Cô nương, ngài thật đúng là muốn tiếp tục làm này bồi tiền miễn phí mua bán A. Khanh Nguyệt vừa thấy tuyết trắng là nghiêm túc, không khỏi có chút nóng nảy. Cô nương, tuy nói chúng ta hiện tại là không lo ăn uống, nhưng, khá vậy không thể này, như vậy. Phá của A. Câu nói kế tiếp, Khanh Nguyệt không dám nói, bất qua ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Ngay cả Khanh Vân đều là vẻ mặt không tán đồng nhìn tuyết trắng, giống như tùy thời đều sẽ nói ra phản đối nói tới. Tuyết Trắng cũng không ngoại ý muốn này hai nha đầu phản ứng, bất quá nàng lại rất kiên trì tính toán của chính mình. Hảo, chuyện này nghe ta an bài là được. Đến nôi các ngươi hai cái, rốt cuộc muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đi dạo phố. Thấy Tuyết Trắng hoàn toàn không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vô lực gật gật đầu, vì Tuyết Trắng khoác áo choàng, liền phải đi theo đi ra ngoài. Chờ hạ, mới vừa đi tới cửa. Tuyết Trắng liền nghe phía sau truyền đến thấm đồng thanh âm. Quay đầu lại nhìn lại, lại thấy thấm đồng trong tay cầm hai cái nàng ngày thường mang mặt nạ đi ra. Thấm đồng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tuyết Trắng khó hiểu nhìn thấm đồng, lại nhìn nhìn nàng trong tay mặt nạ. Chỉ thấy thấm đồng đem mặt nạ phân biệt đưa cho Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt, lúc này mới đối Tuyết Trắng nói, cô nương, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt muội muội dung mạo hảo, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy trong lòng thoải mái. Chỉ là. Nếu là thấy người nhiều, khó bảo toàn sẽ không làm kẻ xấu sinh không tốt tâm tư, cho nên. Hành, ta hiểu được. Tuyết trắng lập tức minh bạch thấm đồng ý tứ trong lời nói, vội vàng thúc giục khanh nguyệt cùng khanh vân đem mặt nạ mang lên. Khanh nguyệt trước kia là đồ bảng, tự nhiên minh bạch chính mình dung mạo sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng, cho nên cũng liền không do dự, ngoan ngoan đem mặt nạ mang lên. Chỉ là khanh vân lại nhìn nhìn mặt nạ, lại nhìn nhìn tuyết trắng, hỏi ngược lại. Cô nương dung mạo càng ở nô tỳ phía trên, nô tỳ đeo mặt nạ, kia cô nương đâu. Bị khanh vân như vậy với nhắc nhở, mặt khác hai người cũng mới hồi phục tinh thần lại. Lại xem tuyết trắng, thấm đồng cũng mới ý thức được nhà mình vị này tiểu chủ tử, cùng lúc trước quen biết thời điểm bất đồng. dáng người đã chịu điều, cao một ít, màu da cũng là càng thêm trắng nõn, Một đôi ngập nước mắt to, thoạt nhìn liền có loại làm người ta nói không ra thích tới, nhỏ xinh cái mũi cùng phấn nộn nộn ngôi phối hợp lên càng là đáng yêu đến cực điểm cùng khanh nguyệt quyến rũ bất đồng tuyết trắng dung mạo càng thiên hướng với điểm mỹ ta nhưng không bằng hai người các ngươi đẹp hai người vẫn là chạy nhanh mang lên mặt nạ đi tuyết trắng là thật sự không cảm thấy chính mình dung mạo có cái gì xuất chúng rốt cuộc ở nàng xem ra như là khanh nguyệt như vậy có thể làm đầu bằng người dung mạo mới là đỉnh đỉnh hảo cũng là vì thấm đồng nhắc nhở Tuyết Trắng cũng mới nhớ tới hôm qua cái tới lãnh đổ vật những người đó bên trong, xác thật có không ít nam tử thẳng lăng lăng nhìn khanh nguyệt cùng khanh vân, giống như là ác lang thấy cựu dường như. Thấm đồng cũng không nghe Tuyết Trắng nói, ngược lại là đối khanh vân nhắc nhở rất là xúc động, có thể thấy được Tuyết Trắng một bộ thực sốt ruột bộ dáng, nàng cũng là một sốt ruột, trực tiếp đem chính mình trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới, đưa cho Tuyết Trắng, nói, cô nương, ngài nếu là không chê. Liền mang thấm đồng cái này đi. Đây cũng là Thấm đồng vừa mới mới mang lên, cũng không dơ. Thấm đồng có bao nhiêu yêu quý nàng này đó mặt nạ, tuyết trắng tự nhiên là biết đến, cho nên vừa nghe lời này. Tuyết trắng nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười. Tiếp nhận mặt nạ mang lên, ngươi nha đầu này, chúng ta lại không phải không cùng nhau ăn cơm xong, liền kém không một ổ chăn ngủ qua giấc, ta còn có thể ghét bỏ ngươi. Cô nương liền sẽ chê cười người. Thấm đồng mặt nóng lên, theo bản năng dùng tóc che đậy chính mình vết sẹo. Mặt nạ tồn tại, tuy rằng làm thấm đồng có một lần nữa đối mặt nhân sinh dũng khí, lại cũng làm thấm đồng thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình mặt là như thế nào khủng bố. Hiện giờ không có mặt nạ che đậy, thấm đồng cái thứ nhất phản ứng, chính là dùng tóc đi che lấp. Bất quá nàng động tác rốt cuộc là chậm chút, tuyết trắng vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy thấm đồng trên mặt vết sẹo, thoạt nhìn tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Thấm đồng! Ngươi đừng chống đỡ, lại đây làm ta nhìn xem ngươi trên mặt sẹo. Tuyết trắng nói, cũng không đợi thấm đồng tiến lên, nàng trực tiếp đi qua, giơ tay liền đem thấm đồng khuôn mặt tóc mái đẩy ra. Lúc trước bị phòng dẫn tới vết sẹo, nhăn bèo nhèo xuất hiện ở trên má, kia một mảnh, thoạt nhìn thật sự là có chút đáng sợ. Thấm đồng ngày thường cũng là có chiếu gương, cho nên đối với chính mình vết sẹo, nàng tự nhiên rõ ràng là như thế nào bộ dáng. Hiện giờ bị tuyết trắng như vậy nhìn. Thấm đồng không khỏi một trận khổ sở, theo bản năng liền phải né tránh. Ngươi đừng trốn A. Chạy nhanh làm ta hảo hảo xem xem. Tuyết trắng cũng mặc kệ thấm đồng có phải hay không nguyện ý, vội vàng đỡ thấm đồng mặt, nghiêng đầu cẩn thận kiểm tra rồi thấm đồng trên mặt vết sẹo, hơn nửa ngày, mới nói nói, thấm đồng, ngươi vẫn luôn tại thượng rực sao. Cái gì? Thấm đồng sứng sốt, không nghe rõ tuyết trắng vấn đề. Tuyết trắng vội vàng lại hỏi một lần cuối cùng còn không quên dặn dò nói, ngươi nhất định phải thành thành thật thật trả lời ta, biết không? Thấm đồng không biết tuyết trắng vì cái gì hỏi như vậy, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời vấn đề, từ khi rơi xuống xèo sau, nguyên bản là mua chút khư xèo thuốc mỡ, nhưng sử dụng tới căn bản là không hiệu quả. Hơn nữa thuốc mỡ giá cả còn không tiện nghi, cho nên liền không lại dùng. Tuyết trắng vội vàng lại hỏi dùng thuốc mỡ thời gian, thấm đồng đều nhất nhất trả lời. Tuyết trắng ngược lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hơn nửa ngày công phu, Tuyết trắng mới thấp giọng hỏi nói: Thẩm Đồng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có hay không phát hiện ngươi trên mặt vết sẹo so với lúc trước phai nhạt rất nhiều? Theo Tuyết trắng này vừa hỏi, Thẩm Đồng trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Bất quá cũng không phải sợ hãi hoảng loạn, mà là hưng phấn cùng khẩn trương hoảng loạn. Cô Nương, ngươi cũng nhìn ra tới nảy vết sẹo phai nhạt sao? Tuy rằng không có trả lời. Nhưng này vừa hỏi, cũng đã cho tuyết trắng đáp án. Ngươi là ở khi nào phát hiện này vết xẻo phai nhạt Nhìn tuyết trắng kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thấm đồng nguyên bản có chút hưng phấn cùng khẩn trương tâm tình, thế nhưng nháy mắt trở nên có chút sợ hãi lên. Nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp, kỳ thật cái này thấm đồng đã sớm đã phát hiện, lúc trước cô nương trước khi đi tiền tới chấn trên thời điểm, thấm đồng liền tưởng nói, nhưng cô nương đi được gấp liền bỏ lỡ. Chương 694 Khai Lều Thi Tráo Kế Hoạch. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Nhớ tới phía trước sự, thấm Đồng Nhịn không được thở dài, lại nói, chỉ là chờ cô nương rời khỏi sau, ta liền phát hiện này sẹo đạm tốc độ chấm rất nhiều. Thằng đến gần nhất hơn 2 tháng, này sẹo liền vẫn luôn vẫn duy trì như vậy trạng thái, lại không phai nhạt. Trong lời nói thất vọng như thế rõ ràng, một bên Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nghe xong, trong lòng đều rất khổ sở. Khanh Vân có nghĩ thầm muốn giúp thấm đồng đi trừ vết sẹo, nhưng này sẹo diện tích quá lớn, thoạt nhìn lạc sẹo thời gian cũng dài quá, liền chính mình sẽ về điểm này nhì khư sẹo y y thuật, căn bản là khởi không được cái gì tác dụng. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Đặc biệt là ở thanh lâu sống quá một chuyến Khanh Vân, tự nhiên càng thêm minh bạch dung mạo đối với nữ tử tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cho nên chỉ là hơi hơi tưởng tượng, Khanh Vân liền nói, cô nương. Nô tỷ, nhưng thật ra sẽ chút khư sẹo phương thuốc, chỉ là thấm đồng cô nương này sẹo diện tích quá lớn, hơn nữa là sẹo thời gian cũng dài quá. Nô tỷ không dám bảo đảm kia phương thuốc có phải hay không có thể có hiệu quả. Khanh Vân vừa nói xong, thấm Đồng đôi mắt nháy mắt sáng lên. Nàng là đã làm tốt đời này đều mang mặt nạ tồn tại chuẩn bị, nhưng này rốt cuộc là chính mình gò má, nếu có thể loại trừ vết sẹo nói, chẳng phải là càng tốt sao? Hơn nữa Liên tính là không có vết sẹo, chính mình cũng giống nhau có thể mang mặt nạ a. Bất quá thấm đồng lại không có lập tức nói ra cầu xin nói, ngược lại nhìn về phía tuyết trắng. Khanh Nguyệt giờ phút này cũng nhìn tuyết trắng, không ra tiếng, nhưng ánh mắt kia cũng đã thuyết minh hết thảy. Hảo, nếu Khanh Vân hiểu chút này đó, vậy thử xem đi. Tuyết trắng gật gật đầu, lại bổ sung nói, bất quá có một chút là cần thiết phải nhớ cho kỹ, vô luận khư sẹo hay không thành công. Sử dụng phương thuốc cùng xử lý phương pháp, đều cần thiết bảo đảm đối thân thể vô hại, minh bạch sao? Là, nô tỳ minh bạch. Khanh Vân cũng nhìn ra tới thấm đồng là tuyết trắng tâm phúc, cho nên đối với như vậy yêu cầu, nàng làng nửa điểm cũng chưa do dự liền ứng hạ. Được Khanh Vân bảo đảm, tuyết trắng cũng liền yên tâm, còn nói thêm, được rồi, thấm đồng, cửa hàng này mặt liền giao cho ngươi. Đến nỗi Khanh Vân, phải dùng cái gì dược, ngươi chỉ lo cùng ta nói. Sở hữu dược, đều từ ta tới cung cấp, ngươi vạn không thể chính mình đi chuẩn bị, biết không? Khanh Vân tuy rằng không rõ Tuyết Trắng vì cái gì sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, bất quá tưởng tượng đến vừa mới Tuyết Trắng nói cần thiết đối thân thể vô hại nói, nàng suy đoán hẳn là chính là muốn đích thân kiểm tra rửa an toàn, tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi cái này. Ở thấm đồng hưng phân chú ý hạ, Tuyết Trắng mang theo Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân rời đi Lưu tiên phường. Thấm đồng đem cửa đóng lại sau. Liên vội vàng trở về chính mình phòng, sợ chính mình bộ dáng này sẽ dọa đến hậu viện Lê Hân cùng Như Thanh Ba. Tuyết Trắng mang theo khanh nguyệt cùng khanh vân mua chút trong thị trấn tốt nhất điểm tâm, xứng với nàng từ lưu tiên phường mang ra tới trái cây rau xanh, liền đi phủ nhà hậu trạch viện môn. Truyền báo người đem Tuyết Trắng tới tin tức truyền tới nội viện, thực mau lại xuất hiện ở cửa, thỉnh Tuyết Trắng ba người tiến sân, trực tiếp mang theo đi nội viện. Nên đón Tuyết Trắng cũng không phải huyện Thái Gia. Mà là hắn phu nhân Hai bên gặp mặt, đơn giản chính là nói chút lời hay Một phen nhìn như thân thiện nói chuyện với nhau qua đi Tuyết trắng lúc này mới đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt tin giao cho huyện lệnh phu nhân Nay phong thư, còn thỉnh cầu phu nhân chuyển giao cấp huyện lệnh đại nhân Nay mặt trên viết lưu tiên phường khai lều thi cháo an bài Nếu là đại nhân đồng ý, kia dân nữ liền trở về chuẩn bị Vừa nghe khai lều thi cháo bốn chữ Huyện lệnh phu nhân sắc mặt không khỏi biến đổi nhìn nhìn trong tay phong thư, lại nhìn nhìn tuyết trắng, do dự một lát, lúc này mới thử hỏi, bạch cô nương, này khai lều thi cháo, ngươi nhưng minh bạch là ý gì? tự nhiên biết, tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, đáp, thỉnh câu huyện thái gia ra mặt thành lập thi cháo lều, cùng với nấu cháo thi cháo người, mà này thi cháo mễ, tất tử ta lưu tiên phượng bỏ ra, các ngươi lưu tiên phượng ra nhiều ít mễ, lại muốn thi nhiều ít cháo. Thấy huyện lệnh phu nhân như thế chú ý chuyện này, tuyết trắng cũng không cảm thấy bực bội, mà là phi thường bình tĩnh đáp, một ngày trăm cân hoa màu, huyện lệnh đại nhân khi nào chuẩn bị tốt hết thảy, liền khi nào bắt đầu thi cháo, tháng riêng sơ bảy vì cuối cùng một ngày. Nói như thế, không biết huyện lệnh phu nhân còn có gì nghi vấn. Nhìn tuyết trắng như vậy bình tĩnh bộ dáng, há mồm chính là một ngày một trăm cân hoa màu, huyện lệnh phu nhân trong lòng càng là khiếp sợ bất quá huyện lệnh phu nhân nhưng thật ra không biểu hiện ra ngoài quá mức khiếp sợ, ngược lại gật gật đầu, dừng một chút, lúc này mới giống như tùy ý nói, này thi cháo lều, cùng với nấu cháo, thi cháo người, này đó nhưng đều không phải miễn phí lao động, đối với này đó, không biết bạch cô nương nhưng có cái gì tốt than bài. Đối với điểm này, tuyết trắng cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc tới, chỉ là hơi hơi mỉm cười, đối với tin phương hướng điểm điểm, cụ thể chi tiết, tin chung đều có an bài. Nếu phu nhân như thế quan tâm việc này, không bằng tuyết trắng ra mặt dày ở ngài nơi này ngồi một lát, làm phiền phu nhân đi trước cốc. Đại nhân đem tin đưa qua đi, tốt không? Huyện lệnh phu nhân nhíu mày, bất quá thực mau liền xua xua tay, ý bảo một bên nha hoàn lại đây, giơ tay liền phải đem tin giao cho nha hoàn. Ai ngờ này động tác mới vừa làm ra tới, liền nghe tuyết trắng nói, phu nhân. Khai lều thi cháu chính là tích đức tích phúc sự, phàm là có thể tham gia tiến vào người, kia đều là có thể được đến phúc khí. Cho nên, tuyết trắng cả gan thỉnh phu nhân tự mình đem tin đưa đến đại nhân trong tay, kể từ đó, phu nhân cũng chính là cái càng thêm. Có phúc khí nhân nhi. Phu nhân, ngài nói đúng sao? Nhìn tuyết trắng có khắc thâm ý cười nhìn chính mình, huyện lệnh phu nhân trong lòng căng thẳng, lại xem trong tay phong thư, theo bản năng nhéo nhéo, ngay sau đó gật gật đầu. Ôn Nhu nói: "Nếu Bạch cô nương đều nói như vậy, như vậy, bổn phu nhân liền đi này một chuyến là được." Nói, huyện lệnh phu nhân đứng dậy, phân phó nói: "Cấp Bạch cô nương điền trà, thượng điểm tâm." Tuyết Trăng cúi cúi người, tiễn đi huyện lệnh phu nhân, lúc sau đó là hướng ghế dựa ngồi xuống, cười nói: "Khanh Nguyệt, tới, cho ngươi ra cô nương ta xoa xoa vai." "Đúng vậy." Khanh Nguyệt nhìn Tuyết Trăng kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nhịn không được cười. Vội vàng tiến lên vì tuyết trắng xoa vai. Khanh vân thấy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến tuyết trắng phía trước, ngồi sổm xuống thân mình, vẫn là vì tuyết trắng đấm chân. Rõ ràng là ở trong nhà người khác làm khách, lại làm hai cái nha hoàn như thế hầu hạ, thật sự làm huyện thái gia trong nhà bọn nha hoàn mở rộng tầm mắt. Nước trà uống lên nửa tràn, điểm tâm cũng ăn hai khối, tuyết trắng liền thuận miệng nói, được rồi, các ngươi hai cái một bên nghỉ ngơi đi thôi. Nghe song Tuyết Trắng nói, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân vội vàng đứng dậy ở Tuyết Trắng phía sau chạm hảo. Liên ở các nàng hai chạm hảo sau không bao lâu công phu, huyện lệnh phu nhân vội vàng đuổi lại đây, vừa thấy Tuyết Trắng, trên mặt lập tức hiện ra cười, bạch cô nương, thật là xin lỗi, vừa mới bổn phu nhân đột nhiên cảm thấy thân mình có chút không dễ chịu, cho nên lâm thời rời đi hạ, nhưng thật ra vắng vẻ ngươi. Không sao, không sao. Tuyết Trắng cười xua xua tay. Cũng không đề cập tới kia tin sự, mà là chờ huyện lệnh phu nhân chủ động mở miệng. Quả nhiên, huyện lệnh phu nhân thấy tuyết trắng không đề cập tới, nàng đành phải chủ động nói, bạch cô nương, khai lều thi cháu chính là tạo phúc cho dân rất tốt sự. Đại nhân nghe xong lúc sau rất là cao hứng, chỉ là này nội trạch đại nhân cũng không hảo qua tới, cho nên làm bổn phu nhân chuyển cái lời nói cho ngươi. Như thế, kia tuyết trắng liền chăm chú lắng nghe. Tuyết trắng khẽ gật đầu thật sự là một bộ chuẩn bị nghiêm túc nghe giáo bộ dáng. huyện lệnh phu nhân cũng không nhiều lắm phô trương, nói: đại nhân thực duy trì lưu tiên phường như thế an bài, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này nếu có thể cùng cao tăng gia nhập, càng là chúng ta tam hà chấn phúc khí. cho nên đại nhân công đạo, ngày khai lều thi cháo sự, liền định tại hậu thiên bắt đầu. ngày mai một ngày, đại nhân sẽ an bài người đem sở hữu hết thể đều an bài thỏa đáng. một khi đã như vậy, Kêu lưu tiên Vương ngày sau sáng sớm, liền đem gạo thóc đưa đến thi cháo lều. Thấy tuyết trắng như thế thông khoái đáp ứng xuống dưới, huyện lệnh phu nhân rồi lại biểu hiện ra khó xử biểu tình tới. Tuyết trắng vừa thấy huyện lệnh phu nhân bộ dáng, liền biết người này khẳng định là còn có chuyện nói, liền chủ động hỏi, không biết đại nhân có không còn có khác sự tình dặn dò. Cái này, có là có, chỉ là buồn phu nhân cảm thấy đại nhân nói có chút quá mức. Cho nên trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, không biết có phải hay không nên nói cấp cô nương nghe. Vậy đừng nói A. Tuyết Trắng trong lòng lập tức phiên cái đại đại xem thường, bất quá vẫn là mặt mang ý cười nói, nếu là đại nhân dặn dò, kia tự nhiên là muốn nói. Lưu Tiên Phường nếu là có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, nếu là làm không được, kia cũng chỉ có thể thuyết minh ta Lưu Tiên Phường năng lực không đủ. Thấy Tuyết Trắng đem tư thái bay đến như thế thấp, Huyện lệnh phu nhân trong mắt hiện lên một tia ý mừng, mặt ngoài lại còn là phi thường không tán đồng bộ dáng. Đại nhân nói, này quảng tích hưởng phúc chuyện này, nếu có thể kiên trì đến tháng riêng 14 vì cuối cùng một ngày nói, như vậy chờ đến tháng riêng 15, sao huy các ngươi trong thị trấn? Nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt không khí vui mừng. Ha ha đát! Tuyết trắng ở trong lòng làm một cái đại đại khinh bỉ động tác, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng thật là dựa theo chính mình nguyên lai like kế hoạch phát triển quá khứ. Cái này huyện Thái Gia, thật sự là không có lãng phí nàng kỳ vọng A. Khai lều thi cháo, tuy nói lúc này đây là dân gian hành động, nhưng đối với huyện Thái Gia tới nói, lại cũng là chiến tích một kiện. Từ Âu Dương đến nơi đó nghe nói, này huyện Thái Gia chính là đã sớm muốn hướng lên trên đi vừa đi, cho nên tuyết trắng mới có thể nghĩ đến khai lều thi cháo sự, vì chính là chợ này huyện lệnh rút một tay làm hắn nhân lúc còn sớm làm thỏa mãn tâm nguyện, hướng lên trên bò. Kể từ đó, Âu Dương Gia An bài người mới có thể như nguyện thế thân tam hà trấn huyện thái gia vị trí. Tuyết Trắng cũng không rõ ràng Âu Dương Gia vì cái gì một hai phải đem người an bài đến tam hà trấn huyện thái gia vị trí này thượng, bất quá nếu là gia gia ngoại nhân muốn an bài, Tuyết Trắng nhưng thật ra không ngại lợi dụng cơ hội này hồi báo bọn họ một chút. Cho nên Tuyết Trắng chỉ là ra vẻ do dự nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Đáp ứng rồi chuyện này. Đại nhân an bài quả nhiên so với ta nha đầu này nghĩ đến muốn chu toàn nhiều. Một khi đã như vậy, kia này khai lều thi cháo sự, liền chạy đến tháng riêng 14 hảo. Như thế, cũng có thể làm trong thị trấn khất cái nhóm quá cái còn tính ấm áp tân nhiên. Thật sự là quảng tích hưởng phúc chuyện tốt ta. Thấy tuyết trắng đáp ứng rồi, huyện lệnh phu nhân trên mặt cũng liền lộ ra ý cười, phi thường thiệt tình cười. Lại cùng huyện lệnh phu nhân nói hai câu khách khí lời nói, tuyết trắng liền lấy phải đi về thu lương vì cớ, nói ra rời đi. Trường 695 cửa có mấy người. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Hồi cửa hàng trên đường, tuyết trắng đối khanh vân cùng khanh nguyện phân phó lúc sau an bài, hai người nghe song song, tuy rằng đều không nghĩ rời đi tuyết trắng, lại vẫn là gật đầu đồng ý. Tuyết trắng an bài, kỳ thật phi thường đơn giản. Đó chính là làm Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân về nhà sau, một người giá một chiếc xe ngựa đi trước nơi khác thành trấn, mục đích chính là một cái, mua lương. Mua nhiều ít không sao cả, mặc dù là mua không được cũng không quan hệ, tóm lại, trong vòng 3 ngày chạy về trong thôn mặt là được. Tuyết Trắng nói được rất là tùy ý, bất quá có một chút, các ngươi nếu là thu không đến lương, vậy dùng cục đá linh tinh đem mang quá khứ túi chứa đầy, minh mạch sao? Chính là cô nương. Ngài vừa mới đều đáp ứng rồi muốn thi trao đến tháng riêng 14, nếu bọn nô tỳ không thu đến lương trở về, kia đến lúc đó còn như thế nào thi trao à? Khanh Nguyệt vẻ mặt lo lắng nhìn tuyết trắng, tưởng tượng đến muốn thi trao đến tháng riêng 14, một ngày chính là 100 cân hoa màu, Khanh Nguyệt này tâm liền hận không thể nhắc tới cổ học nhi. Khanh Vân ở đánh xe, bất quá nàng cũng nghe đến trong xe nói, tuy nói không mở miệng, bất quá kia một bộ trao mày bộ dáng. Hiển nhiên cũng là cùng khanh nguyệt một cái thái độ. Tuyết Trắng cười lắc đầu, thấp giọng nói, Lương, các ngươi cô nương ta trong tay có rất nhiều, chỉ là yêu cầu một cái che lấp mới có thể lấy ra tới. Rốt cuộc, nếu là bị người biết ta trong tay có như vậy dư thừa lương nói, chẳng phải là nói rõ nhắc nhở người tới đoạt ta sao. Cô nương, ngươi khanh nguyệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Tuyết Trắng. Hảo, chuyện này liền như vậy ăn bài. Tuyết Trắng xua xua tay, cười nói: Các ngươi hai cái hiện tại chính là tâm phúc của ta đại tướng, chuyện này cũng cũng chỉ có thể giao cho các ngươi ta mới có thể yên tâm. Cho nên các ngươi hai cái cũng không thể cho ta ra vấn đề, biết không? Rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, nhưng Khanh Nguyệt xem ở trong mắt, trong lòng lại lộ bộ lộ bộ. Cũng may nàng cùng Khanh Vân đã là quyết tâm muốn đi theo Tuyết Trắng bên người, cho nên đối với Tuyết Trắng trong lời nói nhắc nhở hương vị nhưng thật ra không có gì không sảng khoái cảm giác. Này dọc theo đường đi, tuyết trắng ba người cũng chưa nói liền vội vàng xe ngựa đi rồi, ở đi ngang qua tiệm gạo cùng tạp hóa cửa hàng thời điểm, cũng chưa đã quên một đường thu mua lương thực. Bởi vì tuyết trắng mua nhiều, lại không có kẻ mặc cả, hơn nữa lưu tiên phường ngày hôm qua nháo ra như vậy đại động tĩnh nhi, này đó chủ quán đối tuyết trắng đảo cũng có vài phần khách khi ở, cho nên không cần tuyết trắng phân phó. Bọn họ liền chủ động nói ra giao hàng tận nhà phục vụ. Cứ như vậy, một túi túi gạo lước, bắp, cùng với mặt khác một ít hoa màu thô mặt, cứ như vậy đưa đến lưu tiên Phượng. Thấm đồng cũng không biết nhà mình cô nương ăn bài, buồn không nghĩ tiếp thu mấy thứ này, nhưng vừa nghe đưa hóa người ta nói này, những ngoạn ý nhi đều là tuyết trắng thanh toán bạc. Thấm đồng cũng liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ huy mọi người đem này đó ngoạn ý nhi đều chất đống ở trong đại sảnh. Đảo không phải thấm đồng không nghĩ làm người đem đồ vật đưa đến hậu viện, thật sự lắng như Thanh Ba cùng Lê Hân vừa mới mới từ cửa sau đi ra ngoài, lúc này cửa hàng cũng chỉ nàng một người. Nếu làm này đó đều đi hậu viện, chẳng phải là cùng cấp với nói cho bọn họ, lúc này cửa hàng cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi gia thủ. Tuy nói đây là ban ngày ban mặt, nhưng rốt cuộc cũng là cái nguy hiểm chuyện này. Tiệm gạo mua đồ vật là giao hàng tận nhà. Bất quá bên ngoạn ý nhi lại là tuyết trắng đám người đặt ở trên xe ngựa mang về tới. Đã được huyện thái gia kia mặt tin chính xác nhi, tuyết trắng cũng liền không có cất giấu, ở mua lương thời điểm, liền nói rõ này đó là phải dùng với khai lều thi cháo. Cho nên chờ tới rồi tạm hóa cửa hàng, ở mua sắm muối thô cùng đường khi, tuyết trắng cũng là nói như thế. Cuối cùng tới rồi bán thịt heo quầy hàng, đem heo cốt cùng nhau mua. Hơn nữa thương lượng hảo tương lai mấy ngày heo cốt toàn bộ đều dự định, tuyết trắng lúc này mới mang theo khanh nguyệt cùng khanh vân hướng tới cửa hàng đi. Nhìn trong xe ngựa chất đống này những mạng nhi, khanh nguyệt lại lần nữa không hiểu, cô nương, chúng ta đều đã khai lều thi cháo, vì sao còn muốn mua mấy thứ này a? Nếu là phải làm chuyện tốt, tự nhiên là muốn đem chuyện tốt làm được đế. Tuyết trắng cười cười, chỉ là tạm cháo cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo uống. Nhưng là nếu là dùng heo cốt canh tới nấu cháo nói, nhiều ít cũng có thể có cái thức ăn mặn mùi vị, cũng coi như là cấp những cái đó người đáng thương qua cái năm. Cô nương thật là thiện tâm, cư nhiên còn vì bọn họ nghĩ tới này đó. Bọn họ có thể gặp được cô nương như vậy người lương thiện, cũng coi như là có phúc khí. Khanh Nguyệt gật gật đầu, rất là nghiêm túc làm ra đánh giá. Nay thật đúng là không phải Khanh Nguyệt ở chọn dễ nghe nói, mà là thật đánh thật loại này cảm thụ. Rốt cuộc, vào mùa này, bên người có thể cố hảo tự người nhà không đói bụng chết ở mùa đông cũng đã thực hảo, mà những cái đó không thiếu ăn uống giàu có và đông đúc nhân gia, đừng nói là người ngoài, đánh giá liền nhà mình bà con nghèo đều là có thể không thấy liền không thấy. Nhưng tuyết trắng lại lòng mang những cái đó người đáng thương, này không phải thiện tâm, lại là cái gì? Nghe xong khanh nguyệt nói, tuyết trắng lại chỉ là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nếu nói làm như vậy là bọn họ đến phúc khí, nhưng ai có thể khẳng định làm như vậy không phải ta phúc khí đâu. Nếu thượng có như vậy năng lực, nhiều làm một ít cũng chưa chắc không thể. Khanh Nguyệt thấy tuyết trắng vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng cũng liền minh bạch nhà mình cô nương là thật sự chỉ là muốn làm chút việc thiện mà thôi, liền không hề chọn dễ nghe nói. Thức mau, xe ngựa liền chạy tới Lưu Tiên Phường. Chỉ là mới vừa đến ngõ nhỏ chỗ ngặt. Khanh Vân liền đem tốc độ xe thả chậm rất nhiều, thậm chí là gần như ngừng lại. "Khanh Vân, làm sao vậy?" "Chính là đến địa phương." Tuyết Trắng ở trong xe ngựa cảm nhận được xe ngựa như là muốn ngừng, liền ra tiếng dò hỏi một câu. "Cô nương, cửa hàng ngoại có là vài cá nhân ở thủ." "Có người." Tuyết Trắng vừa nghe, không khỏi nhướng mày, Khanh Nguyệt thấy, vội vàng tướng môn mạnh đẩy ra, lại đem cửa xe mở ra. Làm cho tuyết trắng có thể thấy được rõ ràng cách đó không xa cảnh tượng. Nay vừa thấy, tuyết trắng không khỏi ai nha một tiếng, vội vàng đứng dậy ra xe ngựa, cũng không cần khanh nguyệt cùng khanh vân đỡ, hai chân một chút, cả người liền nhảy xuống xe ngựa. Hiện giờ tuyết trắng ở chân cảnh công phu tiến bộ cực đại, hai chân rơi xuống đất sau, liền hoảng cũng chưa hoảng một chút, liền lập tức hướng tới Lưu Tiên phường đại môn chạy tới. Sa nán lãi, chân mán lãi. Tuyết trắng cười tiếp đó lên, Nguyên bản đoa ở cửa sổ ngầm vài người vừa nghe thanh âm này, xôi nổi nhìn lại đây. Thấy chạy tới thật là tuyết trắng, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Gặp qua trưởng quầy, Mọi người đứng dậy sau, tuyết trắng cũng chạy mau đến trước mặt nhì, đại gia vội vàng phúc lễ phúc lễ, khom lưng khom lưng, rất là cung kính. Ha ha, các ngươi những người này, mới nhiều ít nhật tử không gặp, như thế nào lại đem này đó lễ cấp nhật lên tới. Đi đi đi, đừng ở bên ngoài đợi. Vào nhà ấm áp. Tuyết Trắng cũng không tức giận, ngược lại cười tiếp đón mọi người vào nhà. Chỉ là đẩy đại môn, Tuyết Trắng lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nay cửa hàng đại môn, như thế nào từ bên trong rơi xuống thanh cửa? Chương 696 bị này một quỳ. Thằng đến thấm đồng tới mở cửa, đem Lê Hân cùng Như Thanh Ba đi ra ngoài chuyện này nói. Tuyết Trắng lúc này mới minh bạch thấm đồng vì sao ban ngày ban mặt liền đem đại môn đóng lại. Nghĩ đến viện này cũng chỉ nàng một người. Không liên quan đại môn, thật đúng là không có phương tiện, cho nên cũng không nhiều lắm truy cứu, chỉ là phân phó nói, mau đi đem lò sưởi sách lại đây, này đó nhưng đều là chúng ta người trong nhà, chớ nên đông lạnh hỏng rồi mới là. Vừa nghe tuyết trắng nói là người trong nhà, thấm đồng không khỏi chấn động, bất quá vẫn là thực mau đi chuẩn bị lò sưởi Khanh Nguyệt đi theo vào phòng, nguyên bản là muốn đi hậu viện vì Khanh Vân cùng xe ngựa mở cửa, ai ngờ lại nghe tuyết trắng kinh hô, ai u Này đó gạo thóc đều đôi nơi này a kia vừa lúc, Khanh Nguyệt, đi đem Khanh Vân đem xe ngựa ngừng ở ngoài cửa, đem đồ vật tất cả đều chất đống ở chỗ này đi. Là, cô nương. Khanh Nguyệt nghe xong lời nói, lập tức ứng hạ, vội vàng gọi lại đã đem xe ngựa đuổi tới chỗ ngoặt, đang muốn hướng tới cửa sau đi đến Khanh Vân. Đối với trên xe ngựa đồ vật như thế nào an bài, tuyết trắng đã phân phó qua, cho nên lúc này cũng liền không lại lo lắng. Ngược lại đối tới rồi Sa hoàng thị đám người hô, phía trước đồ vật nhiều, ngồi không có phương tiện, chúng ta đi hậu viện. Sa hoàng thị đám người tự nhiên là không có nửa điểm không đồng ý, vội vàng đi theo tuyết trắng đi hậu viện. Thấm đồng thấy mọi người đều đến hậu viện, đơn giản cũng liền đem lò sưởi đưa đến mặt sau phòng khách, lúc sau lại đem nước trà bưng đi lên, còn không quên đem hôm qua cái dư lại điểm tâm bưng lên mấy mâm. Trái cây cũng tẩy một ít đưa lại đây. Tuyết trắng lại là một tiếng giản dị, thấm đồng vội vàng gật đầu đồng ý. Ta còn đang suy nghĩ khi nào làm ông nội của ta phái người đi tìm các ngươi lại đây tụ tụ. Không từng tưởng các ngươi nhưng thật ra trước lại đây. Tuyết trắng nhìn thấy cô nhân, trong lòng rất là cao hứng. Nếu lại đây, kia vừa lúc, hôm nay chúng ta phải hảo hảo tụ một tụ, không dám làm phiền trưởng quầy. Sa hoàng thị nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục đối tuyết trắng nói, trưởng quầy. Chúng ta cũng là hôm qua cái mới nghe nói ngài đã trở lại, vốn dĩ nghĩ buổi tối lại đây cho người thỉnh an. Nhưng nghe nói ngày hôm qua các ngươi nơi này vội đến lợi hại, chúng ta mấy cái lo lắng lại đây thêm mà. phiền, cho nên mới chịu đựng tới rồi hôm nay mới đến. Ha ha. Đúng vậy, hôm qua cái ta nơi này thật đúng là người rất nhiều, các ngươi không lại đây là được rồi. Thấy tuyết trắng cười đến vui sướng, sao hoàng thị biểu tình lại không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Theo bản năng hướng tới khúc nương nhìn lại, hiển nhiên là ở ý bảo cái gì. Một màn này tuyết trắng tự nhiên là thấy được, bất quá tuyết trắng lại cái gì cũng chưa nói, ngược lại bưng chén trà tới uống ngụm trà. Thấy những người này vẫn là không chịu mở miệng nói chuyện, tuyết trắng đơn giản méo khối điểm tâm đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Thằng đến tuyết trắng này mặt một khối điểm tâm đều phải ăn xong rồi, lúc này mới nghe khúc nương có chút ngượng ngùng nói, trưởng quay, hôm qua ngài nơi này vội. Lẽ ra chúng ta cũng nên lại đây hỗ trợ bận việc bận việc. Nhưng, nhưng ngài cũng biết, chúng ta này cả gia đình người đều là nơi khắc hộ, mới đến, cũng không hảo cùng ngài nơi này có vẻ quá mức gần sát. Cho nên chúng ta toàn ra nghĩ nghĩ, lúc này mới tuyển hôm nay, người khác đều không thế nào chú ý nơi này, mới lại đây cùng ngài tương nhận. Nguyên lai like là muốn nói cái này. Tuyết trắng trong lòng bừng tỉnh, mặt ngoài lại rất tùy ý cười cười, không sao. Hôm qua cái trong tiệm nhân thủ đủ dùng, các ngươi liền tính lại đây, cũng là giúp không đến cái gì. Không cần để ở trong lòng. Nghe được Tuyết Trắng nói như vậy, mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là thực lo lắng Tuyết Trắng sẽ bởi vì cái này mà trách cứ bọn họ. Thấy những người này đều không hề là vừa rồi kia phó lẫn nhau để ánh mắt bộ dáng, Tuyết Trắng liền cười hỏi, lại nói tiếp, các ngươi đến trong thị trấn cũng mấy hôm không biết ở chỗ này trụ đến còn thói quen. Tuyết Trắng từ Âu Dương quý thị nơi đó đã biết những người này rơi xuống, bởi vì là Tuyết Trắng mang ra tới quan hệ, cho nên mặc dù là Tuyết Trắng sẽ ra chuyện, Âu Dương đến đám người cũng chưa nói mặc kệ bọn họ, ngược lại đưa bọn họ đưa tới Tam Hà Trấn, ra mặt giúp bọn hắn thuê cái sân, cuối cùng là đem người giàn xếp hạ. Tới, chẳng qua trừ cái này ra, Âu Dương đến lại không có lại nhiều quản nửa hạ. Nay toàn gia có 5 khẩu người, rời đi biên thành thời điểm, Trần Nhị vẫn là lựa chọn lưu lại, trở thành thủ thành quân một viên. Giữ lại này 5 người, trừ bỏ tiểu mục cái này trai trai tiểu tử ngoại, nay nàng đều là nữ tử. Liên như vậy đem người phóng một bên mặc kệ, nhiều ít có chút bất cận nhân tình hương vị, nhưng cố tình những người này không có loại cảm giác này, ngược lại đối Âu Dương gia mang ơn đội nghĩa. Nam cũng phía trước, những người này còn tặng một mâm đậu hũ đến Âu Dương gia. Âu Dương quý thị ra mặt thưởng một lượng bạc tử, cũng liền tính là đáp lễ. Những việc này tuyết trắng đều là từ Âu Dương đến nơi đó nghe nói, đã biết khúc nương đoàn người lại làm nổi lên làm đầu hủ mua bán, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Toàn gia già trẻ năm khẩu người, liền dựa vào bọn họ mang ra tới kia điểm tồn bạc, muốn sinh hoạt, thật sự là không đủ dùng. Bọn họ không có tới tìm chính mình, tuyết trắng cũng liền không có nghĩ tới đi tìm bọn họ. Vốn tưởng rằng hai bên là muốn tới cái không tương lui tới, nào từng tưởng hôm nay bọn họ nhưng thật ra chủ động thượng môn. Thói quen, thói quen, nơi này có thể so biên thành khá hơn nhiều. Nói chuyện chính là Sa hoàng thị, kia vẻ mặt ý cười, thoát nhìn đảo không giống như là giả vờ. Một bên Sa tiểu hoa cũng như là rốt cuộc tìm được rồi nói chuyện dũng khí dường như, vội vàng phụ hoà nói, là nha. Nơi này người so biên thành người sạch sẽ, đợi làm người thoải mái. Sa Tiểu Hoa nói nhưng thật ra làm Tuyết Trắng nhịn không được nở nụ cười. Nếu nói sạch sẽ, Tam Hà Trấn còn sắc thật muốn so biên thành sạch sẽ một ít. Mọi người thấy Tuyết Trắng cười, cũng đều đi theo cười, chỉ là rốt cuộc là thiệt tình cười vẫn là phụ họa cười đã có thể không được biết rồi. Chỉ là cứ như vậy, Tuyết Trắng ngược lại đã không có vừa mới nhìn thấy bọn họ khi hương phân kính nhi. Đợi chút các ngươi đem các ngươi trụ địa phương để lại cho thấm đồng, quay đầu lại chờ ta lại đến trấn trên. Rồi dánh liền đi xem các ngươi. Tuyết trắng đột nhiên nói như vậy một câu, thực rõ ràng là muốn đưa khách. Sa mục là cái cơ linh, vừa nghe lời này, liền lập tức minh bạch lại đây, vội vàng đứng dậy đối với tuyết trắng thi lễ, nói: trưởng quầy, ngài cùng ta cùng với muội muội, còn có nãi nãi thêm khế ước còn chưa tới nhặt tử, cho nên tiểu mục cố ý lại đây hỏi một chút, nhìn xem trưởng quầy muốn chúng ta làm cái gì? Có cái gì việc? trưởng quầy chỉ cần phân phó một tiếng liền hảo. Tuyết trắng nhìn sa mụ, khoe miệng ý cười thâm vài phần. Đối với sa mụ, tuyết trắng ấn tượng nhưng thật ra không tồi. Lúc trước vì nhà mình mãi mãi cùng ấu muội, hắn có thể chủ động đi toàn quân, sở hữu lo lắng cũng đều là này phân thân tình. Người như vậy, chỉ cần xử lý thích đáng, nhưng thật ra có thể dùng đến yên tâm. Đến nỗi những người này phía trước trao đổi ánh mắt linh tinh, tuyết trắng cũng chú ý tới. Trao đổi ánh mắt đều là mặt khác ba cái thượng tuổi, này hai cái tiểu nhân nhưng thật ra thực ngoan ngoãn. Cho nên lúc này nghe song sa mục nói, tuyết trắng cũng không nhiều khách khí, nếu ngươi còn nhớ cái này, ta đây cũng liền không cùng các ngươi khách khí. Tuyết trắng nói âm vừa ra, sa hoàng thị sắc mặt không khỏi đổi đổi, trần vương thị miệng cũng run run hạ, tựa hồ muốn nói ra cái gì phản đối nói. Cũng không cho các nàng cơ hội phản bác, tuyết trắng cười nói. Ta này cửa hàng ăn tiết thời điểm là yêu cầu người tới gõ mô cầm canh giữ gìn. Một khi đã như vậy, kia sáng mai ngươi liền mang theo hành lý, còn có tiểu hoa lại đây đi. Là. Sa mục lập tức ôm quyền thi lễ, sa tiểu hoa nghe xong sau cũng đội vàng đứng dậy đồng ý. Sa hoàng thị nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, rất là do dự nói, bạch cô nương, như vậy an bài, sợ là không hảo đi. Sương hô từ trưởng quậy biến thành bạch cô nương. Trong đó thái độ như thế nào? Tuyết Trắng vừa nghe liền minh bạch. Nga! Sa Hoàng thị, ngươi như vậy nói, ta nhưng thật ra không rõ, như vậy an bài, có cái gì không tốt đâu. Nếu nàng có thể đem sưng hô từ trưởng quậy biến thành bạch cô nương, như vậy Tuyết Trắng tự nhiên cũng có thể từ xa nại nại biến thành Sa Hoàng thị. Sa Hoàng thị cũng không phải cái ngốc, vừa nghe Tuyết Trắng sưng hô, liền lập tức minh bạch Tuyết Trắng giờ phút này đã minh bạch nàng ý tứ trong lòng không khỏi một trận mãn ngể, nhưng Sa Hoàng Thị vẫn là căng ra đầu nói, Bạch cô nương, lúc trước chúng ta cùng ngươi ký kết khế ước, đó là bởi vì ngươi muốn thuê chúng ta cửa hàng, hiện giờ chúng ta cửa hàng đều lưu tại biên thành, nay tự nhiên không đạo lý còn làm chúng ta một nhà già trẻ cho ngươi làm công a, ngại mãi. Sa Mục vừa nghe lời này liền nóng nảy, trưởng quay đối chúng ta có cứu mạng ân tình, chúng ta không thể câm miệng. Sa Hoàng Thị đôi mắt trừng. Tiếp theo lại trầm hạ mí mắt tới đối Tuyết Trắng nói, "Trưởng quay, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta này cả gia đình, liền tiểu mục như vậy một cái nam hài nhi, nếu là hắn lại đây giúp ngươi thủ ngươi cửa hàng, chúng ta đây này già trẻ lớn bé nhưng nên làm cái gì bây giờ?" "Khó." "Không thành ngươi là muốn bức tử chúng ta sao?" "Ha ha, Tuyết Trắng đột nhiên một tiếng cười lạnh, "Sa Hoàng thị, ngươi nói như vậy, thật sự sẽ không hối hận sao?" Nhìn Tuyết Trắng kia lạnh như băng xương bộ dáng, Sa hoàng thị tâm khẩn trương đến ác hơn, thậm chí ẩn ẩn có đau lên cảm giác. Sa mục cũng không nghĩ tới chính mình mãi mãi thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Ở bọn họ biết tuyết trắng đã tồn tại sau khi trở về, sa mục từ mãi mãi sở biểu hiện trong lời nói, đã đoán được mãi mãi là không muốn lại vì tuyết trắng thủ công. Chính là, sa mục lại không nghĩ rằng mãi mãi thế nhưng ở vừa thấy mặt liền nói nói như vậy, này, này không phải rõ ràng vòng ân phụ nghĩa sao. Lúc này tái kiến tuyết trăng thái độ, sa mục càng là trong lòng căng thẳng, đuổi ở sa hoàng thị mở miệng phía trước, lập tức quỳ xuống đối tuyết trăng nói, trưởng quay, ta mãi mãi tuổi tác lớn, lại là cùng ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nàng không nghĩ làm chúng ta lại nhiều chịu khổ, càng muốn thủ chúng ta, cho nên mới sẽ ra. Nôn chống đối, còn thỉnh trưởng quay bất giận, nói, sa mục liền đem đầu khái ở trên mặt đất. Một màn này làm tuyết trắng đấy mắt đột nhiên tối sầm lại, rất là không mừng, bất quá nàng lại không biểu hiện ra ngoài, ngược lại hừ một tiếng, nói, Sa hoàng thị, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi này tôn tử, cần phải so ngươi này đường mãi mãi hiểu chuyện nhiều. Tiếp theo, tuyết trắng lại đối Sa tiểu hoa nói, tiểu hoa, đem ca ca ngươi nâng dậy tới. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, sao có thể dễ dàng quỳ xuống? Hôm nay này một quỳ... Ta quyền cho là trước tiên thu các ngươi chúc Tết tâm ý tiểu hoa, tiểu mụ, các ngươi hai cái lại đây. Nói, tuyết trăng từ bên hông lấy ra cái túi tiền, từ bên trong méo hai cái bạc vụn, giao cho tiểu hoa cùng tiểu mụ, này nằm không thể bạch bạch đạ bái, cái này, đó là ta trước tiên cho các ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi. Chương 697 cảm động đến khóc. Trường quầy, ta, chúng ta không phải ý tứ này a. Sa mục vừa thấy bạc, lập tức liền đốc. Vội vàng xua tay phủ nhận. Một bên xa tiểu hoa bị nàng ca ca vừa nhắc nhở, cũng phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng xua tay phủ nhận. thấy này hai anh em đều là phi thường nghiêm túc phủ nhận, cũng không phải dối trá khách sáo. tuyết trắng ngược lại cười khẽ lên. Trong tay điên điên bạc vụn, nhìn như phi thường tùy ý hỏi ngược lại, nếu các ngươi không phải vì tiền mừng tuổi, kia vì cái gì phải cho ta quỳ xuống dập đầu đâu. Ta giống như sớm tại cùng các ngươi Thiêm Công Văn thời điểm liền nói qua, ta người này, nhất không thích chính là tùy tùy tiện tiện cho ta quỳ xuống dập đầu người. Chẳng lẽ, các ngươi đem lời này đều quên ở sau đầu? Một phen nghe tới không đau không ngứa hỏi lại, lại làm Sa Mục cùng Sa Tiểu Hoa nháy mắt sững sờ ở nơi đó, như là pho tượng dường như, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng vẫn là Khúc Nương trước hết phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên đem này hai người lôi kéo lên đồng thời vẻ mặt cười làm lành giải thích nói, trưởng quầy, ngài đây là hiểu lầm. Này hai cái tiểu nhân là gặp ngươi bình an trở về, trong lòng cao hứng, cho nên mới nhịn không được quỳ xuống. Kỳ thật cái này quỳ dập đầu, cũng không phải hướng. Ngươi, mà là hướng về phía ngài phía sau thanh thiên. Ông trời phù hộ, bọn họ quỳ xuống dập đầu tạ một tạ, cũng là hẳn là. Nga! Là như thế này sao? Tuyết trắng nhướng mày! nhìn nhìn Sa Mục cùng Sa Tiểu Hoa tiếp theo lại không giấu vết nhìn lướt qua ngồi ở một bên kia hai cái lao thái thái Sa Mục vừa mới cũng là lập tức ngây ngốc mà thôi bị khúc nương như vậy vừa nhắc nhở hắn tự nhiên là lập tức phản ứng lại đây vội vàng gật đầu ứng thừa xuống dưới là là là kỳ thật Tiểu Mục cùng muội muội là ở cảm tạ ông trời mở mắt phù hộ phù hộ trưởng quầy như vậy người tốt sống lâu trăm tuổi Tuyết Trắng vốn dĩ cũng không tưởng quá mức khó xử những người này đặc biệt là Sa Mục cùng Sa Tiểu Hoa, lại nói tiếp Tuyết Trắng đối hai người kia ấn tượng vẫn là rất không tồi, hơn nữa khúc nương cầu tình, Tuyết Trắng cũng liền thuận sườn núi hạ, đem bạc thu hồi tới sau, lúc này mới nói, về ta vừa mới đề sự, cũng không phải nói cho các ngươi lập tức liền ứng thừa xuống dưới, tả hữu còn có chút thời gian, các ngươi cũng chỉ quản trở về thương lượng, thành cùng không thành, ngày mai buổi sáng lại đây chi sẽ một tiếng là được. Chính nói chuyện công phu, thấm đồng đã đi tới, ở tuyết trắng bên người dừng lại chân, một loan eo, thấp giọng nói nói mấy câu. Tuyết trắng gật gật đầu, đồng dạng thấp giọng phân phó nói mấy câu, lúc này mới phất phất tay đầu ngón tay, thấm đồng liền lui ra. Được rồi, hôm nay ta còn có khắc sự, liền bất hỏa các ngươi nhiều lời. Đợi chút thấm đồng cho các ngươi xách một rổ trái cây rau xanh lại đây, các ngươi lấy về đi, cũng coi như là cấp cơm tất niên điển đồ ăn. Tuyết Trắng nói đứng lên, cũng mặc kệ xa mục bọn họ đoàn người là cái gì phản ứng, tự cố hướng tới hậu viện đi đến. Liên ở Tuyết Trắng chọn mảnh sắp biến mất ở này đó người trước mắt khi, thấm đồng sách theo rổ xuất hiện. Rổ không nhỏ, lại cũng không phải lớn nhất hào, mặt trên dùng màu xanh đen vải đồng che lấp thật sự là kín mít, làm người nhìn không thấy bên trong đồ vật. Này đó là nhà ta cô nương vì các ngươi chuẩn bị, lúc này chúng ta cửa hàng còn có việc phải làm. Cô nương nói liền không lưu các ngươi ăn cơm. Xin cứ tự nhiên đi. Thấm đồng đem rổ đặt ở xa mục bên người, sau đó làm cái thỉnh động tác. Xa mục đoàn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng từ xa mục sách theo rổ, đi theo xa Hoàng Thị cùng Trần Vương Thị phía sau, rời đi lưu tiên phượng. Đối với này đoàn người, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân là không biết, Tuyết Trắng không có cố tình nhắc tới quá. Phía trước đi Âu Dương gia báo bình ăn khi. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân bị phân phó đi xuống nghỉ ngơi, cũng không nghe thấy lời này. Bất quá này hai người đối này đoàn người ấn tượng lại rất kém, liền hướng về phía vừa mới các nàng hướng trong đại sảnh dọn đồ vật khi nghe được nhìn đến, liền đủ để cấp những người này đánh thượng không phải một đường người nhãn. Đến nỗi thấm đồng nhưng thật ra biết những người này, phía trước cũng gặp qua. Vừa mới đột nhiên đến phía trước tới cấp tuyết trắng truyền lời, kỳ thật cũng là thấm đồng cố tình làm được sự, mục đích rất đơn giản. Chính là vì đem những người đó đều đuổi đi. Lúc này tuyết trắng đã ngồi ở trên lầu thư phòng, nướng hỏa, ăn trái cây. Thấm đồng liền đứng ở một bên, nhấp môi, một bộ muốn nhận sai bộ dáng. Được rồi, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Tuyết trắng nhìn thấm đồng bộ dáng đều thế nàng cảm thấy mệt, đơn giản lên tiếng, làm nàng ngồi xuống chậm rãi nói. Thấm đồng đảo cũng nghe lời nói, đáp ghế giữa biên nhi ngồi xuống sau, lúc này mới nói, cô nương kỳ thật vừa mới những người đó, phía trước đã tới chúng ta cửa hàng, chỉ là, lúc ấy chúng ta cửa hàng sinh ý cung kinh tế đình trệ, thật sự dưỡng không được như vậy nhiều người, cho nên, thấm đồng liền làm cho bọn họ trước rời đi. Sau đó đâu? Tuyết trắng gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, sau đó tiếp tục ăn quả cam. Thấm đồng nhìn tuyết trắng bộ dáng không giống như là ở sinh khí, lúc này mới lấy hết can đảm tiếp tục nói, lúc ấy ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là người nào. Tuy nói có Âu Dương già lão già tử cùng Lão thái thái nói đi theo, nhưng rốt cuộc không phải cô nương chính miệng phân phó, cho nên ta mới đánh bạo đưa bọn họ đuổi đi. Nếu Thấm Đồng có làm sai địa phương, còn thỉnh cô nương trách phạt. Nói, Thấm Đồng đứng lên, vẫn duy trì phúc lễ tư thế, Đạo thật đúng là thiệt tình đang chờ Tuyết Trắng trách phạt. Bất quá Tuyết Trắng lại ở ăn xong rồi toàn bộ quả cam lúc sau, lúc này mới xua xua tay, được rồi, ngồi nói chuyện đi. Ta cũng chưa nói muốn trách phạt ngươi. Nhặt lên một bê nước khăn lau tay, thở hắt ra, tuyết trắng tiếp tục nói, chuyện này ngươi làm được không có sai. Nay cửa hàng ta nếu giao cho ngươi quản lý, rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi tự nhiên là có nói chuyện quyền. Đối với xử lý xa mục đoàn người cách làm, tuyết trắng cũng không cảm thấy thấm đồng có chỗ nào làm sai. Lớn như vậy cửa hàng, liền tính là sinh ý không hảo không kiếm tiền, lại cũng không phải tùy tiện ai tới đều có thể thu vào tới. Hơn nữa từ xa hoàng thị đám người biểu hiện, tuyết trắng cũng đã nhìn ra, nếu lúc trước thấm đồng thật sự đem những người này đều thu vào cửa hàng hậu viện, đánh giá lúc này chính mình đã trở lại, này cửa hàng tình hình, khả năng muốn so sau lại chính mình phát hiện còn muốn không xong. Thấy tuyết trắng cũng không có bởi vậy trách cứ chính mình, thấm đồng trong lòng nghe ẩm trương trướng, thế nhưng có một loại nói không nên lời cảm động tới. Tuyết trắng vừa thấy thấm đồng cảm xúc có chút trở nên không quá giống nhau không khỏi những mày cười nói ngươi nhia đầu này sẽ không bởi vì ta không trách phạt ngươi cho nên ngươi liền cảm động đến muốn khóc đi cô nương thấm đồng không nghĩ tới tuyết trăng thế nhưng sẽ trực tiếp điểm ra tới hai má nóng lên lập tức hở dối một câu ha ha ha tuyết trăng cười ha ha đứng dậy đi đến thấm đồng bên người vỗ vỗ thấm đồng bả vai thấm đồng à ngươi không cần như vậy thật cẩn thận tuy nói phía trước ta xác thật là xin ngươi khí Nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng, cũng biết có một số việc cũng không phải ta tưởng đơn giản như vậy. Ngươi có thể một người đem cửa hàng chống được hiện tại, kỳ thật cũng nghe không dễ dàng. Nhà ngươi cô nương ta, không phải cái loại này không biện thị phi người. Chương 698 ven đường có tình huống. Đã thích tự xưng vì nhà ngươi cô nương ta, tuyết trắng thuận miệng cũng ở thấm đồng trước mặt như thế tự xưng, nhưng thật ra làm thấm đồng sừng sốt, ngay sau đó phi thường kích động nhìn tuyết trắng, kinh hô Cô nương, ngươi nguyện ý thu thấm đồng đường nô thì sao? Tuyết trắng trực tiếp vô ngữ, nghĩ nghĩ, lúc này mới minh bạch thấm đồng vì cái gì sẽ như thế kích động. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, tuyết trắng lại càng thêm hết trô nói rồi. Ta nói thấm đồng A, nhân ra đều là ước gì lấy về chính mình bán mình khế, ước gì khôi phục tự do thân, như thế nào đến ngươi nơi này, ngược lại biến thành hận không thể cho ta đường cả đời nô lệ. Cô nương, thấm đồng mệnh là cô nương cấp. Thấm đồng trọng sinh cũng là cô nương cấp, cho nên thấm đồng đã đã phát thề độc, đời này đều phải cấp ở cô nương bên người. Thấm đồng dừng một chút, thế nhưng trực tiếp tới cái thâm lễ, cô nương, thấm đồng cả gan, cầu cô nương thu ta bán mình khế, làm nô tỳ, Có thể cả đời hầu hạ ở cô nương bên người. Nhìn thấm đồng như thế kiên trì bộ dáng, tuyết trắng càng thêm bất đắc dĩ, bất quá lại không gật đầu đáp ứng, ngược lại lôi kéo nàng đứng dậy, ôn nhu nói, thấm đồng. Ngươi nghe ta nói, ngươi bán mình khế, ngươi vẫn là chính mình cầm. Không chỉ là của ngươi, ngay cả khanh nguyệt cùng khanh vân, chờ một thời gian, ta cũng là muốn đem. Bán mình khế còn cho các nàng. Ngươi cùng người chi gian, tuy rằng không có tuyệt đối bình đẳng, nhưng ta cũng không thể đem các ngươi buộc tại bên người cả đời. Các ngươi về sau còn có rất tốt nhân sinh muốn quá, tổng không thể thủ ta như vậy một cái thôn cô à. Vừa nghe tuyết trắng nói, Thấm đồng liền biết lần này cầu nhận chủ chuyện này lại không được, nước mắt trực tiếp hạ xuống, miên bản có bao nhiêu ủy khuất. Tuyết trắng cũng là bất đắc dĩ, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới thế nhưng còn có người như thế nguyện ý như thế chủ động cho chính mình đương nô vì tỉ. Hảo, đừng khóc. Tuy rằng bán mình khế ngươi là chính mình cầm, chính là ngươi có thể cho ta làm việc a? Này hai người căn bản không có xung đột, chỉ cần ngươi là thiệt tình thực lòng muốn đi theo ta. Như vậy cũng liền không kém kia một chương giấy. Nhưng nếu ngươi không nghĩ thiệt tình đi theo ta, mặc dù là ta cầm ngươi, bán mình khế kia lại có thể thế nào? Cho nên a chúng ta cũng đừng bởi vì kia một chương giấy mà không tình nguyện. Tuyết trắng tự hỏi đã đem nói đến đủ rõ ràng, đến nỗi thấm đồng có phải hay không có thể tiếp thu, cái này thiệt tình không phải nàng có khả năng chủ đạo. Cũng may thấm đồng nghe xong lời này sau, chính mình chủ động lau nước mắt, thực nghiêm túc gật gật đầu. Là, cô nương yên tâm, thấm đồng là thiệt tình muốn đi theo cô nương. Cho nên, về sau này bán mình khế có ở đây không cô nương trong tay, thấm đồng trong lòng, đều là lấy cô nương làm trọng. Con hảo! Con hảo a, Tuyết trắng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng thấm đồng sẽ vì đi theo chính mình mà đến cái một khóc hai nháo ba thắt cổ. Thấy thấm đồng không khóc, tuyết trắng liền đem nàng kế tiếp an bài nói cho thấm đồng. Lưu Thiên phường hiện tại tuy rằng không có lưu gã sai Vật, bất quá cũng vẫn là có gã sai Vật ở tại trấn trên, hơn nữa thấm đồng có thể tùy thời tìm được. Dựa theo tuyết trắng kế hoạch, nếu sa mục không có đáp ứng lại đây nói, như vậy khiến cho thấm đồng đi tìm trấn trên trụ gã sai Vật, làm hắn lại đầy thủ cửa hàng. Đến nỗi thấm đồng, tự nhiên là phải bị tuyết trắng mang về thôn đi qua năm. Nhưng thật ra thấm đồng vừa nghe nói muốn cho người khác nhìn cửa hàng. Nàng ngược lại lộ ra không quá yên tâm biểu tình. Nhưng không chịu nổi đây là tuyết trắng an bài, thấm đồng cuối cùng cũng chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Chỉ là tưởng tượng đến nơi đây mặt khả năng còn có sa mục kia đoàn người sự, thấm đồng lại lại lần nữa lo lắng lên. Cô nương, ngươi nói sa mục những người đó thật sự có thể tin được không? Bọn họ chính là bên ngoài tới, không phải chúng ta thị trấn người, cũng không phải này phụ cận thôn trấn người, vạn nhất bọn họ nổi lên lòng xấu xa. Tuyết Trắng cũng không kỳ quái thấm đồng sẽ có ý nghĩ như vậy, mà nàng bản thân cũng không phải không có loại này ý tưởng, bất quá Tuyết Trắng lại không có cái gì lo lắng. Người yên tâm đi. Những người đó, trừ phi là điên rồi, nếu không là sẽ không đối chúng ta lưu tiên Phường làm ra cái gì không tốt sự. Tuyết Trắng đột nhiên âm âm cười, thấp giọng nói, bọn họ toàn ra an cư lạc nghiệp đồ vật nhưng ở ta nơi này, hơn nữa, cái kia trần khúc thị nam nhân còn ở biên thành. như. Quả nàng không nghĩ lại lần nữa biến thành quả phụ nói, nàng liền nhất định sẽ ngăn đón những cái đó không tốt tâm tư ra tới. Thấm đồng có chút nghe không rõ tuyết trắng nói, bất quá thấy tuyết trắng như thế có tự tin, nàng cũng liền đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đoàn người ở trong thị trấn lại ở một đêm, sáng sớm hôm sau, sa mục liền mang theo sa tiểu hoa đi tới cửa hàng cổng lớn. Hai người đều cầm từng người tay lại, thật ra chưa thấy cong đệm chân lại đây. Tuyết Trắng tự mình thấy bọn họ hai cái, vừa thấy mặt, sa mục liền tỏ thái độ, hắn muốn lưu tại Tuyết Trắng nơi này thủ công, ít nhất phải làm đến lúc trước thiêm công văn thượng viết ngày. Đối với như vậy kết quả, Tuyết Trắng cũng không rắc ngoài ý muốn. Trường quay, chúng ta lo lắng ngài trong chốc lát ra cửa, sợ nhìn không thấy ngài, cho nên sáng sớm liền tới đây. Ngài trước giao đái một chút hai chúng ta đều phải làm cái gì, sau đó ta làm ta muội muội ở chỗ này chờ. Ta trở về đi bối hai chúng ta đệm chăn. Đệm chăn sự không cần suốt ruột. Tuyết trắng xua xua tay, hậu viện có có sẵn đệm chăn, cũng đều là sạch sẽ. Các ngươi không chê, trực tiếp dùng là được. Chúng ta không chê. Sa mục lập tức tỏ thái độ, sa tiểu hoa ở một bên cũng gật gật đầu. Tuyết trắng thấy này hai người đều không chê, trong lòng khó tránh khỏi sảng khoái vài phần. Tiếp theo, liền đem mấy ngày nay phải làm sự, hướng bọn họ hai cái phân phó. Cái gọi là phải làm sự, kỳ thật chính là xem cửa hàng đệ nhất, sau đó mỗi ngày buổi sáng đem 100 cân gạo và mì, cùng với phân hảo phần heo cốt linh tinh bày biện ở cửa, chờ đã có quan phủ người cầm đi, bọn họ lại đem đại môn đóng lại. Như vậy an bài thật sự là không coi là cái gì an bài, bởi vì làm ăn tết trong khoảng thời gian này trông giữ phúc lợi, tuyết trắng chính là cho bọn hắn hai anh em lưu đủ ăn tết dùng thức ăn. Vô luận là gạo và mì lương ru vẫn là thịt đồ ăn trái cây thậm chí là điểm tâm hạt dưa đậu phộng linh tinh đều là để lại không ít đừng nói là bọn họ hai người liền tính là đem trong nhà những người khác đều tiếp nhận tới này đó cũng đều ăn không hết ăn tết trong lúc tuy nói cửa hàng phụ cận đi lại ít người nhưng lại cũng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện thời điểm ta mặc kệ các ngươi là chỉ có các ngươi huynh muội hai người sống một mình vẫn là đem các ngươi những cái đó người nhà đều kêu lên tới cùng nhau tóm lại ta này cửa hàng, không thể không. Nói như vậy, các ngươi nhưng minh bạch. Này phiên công đạo tuyết trắng có thể nói là lạnh mặt nói. Nếu không phải nhị thúc cùng tam thúc bị trọng thương, không có phương tiện gì động nói, tuyết trắng đều hận không thể mang theo người trong nhà tới cửa hàng ăn tiết. Nếu chỉ là đơn thuần ném vài thứ gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra còn không thế nào lo lắng, nàng sợ nhất chính là có người không chỉ có là trộm đồ vật còn muốn làm phá hư. Sa mục không nốc, Một là nghe ra tuyết trắng thực coi trọng cái này cửa hàng an toàn, lại một cái cũng minh bạch tuyết trắng là đồng ý đem chính mình mãi mãi, còn có thím các nàng đều tiếp nhận tới cùng nhau ăn tết. Đối với như vậy an bài, sa mục tự nhiên là mang ơn đổi nghĩa nói tạng, hơn nữa lần nữa hứa hẹn sẽ cửa hàng vẫn luôn có người trông coi. Công đạo hảo này đó, tuyết trắng cũng liền không lại ở lâu ở trấn trên ý tứ. Chờ lê hơn bọn họ đều đem đồ vật thu thật hảo. Tuyết Trắng đoàn người liền giá một chiếc xe ngựa rời đi thị trấn. Đến nỗi lưu tiên phường dừng lại kia chiếc xe ngựa, Tuyết Trắng trực tiếp cấp Sa mục để lại. Trấn trên đến trong thôn rốt cuộc là có chút khoảng cách, nếu thực sự có chuyện gì, có xe ngựa như thế nào sẽ mau một ít. Đến nỗi Sa mục có thể hay không tìm được trường hà thôn, điểm này Tuyết Trắng nhưng thật ra cũng không lo lắng. Rốt cuộc, Âu Dương gia cũng còn ở trấn trên tòa trấn. Trên đường trở về, Đánh xe công tác tự nhiên là giao cho duy nhất nam nhân Nghiêu Thanh Ba. Khanh Nguyệt, Khanh Vân, Thấm Đồng, đều cùng Tuyết trắng Lê Hân ngồi ở cùng nhau. Mấy cái tuổi sắp xỉ nữ hài nhi ngồi ở cùng nhau, cứ việc trải qua các không giống nhau, nhưng rốt cuộc không chịu nổi tuổi không sai biệt lắm, dịu dít nói nói cười cười, thời gian trôi qua đến nhưng thật ra cũng mau Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp thuận lợi về nhà, nhưng làm Tuyết trắng đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là... Xe ngựa mới đi rồi một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Ngưu đại ca, làm sao vậy? Tuyết trắng vừa thấy tốc độ xe thả chậm, lập tức ra tiếng dò hỏi. Nay mặt trắng tuyết thanh âm vừa ra hạ, xe ngựa liền chậm tới rồi sắp dừng lại nông nỗi. Không nghe thấy Ngưu thanh ba đáp lại, ngược lại nghe thấy được Ngưu thanh ba nhảy xuống xe ngựa thanh âm. Cái này làm cho tuyết trắng không khỏi càng thêm khó hiểu. Một ánh mắt qua đi, ngồi ở cửa khanh vân lập tức khai cửa xe đi xuống. Thức mau liền nghe khanh vân thanh âm truyền đến, cô nương, ven đường có mấy cái hài tử, nhìn dáng vẻ, đã không có phản ứng. Cái gì? Tuyết trắng vừa nghe, lập tức cả kinh. Chấn động kỳ thật không chỉ là tuyết trắng, ngay cả những người khác cũng đều là như thế. Mau xuống xe nhìn xem. Tuyết trắng vội vàng tiếp đón những người khác xuống xe. Chờ xuống xe, tuyết trắng liền nhìn thấy cách đó không xa lưu thanh ba. Đã ôm một cái hải tử vội vã hướng tới xe ngựa này mà chạy tới. Khanh Vân ở giải thích lời nói lúc sau, cũng vội vàng đi qua, bởi vì công phu hảo, lúc này cũng đã quỳ trên mặt đất, đang muốn bế lên một cái khác hải tử. Mau, mau ngã xuống đất phương ra tới. Này mấy cái hải tử còn có khí. Lưu Thanh Ba một bên chạy, một bên theo, có thể thấy được là thật sự nóng nảy. Ven đường đột nhiên nằm mấy cái hải tử, việc này thật sự là phi thường quỷ dị. Bất quá giờ phút này đại gia lại đều không dành lo, vội vàng phân công hợp tác. Lê Hân cùng thấm đồng vội vàng đi đỡ cửa xe cùng màn xe, mà tuyết trắng còn lại là nhảy lên xe ngựa, đem trong xe mặt hợp quy tắc hạ, lại xoay người khi, Ngưu Thanh Ba đã đem hải tử ôm tới rồi cửa xe khẩu. Ngưu Thanh Ba trong lòng ngực hải tử giao cho tuyết trắng, tuyết trắng chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi chầm xuống, lúc sau đó là chấn động. Đứa nhỏ này là bị như thế nào đãi ngộ thế nhưng chỉ có điểm này phân lượng. Không dung tuyết trắng nghĩ nhiều, vội vàng xoay người đem trong lòng ngực khinh phiêu phiêu hải tử đưa đến trong xe mặt bông, còn không đợi cho nàng đắp chân đàng hoàng, liền nghe cửa chuyển đến khanh vân thanh âm. Vội vàng đem khanh vân trong lòng ngực hải tử tiếp nhận tới, kia trọng lượng, cùng phía trước hải tử so sánh với, thế nhưng không phân cao thấp. Tuyết trắng trong lòng lại lần nữa lột bột một chút, trong tay động tác lại không ngừng. Lúc sau đưa tới là khanh nguyệt ôm tới hải tử trọng lượng tuy nói so với trước hai đứa nhỏ trọng chút, khá vậy chỉ là hưu hạn trọng như vậy một chút. Cuối cùng một cái hài tử như cũng là hưu thanh ba ôm lại đây, nhìn kia thân hình, liền biết đứa nhỏ này tuổi tác không nhỏ, bất quá kia thể trọng, tuyết trắng đảo cũng còn có thể chịu nổi. Chương 699 huynh muội bốn cái. Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Đêm này bốn người đều bãi ở trong xe nằm hảo, tuyết trắng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cô nương. Ngươi cùng Lê Cô Nương, còn có thấm đồng đi trong xe chiếu cố bọn họ đi. Bọn nô tì ăn mặc rán chắc, liền ở bên ngoài lên đường liền hảo. Khanh Vân thanh âm truyền đến, trực tiếp đưa ra tiếp tục lên đường. Không hội. Tuyết Trắng lập tức đưa ra phản đối ý kiến, cũng không cho mọi người dò hỏi cơ hội. Tuyết Trắng lại đối Khanh Vân nói, Khanh Vân, ngươi nhưng xác định này đó hải tử không có tánh mạng chi yêu. Mạch tượng tuy rằng mỏng manh. Bất quá hẳn là từ rét lạnh đói khát gây ra, chúng ta hiện tại trở về, dàn xếp bọn họ ăn vài thứ, lại hảo hảo nghỉ ngơi một phen, tánh mạng không ngại. Khanh Vân hiểu một ít y dề thuật, nghe nàng nói như vậy, tuyết trắng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, xe ngựa đi trước. Cho bọn hắn mấy cái uy chút nước cấm đi. Lê Hân rốt cuộc nhịn không được để ra như vậy một câu. Nhìn này bốn cái tiểu da hỏa, trên mặt dơ hề hề. Thoạt nhìn thật sự là đáng thương đến cực điểm. Tuy nói Lê Hân ngày thường là lãnh đạm chút, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu nha đầu. Hơn nữa phụ thân làm nghề y hề quan hệ, Lê Hân đáy lòng, đồng tình tâm tự nhiên là có. Tuyết trắng gật gật đầu, thấm đồng thấy, vội vàng đem lọ sửa thượng ôn quả trà đổ một ly, tiếp theo liền phải tự mình đi huy thủy. Thấm đồng, ngươi đừng động thủ. Tuyết trắng lắc đầu, duỗi tay đem quả trà nhận lấy, ngươi cũng không có chiếu cố người kinh nghiệm. Lúc này liền không dội tay. Hân nhi, ngươi tới giúp ta. Hảo. Lê Hân đã có đề nghị, tự nhiên liền không nghĩ tới không động thủ. Thấm đồng cũng minh bạch tuyết trăng nói chính là sự thật, tự nhiên sẽ không phản bác, chỉ là ngoan ngoan đánh xuống tay. Chứ bỏ hai cái thoạt nhìn lớn hơn một chút hải tử còn có thể tự chủ uống xong thủy ngoại, dư lại kia hai cái tiểu nhân, tuy nói còn có khi ở, nhưng lại đã bắt đầu không há mồm, hoàn toàn rót không đi vào thủy. Này nhưng đem tuyết trắng cùng Lê Hân cấp ra một đầu hãn, đang ở không biết muốn như thế nào làm khi, ngoài xe truyền đến khanh vân thanh âm, "Cô nương, nhéo nàng cằm cốt, hướng trong miệng rót." "Hảo." Tuyết trắng giờ phút này cũng không rảnh lo che giấu chính mình công phu, vội vàng nắm trong đó một cái tiểu gia hỏa cằm cốt. Cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bẻ ra một cái phụng, một bên Lê Hân thấy, vội vàng bưng chung trà hướng trong đổ nước. Bất quá sợ sặc bọn họ Lê Hân mặc dù là ở đổ nước, lại cũng là phi thường cẩn thận. Cũng may Lê Hân nhiều năm như vậy ở Lê Thủy Ảnh hưởng hạ, đối với này đó cũng nhiều ít có chút kinh nghiệm, tuy nói vẫn là làm cho một thân chật vật, nhưng ở nhìn đến này bốn người đều uống nước xong, Lê Hân cùng Tuyết Trắng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ quái, đây là hồi chúng ta thôn lộ, này bốn người vì cái gì sẽ té xỉu ở ven đường đâu. Bình tĩnh lại Lê Hân rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi địa phương lập tức đem chính mình nghi hoặc nói ra. Tuyết trắng cũng đang nghe Lê Hân nói lúc sau, cảm giác được dị thường, lại nhìn kỹ này bốn cái tiểu gia hỏa tướng mạo, Tuyết trắng lại không khỏi chấn động, vội vàng phân phó nói: Thấm đồng, mau, mau đem khăn làm ướt. Cấp mấy người này mặt sắt một sát. Nghe ra Tuyết trắng trong giọng nói suốt ruột, Thấm đồng cũng không dám trì hoãn, vội vàng dùng quả trà đem khăn làm ướt. Gần đây lau khô lớn nhất người nọ khuôn mặt. Theo Thấm đồng trà lau động tác. Đừng nói là tuyết trắng, ngay cả Lê Hân đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, thiên a, này, như thế nào bị đánh thành như vậy? Chỉ thấy lớn nhất người nọ trên mặt, ở leo khô lúc sau, hai má cập trên trán, thế nhưng tràn đầy xanh tím sắc dấu vết, hiện nhiên là bị người hung hăng đánh quá. Đại khái là bởi vì thời tiết quá lanh quan hệ, này đó vết thương ngược lại bị tiêu sưng, chỉ là kia nhan sắc thoạt nhìn rất là doa người. Tiểu, tiểu trái cây. Tuyết trắng ở bị khiếp sợ rất nhiều, rốt cuộc đem cái này đầy mặt xanh tím người, cùng trong trí nhớ người trọng điểm ở cùng nhau. Tiểu trái cây. Lê Hân sừng sốt, hỏi ngược lại, tuyết Nhi, ngươi nói cái này là tiểu trái cây. Ngươi tìm cái kia sa phu. Nhìn giống. Tuyết trắng trong lúc nhất thời cũng không dám thập phần khẳng định, rốt cuộc người này khuôn mặt ở bị đánh qua sau, nhiều ít có khác nhau. Hơn nữa chính mình lại là rời đi ra không ngắn thời gian cho nên tuyết trắng chỉ có thể là đại khái suy đoán, muốn khẳng định, lại không phải lập tức có thể làm xuống dưới. Bất quá Lê Hân đang nghe tuyết trắng nói sau, lại là chấn động, vội vàng đem thấm đồng trong tay khăn túm lại đây, không khỏi phân trần liền đem chính mình bên người nhỏ nhất thân ảnh gương mặt xoa xoa. Này một sát, Lê Hân hốc mắt lập tức đỏ, tiểu đào nhi, thật là tiểu đào nhi. Nói xong, Lê Hân lại đối tuyết trắng hô, tuyết nhi. Này thật là tiểu trái cây bọn họ huynh muội buồn cái. Thật là bọn họ. Tuyết Trăng thấy Lê Hân khẳng định đáp án, tuy rằng là nàng trước hết phát hiện những người này thân phận, nhưng hiện tại vẫn là khó tránh khỏi chấn động. Lê Hân nước mắt không chịu không chế rơi xuống, một bên khóc, một bên gật đầu, còn không quên giải thích nói, người sau khi đi, này mấy cái hải tử đã từng tới đi tìm ta, ý tứ là hỏi một chút bọn họ còn có thể giúp đỡ ngươi làm chuyện gì. Khi đó ta cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về, cho nên khiến cho bọn họ trở về chờ tin tức. Lại sau lại, cái này tiểu Đào Nhi đã phát sốt cao, tiểu trái cây thật sự là không có biện pháp, liền mang theo tiểu Đào Nhi tới nhà của ta tìm ta xin giúp đỡ. Ngươi cũng biết, cha ta là lang trung, ta liền đem tiểu Đào Nhi lưu tại nhà ta chiếu cố, thẳng đến đứa nhỏ này hoàn toàn khang phục lúc này mới làm tiểu trái cây. Tiếp đi. Cho nên Ta khẳng định sẽ không nhận sai. Tuyết Trắng đã nhớ không được chính mình là như thế nào trợ giúp tiểu trái cây bọn họ. Bất quá nhưng thật ra còn nhớ rõ cái này tiểu trái cây đương một đoạn thời gian xa phu. Hiện tại lại nghe Lê Hân nói, Tuyết Trắng cũng không khỏi có chút nói không nên lời đau lòng. Này mấy tiểu tử kia, xem ra là thật sự đem chính mình coi là ân nhân. Chỉ là, bọn họ mấy cái tuy nói phía trước sinh hoạt là kham khổ chút, còn có thể sống sót. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở ven đường Vẫn là một bộ bị người đánh thảm bộ dáng. Tuyết trắng trong lòng phiếm nghi hoặc Lại không biểu hiện ra ngoài Chỉ là thúc dục như thanh ba mau chút lên đường Dọc theo đường đi hảo tâm tình Bởi vì nhặt được này Bốn cái hài tử mà bị đánh gãy, Lúc sau đại gia càng là không có gì Tâm tình nói dỡn đi xuống Cứ như vậy Ở không khí áp lực trùng, Xe ngựa rốt cuộc về tới trường Hà Thôn Ở cửa thôn thời điểm Lê Hân tiếp đón Như Thanh Ba ngừng xe, nàng một bên hướng cửa đi, một bên đối tuyết trắng công đạo nói, tuyết Nhi, các ngươi đi về trước, ta trở về tìm ta cha, làm cha ta mang theo thảo dược đi nhà ngươi. Tuyết trắng biết Lê Hân nói thảo dược là cho này bốn cái hài tử chuẩn bị, cũng liền không ngăn đón, gật gật đầu, làm khanh nguyệt buổi Lê Hân đi trở về. Như Thanh Ba trực tiếp đem xe chạy về tuyết trắng ra, lại giúp đỡ đem này bốn cái hài tử hợp lực đưa đến lạc nương cùng Đỗ nguyệt chủ qua phòng. Tuy nói kia phòng ở hiện tại là không, bất quá bởi vì dựa vào nhà bếp, cho nên độ ấm nhưng thật ra sẽ không thực lạnh. Chương bảy trăm một cây không dư thừa. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Đại môn nguyên bản là đóng lại, vẫn là lưu thanh ba kêu môn. Tôn thị cùng Lưu thị vội vã ra tới mở cửa. Tuyết trắng vừa ra xe ngựa, liền phân phó nói: nhị thẩm nương, đi đem nhà bếp cách vách nhà ở ấm thượng. Tam thẩm nương, nhiều thiêu chút thủy. Lư thị cùng tôn thị vừa thấy Ngưu Thanh Ba ôm cái gầy yếu hài tử vọt vào kia phòng, nơi nào còn không rõ đây là sẽ ra chuyện, chỉ tới kịp ứng một tiếng, liền phân công nhau bắt đầu bận việc lên. Chiếu cố mấy cái tiểu tử sự, liền dừng ở tôn thị cùng Ngưu Thanh Ba trên người, tuyết trắng còn lại là phụ trách chiếu cố tiểu đào nhi này duy nhất nữ hài nhi. Lư thị còn lại là xem lửa đốt thủy, lại giúp đem nàng trong phòng nhiều ra tới chăn đệm giường dọn lại đây. Khanh Vân lúc này cũng không nhàn rỗi, ở vì này bốn cái tiểu nhân khám quá mạch sau, liền bắt đầu đi sách thủy, chuẩn bị vì này bốn cái tiểu nhân bị đủ nước tắm. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng trong viện rất là bận rộn. Chờ đến Lê Thụy đi theo Lê Hân đuổi tới tuyết trắng nơi này khi, này bốn cái tiểu nhân đã ngâm mình ở bồn tắm. Nguyễn Thanh Ba cùng Tôn Thị đã vội đến mồ hôi đầy đầu, tuyết trắng tuy nói chỉ là ở chiếu cô tiểu đào nhi một người, nhưng tiểu gia hỏa tay nhỏ chân nhỏ nhi. Tuyết trắng sợ bị thương nàng, cho nên cũng là phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Cũng may Lê Hân tới sau, có Lê Hân hỗ trợ, lúc này mới khó khăn lắm đem tiểu đào nhi thân mình tẩy hảo. Này tóc hiện tại giặt sạch, thực không dễ dàng làm, vạn nhất cảm lạnh ngược lại phiền thoái, không bằng, tóc liền không cần giặt sạch. Lê Hân nhìn tiểu đào nhi kêu một đầu tóc rối, không khỏi nhăn lại mi. Tuyết trắng cũng là nhíu mày phản ứng, bất quá nàng lại không đồng ý Lê Hân nói, ngược lại đối khanh vân nói. Khanh Vân, chuẩn bị giao cạo, đêm nay bốn người đầu tóc tất cả đều cạo. A, tuy là ngày thường rất ít xuất hiện cái gì đặc biệt cảm xúc Khanh Vân, giờ phút này cũng không khỏi bị Tuyết Trắng nói chấn kinh rồi. Cô nương, này, này trăm triệu không thể a. Đúng vậy, Tuyết Nhi, đây là tuyệt đối không được. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, chúng ta không thể như vậy quát nhân ra đầu tóc, đây là đối bọn họ cha mẹ không tôn trọng a. Vô luận là Khanh Vân vẫn là lê hân, giờ phút này đều là dị thường phản đối Tuyết Trắng ý tứ. Bất quá Tuyết Trắng lại là lạnh lùng một hừ, đắc, mệnh đều sắp giữ không nổi, còn không nói đến tôn trọng cái gì không tôn trọng. Cho các ngươi quát, các ngươi liền quát, Mà khác, nếu là bọn họ đã tỉnh trách cứ đi lên, các ngươi chỉ lo nói là ta ý tứ liền hảo. Tuyết Trắng thấy Khanh Vân vẫn là không muốn động thủ, liền một tiếng hét to, Khanh Vân, ngươi có phải hay không không nghe ta nói? Khanh Vân chưa từng thấy quá tuyết trắng như thế phẫn nộ, trong lòng căng thẳng, rốt cuộc có quyết định, từ bắp chân bên rút ra truy thủ, quyết tâm chuẩn bị vì tiểu đào nhi quát phát. Lê Hân vừa thấy liền nóng nảy, vội vàng bắt lấy tuyết trắng, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Khanh Vân trong tay truy thủ, "Tuyết Nhi, ngươi mau làm Khanh Vân dừng tay, này thật sự không được a." Lê Hân. Tuyết trắng mày nhăn lại, ngạnh sinh sinh đem chính mình cánh tay từ Lê Hân đùi tay trùng tránh thoát ra tới. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bọn họ bốn người toàn thân đều có vết thương, khó bảo toàn bọn họ phần đầu không có. Ngươi nhìn bọn họ đầu tóc, nếu không tạo nói, như vậy miệng vết thương lại nên như thế nào? Sư trí, phần đầu không thể so địa phương khác, nếu có miệng vết thương mà không thể mau chóng xử lý tốt nói, sẽ mang đến như thế nào nghiêm trọng hậu quả, chẳng lẽ ngươi còn dùng ta nhiều giải thích sao? Ta lê hân trầm mặc, lời này bị tuyết trắng nói được. Thật đúng là nửa điểm vấn đề đều không có. Vì cứu người chưa thương, quát phát, thật sự là kiện bất đắc dĩ sự. Khanh Vân nghe xong lời này sau, cũng minh bạch nhà mình cô nương dụng tâm lương khổ, cho nên cũng liền không có bất luận cái gì do dự, chỉ là ở quát phát thời điểm, trở nên tiểu tâm cẩn thận rất nhiều, sợ thật sự chạm vào miệng vết thương linh tinh. Tiểu đào nhi như cũ ở vào hôn mê giữa, đối với ngoại giới sự cũng không có gì phản ứng. Này một đầu khô gà mái hoa giống nhau đầu tóc bị tạo, nàng nhưng thật ra không có nửa điểm phản ứng. Tiểu hạt dưa tuy nói so tiểu đào nhi lớn 2 tuổi, nhưng là từ thân hình tượng xem, này 2 anh em khác nhau cũng không lớn, giờ phút này cũng là một bộ không có bất luận cái gì phản ứng trạng thái, bị người quát tóc, cũng là như thế. Tiểu quả lê nhưng thật ra có điểm phản ứng, bất quá cũng giới hạn trong hừ hai tiếng, còn không bằng mới ra thanh mèo kêu thanh âm đại. Cũng may này ba cái tiểu nhân trên đầu cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng miệng vết thương, như thế làm mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là đương vì tiểu trái cây quát phát thời điểm, Khanh Vân tuy rằng như cũng là thật cẩn thận, lại vẫn là khó có thể tránh cho chạm vào da đầu, kết quả này một chạm vào, lại làm vẫn luôn hôn mê giữa tiểu trái cây phát ra một tiếng kêu rên. Nay một tiếng kêu rên, tuy là xưa nay bình tĩnh Khanh Vân, cũng không khỏi bị hoảng sợ. Lê Thụy liền ở một bên nhìn, vừa thấy tiểu trái cây có phản ứng, vội vàng tiến lên bắt mạch, đồng thời còn không quên phân phó nói, thanh sóng, chạy nhanh đỡ tiểu tử này đầu, hắn đỉnh đầu có thương tích, đến nắm chặt xử lý. Liên tĩnh không có Lê Thụy nhắc nhở, mọi người cũng đoán được tiểu trái cây trên đầu có vết thương, cho nên khanh vân động tác trở nên càng thêm cẩn thận, sợ lại kích thích đến cái này đáng thương hải tử. Rốt cuộc, nay bốn người đầu tóc đều bị quát đến một cây không dư thừa toàn bộ đều bị khanh Nguyệt dùng cái chổi kẹp, ném vào bếp hố. Như vậy an bài tự nhiên vẫn là tuyết trắng phân phó, cứ việc mọi người đều cho rằng tóc hẳn là lưu trữ cho bọn hắn bốn cái xử lý, nhưng tuyết trắng lại phi thường kiên trì, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải nghe song tuyết trắng y tứ. Sở dĩ đại gia không có lại nhiều tranh thủ cái này, thật sự là bị tiểu trái cây đỉnh đầu miệng vết thương dọa tới rồi. Cái này choai choai thiếu niên. Giờ phút này trên đầu thế nhưng có một đạo so nắm tay còn trường một ít miệng vết thương. kia miệng vết thương nghiêng ra đầu một bên, tuy nói đã không còn đổ máu, nhưng miệng vết thương cũng đã ẩn ẩn có tanh tửi xuất hiện. Phía trước có tóc che đậy, loại này hương vị còn không rõ ràng, rốt cuộc tóc cũng là không thấy có chút hương vị nhưng thật ra không cho người chú ý. Nhưng hiện tại đã không có tóc che đậy, này cổ hương vị ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng lên. Hỏng rồi! Miệng vết thương này sợ là muốn chảy mủ. Lê Thụy vừa thấy trường hợp này, trong lòng cũng là lộn bột một chút, vội vàng thúc giục người đi chuẩn bị đổ cao rượu. Bởi vì bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề bị thương quan hệ, trong nhà đổ cao rượu nhưng thật ra không đoạn quá. Rửa sạch miệng vết thương không nói, còn có thể hạ nhiệt độ. Tôn Thị vội vàng đem trong phòng đổ cao rượu dọn một vò lại đây, Khanh Vân tự động hóa thân biến thành Lê Thụy trợ thủ, hai người bắt đầu vì tiểu trái cây rửa sạch miệng vết thương. Lư thị đã bị phái đi ngao dược, bất quá bởi vì bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài cũng muốn uống dược, còn có mặt khác ba cái tiểu nhân cũng là muốn uống dược quan hệ, tôn thị cũng đi theo qua đi cùng nhau hỗ trợ chăm sóc. Tuyết trắng lúc này cắm không thượng thủ, lại lo lắng ra vấn đề, liền xoay người trở về chính mình phòng, tướng môn rơi xuống then cửa, lúc này mới xoay người vào không gian. Trong không gian nhân sâm đã lớn lên phi thường hảo, tuyết trắng sốt ruột cứu người. Cũng không rảnh lo cái gì bảo hộ bán tương hoàn chỉnh linh tinh, thu một cây nhân sâm, liền ra không gian. Thao đào cắt thành lát lá cắt, trực tiếp cấp này bốn người một người lươi đế lót thượng một mảnh. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, chung quy là phòng bị một tay. Lê Thụy biết tuyết trắng ra có nhân sâm, bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề liền dùng thượng quá, cho nên lúc này tuyết trắng cầm tham phiến lại đây. Hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là khanh vân ở một bên thấy không khỏi những mày. Thầm nghĩ trong lòng, này không phải mới mẻ nhân xâm sao. Cô nương là khi nào mua trở về. Tuyết Trăng tự nhiên không biết Khanh Vân giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nếu làm nàng biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ âm thầm trách cứ chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Cũng may Khanh Vân trong lòng Phạm nói thầm, lại không có muốn hỏi ra tới tính toán. Liền như vậy lan lộn, một tiểu thiên thời gian liền như vậy đi qua. Trung gian, Tôn Thị cùng Lư Thị vì mọi người nấu nước lèo đỡ đói. Này bốn cái tiểu ra hỏa, trừ bỏ tiểu trái cây tình huống có chút ác liệt ngoại, mặt khác ba cái đều là chút da thị thường, thượng thuốc mỡ, lại mơ mơ màng màng nguy trên thuốc, uống lên nước lèo, liền nặng nghề đã ngủ, trừ ngoài ra cũng không có khác cái gì khác thường. Ngày mau lạc xuân khi, tiểu trái cây đột nhiên sốt cao, mọi người lại là một phen bận rộn, cũng may hạ nhiệt độ dược là đã sớm ngao ra tới dự phòng, vừa thấy phát sốt, liền một chén rót đi xuống. Hơn nữa dùng rượu hạ nhiệt độ, chờ tới rồi sau nửa đêm, tiểu trái cây nhiệt độ cơ thể cũng liền khôi phục bình thường. Bởi vì muốn chiếu cố này bốn cái tiểu nhân quan hệ, Lê Thụy cũng không có về nhà nghỉ ngơi. Lê Hân cũng không yên lòng, đơn giản cũng ở tuyết trắng gia chủ hạ. Nay một đêm, đại gia có thể nói quá đến là thập phần không yên ổn. Sáng sớm hôm sau, Lư Thị cùng Tôn Thị Như cũ ở vội vàng nấu cơm, khanh nguyệt vì chiếu cố tiểu đào nhi phương tiện trực tiếp cùng nàng ở tại cùng nhau. Khanh Vân sáng sớm tỉnh lại liền đi đối diện nhà ở giúp đỡ kiểm tra kia ba cái tiểu tử tình huống. Thấm đồng tỉnh lại sau thấy các nơi tất cả đều bận rộn, nàng cũng liền đơn giản bưng buồn nước ấm, bắt đầu rồi trong phòng dọn dẹp công tác. Bạch Vũ ba người biết được tiểu trái cây bọn họ huynh muội đều ở nhà, bất quá lại sinh bệnh, một đám đều thực lo lắng, cho nên sáng sớm liền đều tệ đến tiểu trái cây tam huynh để nằm nhà ở thủ bọn họ. Đối với này đó, tuyết trắng cũng không có phản đối. Hôm qua buổi tối Lê Hân là cùng chính mình cùng nhau ngủ, tuyết trắng không công phu tiến không gian nhìn xem, này sáng sớm thượng, thừa dịp đi công tác gian bận việc công phu, tuyết trắng cuối cùng là được tiến không gian cơ hội. Ngày hôm qua ở đào nhân xâm thời điểm, tuyết trắng liền chú ý tới không gian biến hóa. Diện tích nhìn tựa hồ lớn hơn nữa, nguyên bản bích ba một cái đầm, thế nhưng có kéo dài thành dòng suối nhỏ dấu hiệu. Không trung tựa hồ trở nên càng thêm trong sáng xanh thẳm, sáng trong sáng trong, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Trong đất loại rau quả dữ liệu, cũng đều là một mảnh vui sướng hướng binh hình ảnh. Không gian thăng cấp, hoặc là nói, là trở nên so trước kia càng thêm hảo. Làm không gian chủ nhân, tuyết trắng có thể rất rõ ràng cảm nhận được như vậy biến hóa, tâm tình rất tốt rất nhiều, lại cũng chưa quên chính mình phải làm sự. Luôn dựa vào cái gọi là mua hồi rau xanh biện pháp luôn là không thể thực hiện được, chính mình loại đồ vật ra tới, đây là sớm hay muộn đều phải làm sự. Hơn nữa qua năm, khoảng cách đầu xuân cũng liền không bao xa, đến lúc đó chồng chọn lại yêu cầu một bút hạt giống, chính mình tổng muốn trước tiên chuẩn bị ra tới mới hảo. Bằng không đến lúc đó một lấy chính là một phen mới mẻ ngoạn ý nhi, nay không phải rõ ràng ở nhắc nhở mọi người chính mình nơi này có không thích hợp nhi địa phương sao. Trưng bảy trăm linh một lẫn nhau sờ đầu trọc. Ở trong không gian tuyết trắng cố tình tính thời gian, thẳng đến tính không sai biệt lắm sắp ăn cơm sáng, lúc này mới vội vàng từ trong không gian ra tới. Công tác gian như cũ như lúc ban đầu, then cửa hảo hảo treo, cũng không có người tiến vào dấu hiệu. nay mặt trắng tuyết vừa mới khai công tác gian môn, liền nghe thấy phòng bếp kia mặt truyền đến hương phấn kêu to thanh. Tỉnh! Tiểu đào nhi tỉnh! Tiểu đào nhi tỉnh! Này tin tức nhưng thật ra làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng trước hết tỉnh lại sẽ là tiểu quả lê cùng tiểu hạt dưa đâu. Bất quá, mặc kệ là ai trước tỉnh lại, kia đều là đỉnh tốt sự, tuyết trắng cũng không nhiều lắm trì hoãn, vội vàng đi tiểu đào nhi phòng. Vừa mới tỉnh lại tiểu đào nhi vừa thấy trong phòng này đều là xa lạ gương mặt, tuy rằng một đám đều là cười nhìn chính mình, nhưng tiểu đào nhi vẫn là nhịn không được khóc, hơn nữa vẫn là bị doa khóc. Làm sao vậy đây là? Tuyết trắng vừa tiến đến, liền thấy được tiểu đào nhi bẹp miệng, không được lưu nước mắt, rồi lại co rúm lại không dám khóc ra tới đáng thương hình dáng. Cô nương, chúng ta cũng không biết ta. Nay tiểu nha đầu vừa tỉnh lại đây, liền bẹp miệng khóc, ta, chúng ta ai cũng không dám động nàng. Khanh nguyệt vẻ mặt vô tội, nàng thật đúng là không biết nàng thế nhưng còn có có thể làm tiểu hài tử dọa khóc năng lực. Một bên khanh vân cũng là bất đắc dĩ lấp đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tuyết trắng nhìn tiểu đào nhi, vừa muốn tiến lên, ai ngờ tiểu gia hỏa này lại vội vàng sau này xây dịch, hình như rất sợ chính mình tới gần dường như. Một màn này không khỏi làm tuyết trắng cũng là não nhân tử tê dần, đành phải phân phó nói, đi kêu Lê Hân lại đây. Lê Hân đang ở tuyết trắng sau phòng phòng bếp nhỏ nấu nước, vừa nghe nói tiểu đào nhi tỉnh, vội vàng đem xem hỏa việc giao cho lại đây truyền lời khanh nguyện mà nàng còn lại là bước nhanh chạy tới tiểu đào nhi nơi nhà ở tiến phòng lê hân vừa muốn tiến lên ai ngờ lại bị tuyết trắng ngăn cản trên người của ngươi hàn đâu trước cởi áo khoác trở lên giường đất đi lê hân vừa nghe cũng có đạo lý liền vội vàng đem trên người áo khoác thở lúc này mới ngồi ở giường đất biên đối với tiểu đào nhi vươn tay tới ôn nhu kêu tiểu đào nhi còn nhận thức ta sao ta là hân nhi tỷ tỷ a Giờ phút này Tiểu Đào Nhi đã khóc thành lệ nhân, tuy rằng như cũng là không khóc thành tiếng, nhưng kia không được đánh khóc cách bộ dáng, thoạt nhìn ngược lại làm người càng thêm đau lòng. Đại khái là bị nước mắt mơ hồ tầm mắt quan hệ, Tiểu Đào Nhi cũng không có lập tức nhận ra Lê Hân tới, thẳng đến nghe thấy được Lê Hân thanh âm, nàng lúc này mới giơ tay, dùng chung ý cái tay háo sờ nước mắt, trừng lớn ngập nước, hơi hơi đỏ lên đôi mắt nhìn Lê Hân, tựa hồ ở xác định người này là không. Là thật là nàng Hân Nhi tỷ tỷ. Ở xác định thật là Hân Nhi tỷ tỷ sau, Tiểu Đào Nhi hoa một chút nấc ngồi. Liên ở mọi người đều cho rằng Tiểu Đào Nhi là muốn khóc lớn đặc khóc khi, lại chỉ nghe được phi thường thật nhỏ thanh âm truyền đến, "Hân Nhi tỷ tỷ, Tiểu Đào Nhi nhớ ngươi muốn chết." Nói, Tiểu Đào Nhi tay chân cùng sử dụng bò hướng Lê Hân, sau đó một đầu chui vào Lê Hân trong lòng ngực, nho nhỏ thân thể nhất chịu nhất chịu, càng thêm làm người đau lòng. "Ngoan" Tiểu Đào Nhi ngoan, Hân Nhi tỷ tỷ ở chỗ này, về sau liền không còn có người dám khi dễ ngươi. Lê Hân vừa thấy chính là quen thuộc Tiểu Đào Nhi người, không chỉ có có thể làm này Tiểu Nha đầu buông phong bị, còn có thể phi thường thuần thục chấn an Tiểu Đào Nhi. Tuyết trăng cấp khanh vân sử cái ánh mắt, khanh vân tiến lên, làm ra một cái thỉnh mạch động tác. Lê Hân gật gật đầu, lúc này mới đối với Tiểu Đào Nhi nói, Tiểu Đào Nhi, nghe Hân Nhi tỷ tỷ nói. Làm vị này đại tỷ tỷ vì ngươi kiểm tra một chút thân thể, được không? Tiểu đào nhi không ra tiếng, lại đem thân mình hướng Lê Hân trong lòng ngực chui toảng, kia run dậy bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ so vừa mới còn lợi hại. Thế này tiểu nha đầu không muốn để cho người khác chạm vào nàng, Lê Hân cùng tuyết trắng, cùng với khanh vân đều có chút bất đắc dĩ. Lê Hân đành phải ôn nhu nói, kia tiểu đào nhi, làm lê bá ba tới cấp ngươi kiểm tra một chút, được không? Vừa nghe đến Lê Bá Bá cái này xưng hô, Tiểu Đào Nhi có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hân. Nhìn kia tiểu cẩu dường như ánh mắt, Lê Hân trong lòng không khỏi một mảnh mềm mại, sờ sờ Tiểu Đào Nhi kia không có một cây tóc đỉnh đầu, Ôn Nhu nói, "Lê Bá Bá chính là Hân Nhi tỷ tỷ cha a. Có nhớ hay không?" Tiểu Đào Nhi khẽ nhíu mày, tựa hồ ở hồi ức cái gì, rốt cuộc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Lê Bá Bá, hảo." Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng cùng Khanh Vân cũng liền đều minh bạch, này tiểu nha đầu hiện tại chỉ nhận Lê Hân cùng Lê Thụy. Khanh Vân nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, ngược lại là Tuyết Trắng nhịn không được có chút đau đầu. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là muốn đem Lê Hân đương mẫu thân giống nhau dán sao? Bất qua ý nghĩ như vậy cũng chính là ở Tuyết Trắng trong đầu qua hạ mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều bên. Trải qua Lê Thụy một phen kiểm tra, cuối cùng xác định tiểu đào nhi thân thể, trừ bỏ đáy mỏng, thân thể nhược ngoại. Mặt khác khuyết điểm lớn nhưng thật ra không có. Này nhưng xem như là mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Đào Nhi giao cho Lê Hân chiếu cố, mọi người đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Mà theo Tiểu Đào Nhi tỉnh lại, Tiểu Quả Lê cùng Tiểu Hạt Dưa cũng đều trước sau tỉnh lại. Tuy rằng cũng là cùng Tiểu Đào Nhi giống nhau, đều đối mọi người có rất sâu đề phòng cùng sợ hãi, bất quá cũng may không làm ầm ý ra cái gì tới. Hơn nữa ăn nóng hầm hập mì nước. Này hai cái tiểu da hỏa ngược lại biến thành khôi phục nhanh nhất hai cái. Tuy rằng vẫn là không dám cùng người khác nói giỡn, nhưng này hai cái tiểu da hỏa chi gian nhưng thật ra nhiều vài phần nghịch ngợm bộ dáng. ngươi sờ sờ ta đầu chọc, ta sờ sờ ngươi đầu chọc, sau đó ha ha ha nhỏ giọng cười, thoạt nhìn hoạt bát không ít, cũng coi như là làm mọi người yên tâm. Cuối cùng chỉ còn lại có tiểu trái cây như cũ ở vào hôn mê giữa, cũng may cũng không có lại phát sốt. Lê Thụy hôm qua buổi tối chính là thủ một đêm, tuyết trắng nhưng không nghĩ làm Lê Thụy bởi vậy bị bệnh, cho nên ăn qua cơm sáng, cuối cùng vì này bốn cái tiểu nhân kháng mạch, xác định không có việc gì sau, liền làm Lưu thanh ba đem người đưa trở về. Lê Hân bốn dĩ cũng tưởng trở về, nhưng tiểu đào nhi lại như thế nào cũng không chịu buông ra nàng, không có biện pháp, Lê Hân đành phải lựa chọn lưu lại. Trải qua này một buổi tối lan lộn, mọi người đều rất là mệt mỏi. Cũng may kết quả còn tính không tồi. Người là cứu về rồi, nên làm cũng đều làm, giữ lại, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ từng người tạo hóa. Mắt nhìn lại có mấy ngày liền ăn tết, tuyết trắng đám người cũng không nhiều vì này mấy cái hài tử trì hoãn, sôi nổi bận việc lên. Tôn thị cùng lưu thị nhớ thương từng người nam nhân, lại cũng chưa quên chuẩn bị ăn tết đồ vật. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng ra trong viện náo nhiệt một mảnh, tiếng cười không ngừng không nói. Các loại mùi hương càng là thứ tán phiêu khai. Tuyết trắng ra quá đến an ổn, liền có người không an ổn. Bạch gia nhà cũ, giờ phút này âm lánh lánh một mảnh, chợt vừa thấy việc này, thế nhưng có loại không ai trụ ảo giác. Mắt thấy ngày tây trầm, trong thôn nhà người khác ống khói đều bắt đầu bạo khí khói nhẹ, thực hiển nhiên, tới rồi làm cơm chiều công phu. Nhưng bạch gia nhà cũ ống khói, như cũ không có nửa điểm khói bếp dâng lên. Trưng 702 có khách tiến đến. Nương, sao còn không nhóm lửa nấu cơm a? Ra kia phòng giường đất đều băng đến mau đông chết cá nhân. Bạch Hoa biện biểu môi đi tới Mạnh Thị cùng Bạch Dũng nhà ở, kia vẻ mặt không cao hứng, hận không thể đều có thể ở ngoài miệng quải chai dầu. Mạnh Thị chính khoác chăn rửa vào một bên, nhắm mắt lại cũng không biết là ngủ rồi vẫn là đang nghĩ sự tình. Tóm lại ở nghe được Bạch Hoa biện thanh âm sau, Mạnh Thị thực mau liền mở bừng mắt, tức giận chửi bậy nói: Ngươi đại tẩu đâu? Làm nàng nhóm lửa đi. Vừa nghe lời này, bạch hoa biện lập tức mắt trợn trắng, càng thêm tức giận trả lời. Nương, ngươi láo hồ đồ đi. Ta đại tẩu đã sớm chạy không bóng dáng, này đều nhiều ít tiên, ngươi sao còn nghĩ làm nàng lại đây làm việc a? Chạy. Mạnh thị định định thần, ý thức tựa hồ cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá thanh tỉnh lúc sau mạnh thị lại là một phách giường đất duyên, chửi ầm lên nói, lưu thị, ngươi cái không song tâm ước hóa. Đen tâm can rách nát ngoạn ý nhi, cư nhiên dám chạy, chờ lão nương bắt được người, không cả hoa ngươi mặt, lão nương đều không phải ngươi bà bà. Đối với mạnh thị loại này, mỗi ngày một mắng nhị mắng, Bạch Hoa Biện đã thói quen, đơn giản không hề ngôn ngữ, khoác trên người áo khoác, trực tiếp trở về chính mình nhà ở. Dù sao chờ mạnh thị mang xong, nên đi tìm mây trắng làm việc, Lưu thị không ở nhà, mây trắng khẳng định tránh không khỏi đi. Đến nỗi Bạch bay lên, Đã sớm bị bạch chiếm an mang theo đi chấn trên chiếu cố, còn nói cái gì là muốn đích thân cấp bạch chiếm an vỡ lòng. Đối với như vậy cách nói, bạch hoa biện chỉ có thể là trợn trắng mắt hừ thượng một tiếng, đến nỗi bên, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Quả nhiên, Mạnh Thị ở trong phòng chửi bậy một hồi lâu sau, tựa hồ là mắng mệt mỏi, cũng liền không như vậy giống to kêu to, mà là lê dày, đi đại phòng giường phía dưới, lúc này mới gân cổ lên lại lần nữa hô, mây trắng. Ngươi cái tiểu tiện nhân, còn hoa ở trong phòng làm gì đâu. Ấp trứng đâu a? Còn không đuổi, Khẩn ra tới nấu cơm. Chờ lao nương làm tốt tự mình uy người a. Không cái kia tiểu thư mệnh, đảm đương cái gì thiên kim. Chạy nhanh lăn ra đây nấu cơm. Trốn ở trong phòng trong một góc mây trắng ở nghe được mạnh thị chửi bậy sau, Thân thể nhịn không được run run đến càng thêm lợi hại. Bất quá vẫn là ngạnh chống chờ đến mạnh thị tiếng bước chân lại trở về nhà chính. Nàng lúc này mới có rúm ra nhà ở, một bên không tiếng động khóc, một bên ôm tủi đi nhà chính. Đối với nhóm lửa nấu cơm loại sự tình này, mây trắng đã không xa lạ. Hoặc là nói là từ khi phân ra lúc sau, này đó công tác, liền bắt đầu dừng ở nàng trên người. Nguyên bản có mẫu thân ở thời điểm, nàng tuy rằng cũng làm sống, lại rất thiếu sẽ bị đánh chửi, rốt cuộc còn có mẫu thân ở mặt trên đỉnh. Nhưng từ khi mẫu thân không biết tung tích sau, Chính mình liền biến thành trong nhà nơi chút giận, ai tâm tình không thoải mái, đều sẽ lấy nàng hết giận. Lúc này mới mấy ngày công phu, mây trắng cũng đã bị lăn lộn đến trên mặt không có nửa điểm thịt, một đôi mắt mòi mòi, một đầu tóc rối tràn đầy vết bẩn áo khoác, thoạt nhìn thế nhưng so với lúc trước tuyết trắng tỷ đệ hai còn muốn thảm thượng vài phần. Năm đó tuyết trắng tỷ đệ hai ngâm mặt, bạch vũ có bạch dung cái này ra ra đau, mặc kệ nói như thế nào, nhiều như vậy một chút quan tâm. Tổng sẽ không đói chết mệnh chết hán. Hơn nữa Tam Phòng Lưu Thị có nghĩ thầm muốn đem Bạch Vũ quá kế đến dưới gối, cho nên nhân tiện đối tuyết trắng cũng có vài phần hảo. Nhưng hiện tại mây trắng lại là nửa điểm hảo đều vớt không đến. Hiện giờ Bạch ra nhà cũ, nhưng không hề là phía trước như vậy người nhiều náo nhiệt lúc. Trừ bỏ Bạch Dung cùng Mạnh Thị hai vị này lão nhân ngoại, cũng cũng chỉ dư lại tuổi nhỏ nhất Bạch Hoa Biện cùng với Bạch chiếm trí. Bạch chiếm trí là tú tài. Tự nhiên là cái gì đều sẽ không làm, mà bạch hoa biện là trưởng bối, lại là mạnh thị nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ đều là dựa theo gả đến phú quý nhân ra dưỡng, tự nhiên cũng không đạo lý ở ngay lúc này đi làm những cái đó việc nặng. Cứ như vậy, sở hữu việc nặng, liền đương nhiên tất cả đều dừng ở mây trắng trên vai. Cố tình chính mình cái kia cha lại mang theo đệ đệ đi rồi, nói cái gì phải cho vỡ lòng, hoàn toàn không màng nàng cái này nữ nhi sinh tử. Lúc này mới mấy ngày công phu, mây trắng cũng đã không ngừng một lần nghĩ tới thoát đi cái này ra. Căng gia đầu làm cơm chiều, mây trắng liền cơm cũng chưa ăn, liền từ nhà chính chạy tới. Cơm chiều trên bàn cơm thiếu cái đại người sống, nay ở bạch gia nhà cũ giờ phút này người vốn là không nhiều lắm thời điểm, hiển nhiên là cái phi thường rõ ràng sự. Nhưng bạch gia nhà cũ người, lại một cái cũng chưa nhắc tới tới, thậm chí liền hỏi đều chưa từng hỏi một chút. Thằng đến ăn cơm xong nên có người tới thu thập chén đũa cái bàn. Mạnh Thị lúc này mới tức giận mắng, mây trắng cái kia tiện nha đầu đâu, còn không qua tới thu thập cái bàn, là chờ lao nương ông trời kiên quyết ngồi lên thu thập a. Bạch Hoa biện ăn đến mao, ăn xong liền hồi chính mình phòng, đến nỗi bạch chiếm trí, tuy nói hắn ăn cơm chậm một chút, nhưng như là thu thập chén đũa cái bàn sự, nhưng tuyệt đối không phải hắn loại này thư sinh nên làm, cho nên mặc dù là nghe được Mạnh Thị nói. Hắn cũng chỉ là phi thường bình tĩnh đứng dậy chạy lấy người, liền hảo. Giống hoàn toàn không nghe thấy giống nhau. Đến nỗi Bạch Dũng, ăn cơm xong sau, hắn liền ngồi ở đầu giường đất chịu thuốc lá sợi. Đối với Mạnh Thị chửi bậy, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, Bạch Dũng đã sớm đã thói quen. Vào thai này ra thai kia, đúng là Bạch Dũng giờ phút này trạng thái. Không ai đáp lại Mạnh Thị, Mạnh Thị hỏa khí tự nhiên là lớn hơn nữa, một phách giường đất duyên, lê giày ra nhà ở thẳng đến đại phòng, cửa sổ phía dưới mắng, mây trắng, ngươi cái bồi tiền hóa, chạy nhanh lăn ra đây thu thập cái bàn đi. Người ăn lão nương dùng lão nương, hiện tại còn học được gian dối thủ đoạn có phải hay không? Lăn ra đây. Mạnh thị vô vô đại phòng khung cửa sổ tử, như cũ không ai ứng nàng. Ngày thường mây trắng tuy rằng nấu cơm thời điểm yêu cầu người tê, ợ, nhưng ăn cơm xong, kia tuyệt đối là phi thường chủ động liền đem cái bàn đều là thu thập hảo. Nhưng hôm nay lại không có Mạnh Thị lại muốn tại đây đại trời lạnh ra tới kêu nàng thu thập, trong lòng tự nhiên không thoải mái, cho nên mới động thủ. Nhưng mặc dù là Mạnh Thị động thủ, trong phòng cũng như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Mạnh Thị khó thở, trực tiếp đi cửa phòng, một chân đá văng cửa phòng, hai cái nhà ở đều tìm tìm, lại hoàn toàn không thấy được mây trắng thân ảnh. Cái này không song tâm tiểu tiện nhân, đại buổi tối không ở nhà là đi nhà ai lêu lổng. Lão nương nếu là tìm được ngươi. Thế nào cũng phải bái rớt người một tầng ra không thể Mạnh thị đứng ở đại phòng Cửa một đốn chửi bậy Buồn còn nghĩ ra đi tìm xem Nhưng hôm nay thật sự quá lạnh, Mạnh thị bị đông lạnh một cái giật mình Trực tiếp từ bỏ ra cửa chửi bậy tìm người Quay đầu trở về chính phòng Cái bàn trực tiếp bị Mạnh thị Đẩy đến ven tường phóng Hoàn toàn không có muốn thu thập ý tứ Mà nàng cũng là trực tiếp thượng giường đất Bọc chăn, trực tiếp nằm xuống Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị ngủ Từ khi đem đồ ăn đều mang lên bàn sau, mây trắng liền trở về nhà mình nhà ở, cực nhanh thu thập cái tiểu tay mải, lại đem mấy năm nay nàng nương cho nàng một ít tiền đồng, cùng với một ít thủ lao khuyên thai vòng tay linh tinh đều trang hảo, sau đó ôm ra đại môn. Giống nhau ăn cơm chiều thời điểm, bạch gia nhà cũ đại môn nên đóng lại. Mây trắng ở nấu cơm phía trước, liền đi trước đóng đại môn, chỉ là kia đại môn nhìn tưởng rơi xuống then cửa, trên thực tế lại là hở khép trạng thái ở đi ra ngoài thời điểm chỉ cần hơi chút khai một cái phùng cũng đủ làm chính mình chui qua đi sau đó lại đem đại môn cẩn thận khép lại ở sắc trời tối tăm thời điểm chỉ cần không đi đủ vào kia đại môn căn bản là nhìn không ra tới không có bị quan hảo này đó đều là mây trắng mấy ngày nay tới sờ soạng ra tới kinh nghiệm lúc này làm thời điểm tuy rằng trong lòng thực khẩn trương nhưng lại không ra nửa điểm sai lầm hơn nữa thời gian này trong thôn người đều đã về nhà ăn chén cơm. Đại trời lạnh, cũng không ai nguyện ý ở ngay lúc này ra tới đi lại, cho nên mây trắng ra bạch ra nhà cũ sau, thế nhưng nửa bóng người cũng chưa nhìn thấy. Tuy rằng thuận lợi rời đi bạch ra nhà cũ, nhưng mặt sau lộ, mây trắng lại chưa nghĩ ra. Nàng rất muốn đi chấn trên tìm chính mình cha, nhưng nàng cũng biết, như vậy hắc sát trời, nàng một cái nữ hài nhi đi chấn trên, căn bản chính là kiện không có khả năng sự. Nhưng không đi chấn trên, lại không thể đi thôn dân ra. Cho nên muốn tưởng, mây trắng vẫn là quyết định đi tuyết trắng ra đi một chuyến. Cứ việc các nàng hai chị em phía trước quan hệ cũng không tốt, nhưng mây trắng nghĩ, tuyết trắng rốt cuộc là cha hài tử, là chính mình đại tỷ, nàng liền có trách nhiệm chiếu cố hảo tự mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, mây trắng thừa dịp sắp hát thấu sắc trời, một chân thâm một chân thiện hướng đi tuyết trắng ra. Tiểu trái cây huynh mội bốn người tuy nói đều đã thoát ly nguy hiểm, nhưng bọn họ thân thể còn thực suy yếu. Buổi tối trước tiên uy bọn họ ăn cháo loãng cùng canh trứng sau, liền làm cho bọn họ bốn cái nằm xuống nghỉ ngơi. Chiếu cố hảo này bốn người, tuyết trắng đám người ở bắt đầu làm cơm chiều. Đương mây trắng đi vào tuyết trắng ra cổng lớn trước khi, tuyết trắng đám người đang ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm. Hiện giờ tuyết trắng cởi khó đã trở lại, tuy nói bạch chiếm tề cùng bạch chiêm tài bị thương, khá vậy đều tại hạ ngọ thời điểm thức tỉnh lại đây. Lê Thụy khám mạch, xác định không có sinh mệnh nguy hiểm. Đại gia trong lòng cũng đều đi theo cao hứng. Cho nên lúc này tụ ở bên nhau, đại gia liêu đến nhiều nhất, tự nhiên chính là ăn tết sự. Nhắc tới ăn tết, bạch vũ cùng bạch cương chính là nhất hưng phấn, Liễu nghị khang bởi vì bệnh cũ tái phát, tuy nói đã ăn dược, nhưng là tinh thần đầu tổng không bằng bạch vũ cùng bạch cương như vậy hảo. Cứ như vậy, trên bàn nói được nhất náo nhiệt, liền phải số bạch vũ cùng bạch cương. Tuyết trắng chính nghe bọn đệ đệ nói được cao hứng sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt trước hết chú ý tới Tuyết Trắng dị thường, đang muốn mở miệng do hỏi. Ai ngờ Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt lại đột nhiên đồng thời đứng dậy, trực tiếp đem những người khác đều hoảng sợ. Không có việc gì, có người tới xuyến môn. Tuyết Trắng cười cười, đè xuống tay, ý bảo mọi người phóng nhẹ nhàng, lại đối Khanh Vân nói, Khanh Vân, đi xem bên ngoài ai tới. Tuy rằng Tuyết Trắng đã nghe được ngoài cửa gõ cửa người thanh âm, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Phòng khách cùng giữa sân còn cách thật dày dèm cửa cùng cửa phòng, mà cửa phòng khoảng cách đại môn còn có như vậy xa khoảng cách. nếu nàng hiện tại nói ra ngoài cửa gỗ cửa người là ai, kia chẳng phải là cùng cấp với nói cho đại gia nàng nhĩ lực siêu còn sao? nếu không có đặc biệt quan trọng đội vàng sự tình, tuyết trắng vẫn là tưởng tận khả năng đem chính mình biết võ công, hơn nữa ngũ quan so người bình thường tốt sự che giấu lên. khanh vân được lời nói. Lập tức xoay người đi ra ngoài Mà những người khác lại là không hiểu ra Sao nhìn về phía tuyết trắng Tôn thị càng là khó hiểu hỏi Tuyết nhi, ngươi sao biết ngoài cửa người tới Chúng ta cũng chưa nghe thấy Có người gõ cửa A Trưng 703 ta tới đến cậy nhờ ngươi Tuyết trắng bị hỏi đến Có chút xấu hổ, cười cười Lúc này mới nói thím các ngươi đều đang nghe này Hai cái tiểu tử nói giỡn Cho nên không chú ý ta cũng là Vừa mới sửng sốt thần lúc này mới hoảng hốt nghe thấy được. Như vậy a Tôn thị bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng thật ra không cảm thấy như vậy giải thích có cái gì không thích hợp nhi. Thấy tôn thị cùng lưu thị cũng chưa lại đối chính mình giải thích khả nghi, tuyết trắng trong lòng cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, canh giờ này, có thể có ai lại đây a Chẳng lẽ là lê hân kia hài tử lại đây đưa dược? Tôn thị tuy rằng không dối dám tuyết trắng vấn đề, rồi lại nhịn không được đối diện ngoại người nổi lên nghi hoặc. Không chỉ là Tôn thị, Lư thị cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có Tuyết Trắng lạnh lùng cười, tức giận nói, "Lê Hân đã sớm đã đem thảo dược đều đưa lại đây, lúc này tới, khẳng định không phải là nàng." Kia còn có thể là ai? Thôn trưởng gia. Thấy Tôn thị còn không nghĩ ra tới người là ai, Tuyết Trắng cũng không nói ra, chỉ là cười cười, nói, "Nhị thẩm nương, đợi chút người vào được." Ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Chẳng qua, ta hy vọng nhị thẩm nương tam thẩm nương đến lúc đó thấy được, nhưng đừng quá ngoại ý muốn mới lả. Có thể làm chúng ta ngoại ý muốn. Tôn thị rất là kinh ngạc cùng lưu thị nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn về phía tuyết trắng. Nha đầu, ngươi có phải hay không đã đoán được tới người là ai? Ngươi muốn đoán được, liền nói ra tới bái. Cái này làm cho ta và ngươi tam thẩm nương đoán tới đoán đi, ngươi cũng không sợ mệt chúng ta. Thấy tôn thị tức giận trắng chính mình liếc mắt một cái, tuyết trắng nhịn không được ha ha cười, nhị thẩm nương, ngươi nhưng đừng chứng ta, muốn nói tới người này, lẽ ra các ngươi cũng nên có thể đoán được. Chúng ta có thể đoán được. Cái này tôn thị cùng lư thị chính là càng thêm không nghĩ ra. Tuyết trắng nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, đơn giản cũng không đùa lư thị cùng tôn thị, chính chính sắc mặt, nói, hảo, các ngươi cũng đừng đoán, người cũng mau tiến vào, các ngươi trực tiếp xem chính là. Khi nói chuyện, Lư thị cùng Tôn thị cũng nghe tới rồi ngoài cửa tiếng bước chân. Vẫn luôn đứng ở rèm cửa khanh nguyệt vội vàng khơi mào rèm cửa, tiếp theo, liền thấy một cái nữ hài nhi thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mây trắng. Tôn thị vừa thấy kia thân ảnh, không khỏi kinh hô ra tiếng, "Ngươi sao tới?" Không chỉ là Tôn thị bị hoảng sợ, Lư thị cũng là như thế, vẻ mặt khiếp sợ ngoài ý muốn, còn có vài phần hoảng sợ nhìn mây trắng, liền cùng thấy quỷ dường như. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang, cùng với Bạch Cương, đều theo bản năng co rúm lại hạ, bộ răng kia, cũng không so lư thị sắc mặt đẹp nhiều ít, thậm chí còn có vài phần nghiêm trọng hương vị. Tuyết trắng nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng vừa mới liền nghe thấy được mây trắng gõ cửa khi tiếng la. Bất quá tuy nói là tiếng la, nhưng thanh âm kia lại thật sự không lớn, cũng không biết là mây trắng không sức lực, vẫn là sợ kinh động cái gì, tóm lại thanh âm không lớn. Phòng trừng khanh Nguyệt cùng khanh Vân đều chưa từng nghe thấy. Chỉ là Dương tuyết trắng thấy được mây trắng trong lòng ngực ôm tay nổi khi, tuyết trắng lông mày không khỏi trọn trọn. Chạy ra tới. Vẫn là, đuổi ra tới. Tuyết trắng trong lòng có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc, bất quá thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Bạch gia nhà cũ mặc kệ lại thế nào, đều không thể đem mây trắng như vậy một cái trai trai cô nương đuổi ra ra môn. Hơn nữa nhìn mây trắng trong lòng ngực còn ôm cái tay nải. Thực hiển nhiên không giống như là bị đuổi ra tới như vậy, cái gì đều không kịp chuẩn bị. Cho nên, này mây trắng mới có đi rượu là chính mình chạy ra tới. Đến nỗi mây trắng vì cái gì muốn chạy trốn ra tới, tuyết trắng nhưng thật ra không có gì tâm tình đi suy đoán. Tuyết trắng ở có dư phú tiền sau, đối với ban đêm chiếu sáng loại sự tình này, xưa nay đều không keo kiệt. Mặc dù là ăn cơm thời điểm, này trong đại sảnh cũng là điểm số cây nên nước. Tuy nói chiếu đến đại sảnh không coi là cái gì giống như ban ngày đi, nhưng kêu ánh sáng cùng bên ngoài hắc, cùng với nhà khác tối tăm so sánh với, có thể nói sáng ngời. Đột nhiên đối mặt như vậy ánh sáng, mây trắng đôi mắt trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không thích ứng, hoán một hồi lâu, lúc này mới xem như hoàn toàn hoán lại đây. Mây trắng nguyên bản là tưởng trực tiếp tìm tuyết trắng, nhưng mãn phòng bay đồ ăn hương khí, lại làm nàng thích hứng ánh sáng sau ánh mắt đầu tiên. Trực tiếp dừng ở kia thịt cá đều có trên bàn cơm. Dầm. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mây trắng trên mặt khát vọng, dành mạch bị mọi người xem ở trong mắt. Một màn này, không khỏi làm tuyết trắng trong lòng một trận cười lạnh. Tuy rằng nàng xuyên qua đến nơi đây lúc sau, đã bị gả chồng nhưng mà từ nàng kế thừa đến trong trí nhớ, như là loại này nhìn mặt bàn nuốt nước miếng hình ảnh, đã từng lại là nàng cùng bạch vũ thường xuyên sẽ làm được động tác. Nuốt nước miếng. Không đại biểu thèm, ở có chút thời điểm, như vậy hành động ngược lại chỉ là bởi vì đói mà dẫn tới. Tôn thị cùng lưu thị đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn mây trắng, bất quá ở chú ý tới mây trắng tầm mắt như là bị khóa ở trên bàn đồ ăn sau, các nàng hai cái lại đều nhịn không được như mày. Là một cái nữ hài nhi, đến nhà người khác như thế nhìn chằm chằm nhà người khác bàn ăn, thật sự là kiện phi thường thất lễ sự. Bất quá các nàng hai cái lại không có tâm tình đi giáo dục mây trắng cái gì, hiện giờ tuyết trắng đã trở lại, rất nhiều thời điểm chỉ cần có tuyết trắng ở, các nàng hai nhà liền có thể an tâm quá các nàng tiểu nhật tử. Tuyết trắng nhưng thật ra không ngại các nàng hai nhà có ý nghĩ như vậy, tuy nói lúc trước thu lưu nhị phòng, có tam phòng phu thê ân tình quan hệ, cũng có muốn ghê tẩm một chút bạch ra nhà cũ quan hệ. Nhưng tại như vậy thời gian dài tiếp xúc kết giao xuống dưới. Tuyết Trắng thật đúng là đã đem nhị phòng toàn gia cũng trở thành người nhà. Có thể bị người nhà dựa vào, đây là làm Tuyết Trắng phi thường cao hứng sự. Cho nên giờ phút này, Tuyết Trắng cũng không nghĩ tới làm lưu thị cùng tôn thị tới giải quyết mây trắng sự. Mây trắng, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Tuyết Trắng không coi những mày, bất quá trong ánh mắt chán ghét cùng phản cảm lại phi thường rõ ràng, nói chuyện cũng là lạnh lẽo mười phần. Nguyên bản nhìn chầm chầm bàn ăn mây trắng rốt cuộc bị tuyết trắng thanh âm kêu hoàn hồn. Lại xem tuyết trắng trên người ăn mặc thủy phấn sắc kẹo áo, trên đầu cùng trên lỗ tai đều mang theo đơn giản bạc sức, mây trắng trong lòng miễn bản có bao nhiêu nén giận, có bao nhiêu ghen ghét. Bất quá nàng vẫn là lạnh mặt, da vẻ cao ngạo nói, bạch, đại tỷ, ta tới đến cậy nhờ ngươi. Há mồm liền tưởng thẳng hô tuyết trắng tên, cũng may mây trắng còn xem như có chút đầu góc, cũng không có đem tuyết tự kêu ra tới Liền lâm thời sửa lại khẩu, kêu một tiếng đại tỷ. Nhưng ở mây trắng trong lòng, lại hoàn toàn không phải như vậy tưởng. Phi, còn đại tỷ, ngươi mấy thứ này đều là của ta. Tất cả đều là của ta. Sớm muộn gì có một chút, ta muốn đem thuộc về ta đổ vật đều phải trở về. Tuyết trắng cũng không biết mây trắng trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá từ nàng kêu biểu tình cùng trong ánh mắt. Tuyết Trắng cũng có thể đoán được gia hỏa này khẳng định không tưởng cái gì về chính mình chuyện tốt là được. Chỉ là đối với Mây Trắng nói, Tuyết Trắng lại bị nói được nhịn không được nở nụ cười. Mây Trắng, ngươi này đây cái gì thân phận tới đến cậy nhờ ta? Hơn nữa, ngươi lại dựa vào cái gì làm ta thu lưu ngươi? Chương 704 đó là ta của hồi môn. Mây Trắng tựa hồ đã sớm đoán được chính mình không có khả năng như vậy thuận lợi bị Tuyết Trắng thu lưu bất quá ở nghe được tuyết trắng nói như vậy sau nàng vẫn là không phục lắm trường hướng tuyết trắng ngươi là ta đại tỷ chúng ta là một cái cha khuê nữ hiện tại ta tới đến cậy nhờ ngươi ngươi tự nhiên là muốn thu lưu ta dù sao ta mặc kệ hôm nay ta khẳng định không đi rồi ngươi nếu là ngạnh đuổi ta đi ta liền chết ở cửa nhà ngươi nói mây trắng ôm trong tay tay mải trực tiếp ngồi ở khanh vân vừa mới ngồi vị trí thượng bởi vì người tới quan hệ Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng ở một bên chờ, cho nên lúc này mới làm mây trắng được cơ hội ngồi ở bên cạnh bàn. Mặc dù là ngồi xuống, mây trắng cũng vẫn là không buông ra chính mình tay mải, như cũng một tay ôm tay mải, một tay cầm lấy một bên chiếc búa, cũng mặc kệ có phải hay không bị người dùng qua, dối tay liền kẹp lên trước mặt một mâm thịt đồ ăn. Nhìn mây trắng như thế không ăn tương hướng trong miệng tắc đồ vật hình ảnh, đừng nói là ở bàn ngồi vài người ngay cả đứng ở một bên khanh nguyện cùng khanh vân đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy nói nông dân trong nhà không có quy củ nhiều như vậy đi, nhưng tới rồi nhà người khác làm khách, ăn cơm gì đó, rốt cuộc vẫn là muốn thu liễm một chút mới đối. Những cái đó không biết thu liễm người, đều không ngoại lệ đều là những cái đó không biết xấu hổ phụ nhân, nhưng phạm là chưa xuất các tiểu cô nương, nhưng tuyệt đối không một cái có thể làm được ra mây trắng giờ phút này hành động. Tuyết trắng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Cũng không gọi người ngăn đón mây trắng, ngược lại rất có hứng thú nhìn mây trắng ăn ngấu nghiến bộ dáng. Thằng đến thấy mây trắng ăn nửa mâm thịt, lúc này mới giống như tùy ý hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta không thu lưu ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn chết ở nhà ta cổng lớn sao? Nếu nói như vậy, ta đây hiện tại khiến cho người đi cấp cổng lớn treo lên một cây dây thừng, cũng làm. Ngươi chết phương tiện điểm nhi, thế nào? Mây trắng không nghĩ tới nàng đều lấy chết tương bức, tuyết trắng cư nhiên còn có thể nói ra phản đối nói, trong lúc nhất thời không khỏi bị hoảng sợ. Này một bị dọa, vừa mới nuốt xuống đi một ngụm thịt, liền như vậy tạm ở cổ họng, nghẹn đến nàng nuốt không đi xuống, phun không ra, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều trở nên khó khăn, hai mắt thẳng trợn trắng mắt. Tuyết trắng tự nhiên sẽ không thật sự làm người như vậy chết ở chính mình ra, cho nên một ánh mắt bay qua đi, một bên khanh vân lập tức ra tay. Một trưởng vũ vào mây trắng phía sau lưng thượng. Khanh Vân hiểu ý kìa, lại công phu không yếu, cho nên một trưởng này đi xuống, không chỉ có làm mây trắng nghẹn thịt thuận lợi phun ra đi ra ngoài, cũng làm mây trắng phía sau lưng nóng rát đau lên. Cũng may ở đây những người khác đã đều không có muốn ăn ý tưởng, cho nên nhìn đến kia khối bị mây trắng nhổ ra thịt rừng ở một bên trên mặt bàn. Đại gia trừ bỏ cảm giác có chút ghê tởm ngoại, nhưng thật ra không khác cái gì ý tưởng không rảnh lo phía sau lưng đau, mây trắng vội vàng nắm lên một bên cái thìa tử, múc canh trực tiếp hướng miệng mình biện đưa. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tuy rằng cùng Tuyết Trắng đám người ngồi ở một bàn ăn cơm, nhưng như là thịnh canh cùng thịnh cơm chén lớn, đều là đặt ở các nàng hai cái trong tầm tay, vì chính là phương tiện hầu hạ những người khác thêm canh, thêm cơm. Nào từng tưởng lúc này lại trực tiếp phương tiện mây trắng, làm nàng trực tiếp dùng vì người khác thịnh canh đại cái thìa ăn canh. Một màn này không khỏi làm tuyết trắng khẽ như mày. Thực hiện nhiên, tuyết trắng đối kia cái thỉa có bóng ma tâm lý, thậm chí lập tức quyết định, đem này một bàn mâm chén, chiếc buông uống, hết thẻ ném xuống. Một muông canh uống xong đi, mây trắng cuối cùng là hoàn toàn hoán lại đây, trực tiếp đối với tuyết trắng hô lớn. Tuyết trắng, ngươi còn có phải hay không người? Ta là ngươi muội muội ngươi thật muốn làm ta đi tìm chết. a tuyết trắng một tiếng cười lạnh, ta tuyết trắng là có muội muội bất quá còn đều là trong tá lót em bé đến nỗi người mây trắng ta cũng không dám có người lớn như vậy cái muội muội ngươi ngươi mây trắng nơi nào có thể nghĩ đến tuyết trắng thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp không nhận chính mình trong lúc nhất thời không khỏi khó thở trong lòng rất muốn tiến lên đi hung hăng giáo huấn một chút cái này không nhận chính mình tiện nhân nhưng mây trắng lại không có hoàn toàn mất đi lý trí đặc biệt là phía sau lưng truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn Càng là làm mây trắng ý thức được nơi này không phải chính mình ra, nơi này người, mỗi một cái đều là đứng ở tuyết trắng kia mặt. Cho nên ngươi nửa ngày, mây trắng cũng không có thể nói ra khác cái gì. Ta thế nào, đều cùng ngươi không quan hệ. Mây trắng, ngươi nếu là còn có chút đầu óc, liền chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Nếu không, ta không ngại ngày mai buổi sáng cửa thôn trên đại thụ treo một cái cái gì cũng chưa xuyên thi thể. Cái gì cũng chưa xuyên thi thể. Mây trắng cũng không phải hoàn toàn không đầu óc, vừa nghe tuyết trắng lời này, nàng lập tức não bổ ra như vậy đáng sợ hình ảnh. Hơn nữa theo bản năng, mây trắng não bổ ra kia treo ở trên cây thi thể, chính là chính mình. Nay một hình ảnh làm mây trắng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, thét chói thai hồ, tuyết trắng, ngươi không thể như vậy đối ta. Cha ta cũng là cha ngươi. Đã từng là. Tuyết trắng không trực tiếp phủ nhận, ngược lại thực chủ động thừa nhận, nhưng giọng nói vừa chuyển nàng lại cười lạnh nói, bất quá hiện tại hắn lại không phải. đừng quên, ta cái này bạch gia cùng các ngươi bạch gia, trừ bỏ dòng họ là cùng cái bạch ngoại, mặt khác căn bản không có nửa điểm quan hệ. thấy mây trắng đã cả người run rẩy, tuyết trắng cũng không có hứng thú cùng nàng nói thêm cái gì. khoát tay, phân phó nói, khanh nguyệt, khanh vân, đem nàng cho ta ném văng ra. là. khanh nguyệt cùng khanh vân được mệnh lệnh, trực tiếp tiến lên. Một người bắt lấy mây trắng một cái cánh tay, không khỏi phân trần liền hướng cửa túm. Mây trắng không nghĩ tới tuyết trắng người sẽ nói động thủ liền động thủ, một cái không phòng bị, trực tiếp bị các nàng kéo túm ly ghế. Mà theo như vậy hành động, nguyên bản bị nàng ôm vào trong ngực tay nải, cũng dừng ở trên mặt đất. Bất quá một cái tay nải mà thôi, tuyết trắng căn bản là không nghĩ nhiều cái gì, đơn giản cũng chính là một ít quần áo linh tinh. Mà khi tay nải rơi xuống đất, Phát ra thanh thúy một trận tiếng vang sau, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi, ngươi trộm ngươi nãi nãi túi tiền không thành. Tôn thị vừa nghe kia thanh thúy thanh âm sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đứng dậy đi đem kia tay nãi nhặt lên tới, đồng thời còn phát ra chất vấn. Mây trắng nguyên bản bị người kéo xe hoảng sợ, nhưng ở nghe được tay nãi thanh âm, cùng với tôn thị chất vấn sau, nàng lại thét to, không các ngươi đừng chạm vào ta đồ vật, kia đều là của ta, đều là ta chính mình tích góp Đối với nàng kêu to, tôn thị lại như là không nghe thấy giống nhau, ngược lại trực tiếp đem tay nải đặt ở bên cạnh bàn không ra tới vị trí, làm cho mọi người mặt, đem tay nải mở ra. Theo tôn thị hành động, mây trắng dễ rũa đến càng thêm lợi hại, mà trong bao quần áo mặt đồ vật, cũng dừng ở mọi người trong tầm mắt. Vài món quần áo, sau đó chính là một ít thủ lao trang sức, Nếu là vừa rồi xuyên qua đến nơi đây thời điểm, tuyết trắng thật đúng là nhìn không ra thủ lao cùng bạc khác nhau. Bất quá hiện tại, tuyết trắng cũng đã có thể liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Liền này đó thủ lao ngoạn ý nhi, thêm lên đều không nhất định có một lượng bạc tử. Tuyết trắng thật đúng là trướng mắt. Các ngươi đừng nhúc nhích ta đồ vật. Kia đều là ta nương cho ta tích góp của hồi môn. Đừng nhúc nhích a. Mây trắng đã gấp đến độ khóc ra tới, không ngừng dãy rua. Lại như thế nào đều tránh thoát không xóa bỏ lệnh cấm cố trụ nàng khanh nguyệt cùng khanh vân. Mà khanh nguyệt cùng khanh vân cũng ở nhìn đến kia tay mải, nghe được tôn thị nói sau, tự động dừng bước chân. Mây trắng không được tự do, có thấy chính mình đồ vật bị người lấy ở trong tay, lại tức lại cấp, cả người mềm nũng, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Thấy mây trắng khóc đến như thế thê thảm, tuyết trắng tuy rằng không cảm thấy có bao nhiêu đáng thương, lại cũng không có lại tiếp tục khó xử dự tính của nàng. Lưu thị là thực đáng giận, nhưng mây trắng lại cũng là ở Lưu thị dạy Dỗ Hạ mới biến thành lúc sau bộ dáng. Lại nói tiếp, một cái 13-14 tuổi đại tiểu cô nương, có thể học đồ vật, đều là từ bên người người chỗ học hỡi. Lúc này tái kiến nàng vì nàng kia đáng thương của hồi môn khóc thành như vậy, Tuyết trắng cũng không có tiếp tục giáo huấn nàng tâm tư, đơn giản xua xua tay, đối Tôn thị nói, "Nhị thẩm nương, đem tay lại bao hảo, còn cho nàng. Nếu là đổi thành trước kia, Tôn Thị thật đúng là xe đối này đó thủ lao trang sức động động tâm tư, bất quá hiện tại, nàng cũng là trướng mắt này đó ngoạn ý nhi người. Ngắm lại tuyết trắng đưa nàng những cái đó trang sức, tùy tiện một cái, đều có thể để đến quá này đó ngoạn ý nhi thêm lên phân lượng. Thấy Tôn Thị đem tay nải cẩn thận bao hảo, một lần nữa đưa đến mây trắng trước mặt, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân, cũng vào giờ phút này vùng lỏng ra mây trắng. Một lần nữa khôi phục tự do mây trắng vội vàng đem kia tay nải ôm vào trong ngực, như là ôm thiên hạ trí bảo giống nhau, vừa khóc vừa cười, rất là chật vật Được rồi, mây trắng, hôm nay buổi tối thời gian quá muộn, ta nhưng không tiễn ngươi đi. Bất quá ngày mai sáng sớm, ngươi hoặc là hồi bạch ra nhà cũ, hoặc là, ta an bài người đưa ngươi đi trấn trên tìm cha ngươi. Nhị tuyển một, nếu ngươi tuyển không ra nói, như vậy, ta cũng chỉ có thể đuổi ngươi đi ra ngoài. Tuyết trắng nói xong, lại đối tôn thị cùng lư thị nói, nhị thẩm nương, tam thẩm nương, các ngươi ăn no sao? Nếu là ăn no liền trở về đi. Ta nhị thúc tam thúc thương thế còn rất nghiêm trọng, bên người tổng không thể thời gian giải ly người. Cùng tuyết trắng bất đồng, nhìn mây trắng lại khóc lại cười bộ dáng, tôn thị cùng lư thị trong lòng vẫn là có vài phần không đành lòng. Rốt cuộc đều là vừa rồi sinh hài tử người, tình thương của mẹ khó tránh khỏi sẽ mất khống chế bùng nổ một chút. Bất quá ở nghe được tuyết trắng như vậy an bài sau, các nàng hai cũng cảm thấy tuyết trắng an bài rất gần nhân tình, cho nên cũng liền không có lại nhiều trí hoãn, gật gật đầu, rằng co rời đi. Thấm đồng vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy đi thu thập mặt khác xương phòng tới cấp mây trắng trụ, rốt cuộc, nơi này hạ nhân, nàng rốt cuộc vẫn là muốn so Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân càng quen thuộc viện này đổ vợ. Mây trắng cũng không biết có phải hay không bị tay nải mất mà tìm lại trải qua kích thích đến ngây ngốc. Thế nhưng đối như vậy An Bài hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị, thậm chí liền Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt đem nàng kéo đi thu thập tốt xương phòng, nàng cũng chưa làm ra bất luận cái gì phản kháng. Chờ đến đêm mây trắng đưa đến xương phòng sau, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân vội vàng lại đây cùng thấm đồng cùng nhau thu thập chén đũa ai ngờ lại nghe tuyết trắng lạnh giọng nói, này đó mâm chén, chiếc đũa muỗng tóm lại này trên bàn hết thể ngoạn ý nhi, bao gồm này trương cái bàn, còn có vừa mới ghế dựa. Toàn bộ đều ném văng ra, về sau, ta không nghĩ lại nhìn đến chúng nó xuất hiện ở nhà. Trưng 705 sáng sớm rơ hề hề. Tuyết trắng đối mây trắng chán ghét trình độ, từ đối này đó đáng thương bàn ghế, chén muông bùn bản xử lý chung liền hoàn toàn có thể thấy được tới. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy căn bản không cần như vậy lãng phí, bất quá thấy tuyết trắng phi thường kiên trì, lại tưởng tượng đến mây trắng vừa mới lại là phun thịt, lại là dùng cái muỗng ăn canh hình ảnh. Đại gia đơn giản cũng liền nghe theo tuyết trắng y tứ kia hình ảnh thật sự là làm người hết muôn ăn. Nếu không cẩn thận dùng đến mây trắng hôm nay dùng đồ vật, đại gia cũng cảm thấy thật sự ăn không đi vào thứ gì. Bất quá mặc dù là nói ném xuống, nhưng ở trong phòng bếp, lư thị vẫn là lại đây đưa ra kiến nghị. Mấy thứ này còn đều là hảo hảo, tuy nói chúng ta không cần, nhưng trong thôn mặt còn có không ít nghèo khổ nhân gia không bằng. Liền đem mấy thứ này rửa rửa, đưa đến nhà bọn họ đi thôi. Nghe xong Lư Thị an bài, thấm đồng ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là khanh nguyệt gật đầu, nói, như thế cũng hảo, cũng coi như là giúp cô nương tích góp phúc báo. Lư Thị nghe xong cũng thật cao hứng, nàng nguyên bản chính là ý tứ này. Tiếp nhất, nếu là những cái đó nghèo khổ nhân gia có thể được như vậy lễ vật, cũng coi như là công đức một kiện. Vì thế, ở Lư Thị an bài hạ, Khanh Vân đêm đó, liền đem này đó đã rửa sạch sẽ buồn chén buông uống, đều đưa đến lưu thị nói những cái đó nghèo khổ ra trong viện. Đến nỗi những người đó ra được mấy thứ này sẽ là cái gì phản ứng, Khanh Vân đám người nhưng thật ra không ngại. Có chuyện tốt làm ở trên mặt, mà có chuyện tốt, tắc không cần như vậy. Liên ở Khanh Nguyệt vì tuyết trắng đưa nước cấm thời điểm, tuyết trắng làm nàng gọi tới Khanh Vân cùng tấm đồng. Ngày mai thiên sáng ngời, các ngươi ba cái liền giá xe ngựa đem người đưa đến trấn trên đi. Tuyết trắng lại đem bạch chiếm ăn nơi học đường nói cho thấm đồng. Thấm đồng ở trấn trên thời gian trường, đối với này đó tự nhiên muốn so khanh nguyệt cùng khanh vân quen thuộc. Mặt khác, thấm đồng khi trở về, muốn cái xe ngựa trở về, thêm vào một ít chén đuối trở về, còn có bàn ghế. Tóm lại hôm nay thiếu, ngày mai đều ở trấn trên lại mua trở về. Là cô nương, này đó thấm đồng minh bạch, phân phó thấm đồng. Tuyết Trắng lại đối khanh Nguyệt cùng khanh Vân nói, Ngày mai sáng sớm, các ngươi bồi thấm đồng đem người đưa đến địa phương sau, lại bồi nàng mua đồ vật, trang lên xe, lúc sau lại lái xe rời đi. Hết thể đều dựa theo chúng ta phía trước nói làm, 28 trời tối trước về đến nhà là được, hiểu chưa? Minh Bạch! Cùng này ba người nói chính sự, Tuyết Trắng liền làm các nàng trở về nghỉ ngơi, đến nỗi ngày hôm sau nhà cũ kia mặt sẽ như thế nào nháo tuyết trắng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Tả hữu như thế nào nháo đều nháo không đến chính mình nơi này. Ngày hôm sau sát trời vừa mới hơi lượng, tuyết trắng ra trong viện liền bận việc đi lên. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt ở thấm đồng hỗ trợ hạ, đem hai chiếc xe ngựa quải hảo, đều dắt tới rồi cửa chờ. Tiếp theo, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân liền đem còn ở ngủ say chung mây trắng kêu lên, liền nàng, cập nàng ngủ quá kia một giường chăn đệm đều ném vào trên xe ngựa. Đối với như vậy an bài, mây trắng tự nhiên là không phối hợp, há mồm liền phải hô to cứu mạng. Bất quá khanh vân phản ứng càng mau, mây trắng mới vừa hô lên một chữ, liền trước mắt tối sầm, bị đánh hôn mê. Nhìn hai chiếc xe ngựa ra thôn, tuyết trắng lúc này mới đóng đại môn, vừa quay đầu lại, lại thấy nhị phòng cùng tam phòng trong phòng đều có ánh sáng. Nhị thẩm nương, tam thẩm nương, là khanh vân bọn họ đem người đưa đến chấn trên đi, không có việc gì, ngủ tiếp một lát đi. Tuyết Nhi A, ngươi cũng trở về ngủ tiếp một lát đi. Tôn thị thanh âm từ trong phòng truyền đến, Tuyết Trắng ứng thanh, liền thấy này hai gian nhà ở ánh sáng lần lượt tiêu diệt. Tuy nói ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Tuyết Trắng lại không thật sự tính toán trở về ngủ nướng, ngược lại trực tiếp vào công tác gian. Từ khi một lần nữa trụ hồi chính mình ra sau, nay công tác gian lò hỏa liền lại lần nữa điểm lên. Lúc này Tuyết Trắng tiến vào khi, công tác gian độ ấm còn không thấp. Lò hỏa như cũ có ánh sáng. Điểm tay, cấp bếp lò thêm xài đi vào, lại thông thông lò hôi, tuyết trắng liền bắt đầu thao tay vội nổi lên nàng gieo trồng đại kế. Lưu Tiên Phường sẽ ở sơ tám bắt đầu buôn bán, trong không gian sản xuất trái cây rau dưa hoàn toàn có thể cung ứng Lưu Tiên Phường sử dụng, đến nỗi mặt khác cửa hàng bán ra, tuyết trắng nhưng thật ra tạm thời không có gì tính toán. Đến nỗi công tác gian vội vàng đồ vật, tuy nói không phải vì Lưu Tiên Phường chuẩn bị, Lại mặt khác có trọng yếu phi thường an bài, đó chính là vì sắp đã đến cẩy bửa vụ xuân làm chuẩn bị. Chờ thêm tháng riêng, đánh giá tới rồi 2 tháng mạng, nên bắt đầu cày ruộng chuẩn bị cẩy bửa vụ xuân. Mà ở này phía trước 2 tháng thời gian, tuyết trắng phải làm, chính là ươm giống gây giống. Tuy rằng nàng cũng nghĩ tới trực tiếp sử dụng trong không gian thu hoạch kết ra hạt giống, nhưng, những cái đó hạt giống sinh trưởng năng lực quá mức nghịch thiên, cứ như vậy. Thực dễ dàng liền sẽ bị người có tâm theo dõi. Tuyết trắng hiện tại nhưng nửa điểm đều không nghĩ lại bị rảo hợp đến cái gì nguy hiểm giữa đi, cho nên hạt giống này cần thiết làm được so giống nhau hạt giống hảo một chút, nhưng rồi lại không như vậy chói mắt mới được. Này một vội, liền vội tới rồi ăn cơm sáng công phu. Cơm sáng tự nhiên là tôn thị cùng lưu thị làm. Này hai người thấy tuyết trắng ở công tác gian bận việc, cũng liền không quấy dày, ăn ăn tính tính làm cơm sáng. Lại vì bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài, cùng với liêu nghị khang chén thuốc ngao hảo, chờ đến ăn cơm, lúc này mới gõ công tác gian môn. Ăn cơm xong, trong nhà sự cũng không dùng tuyết trắng đi vội, có tôn thị cùng lư thị ở, tuy nói không bằng khanh nguyệt cùng khanh vân nhiều người làm việc mau nhưng rốt cuộc cũng là chính cống nông gia phụ nhân, động tác nhanh nhẹn, đảo cũng không thành cái gì vấn đề. Tuyết trắng công tác tự nhiên là trở lại công tác gian tiếp tục bận việc, Nhưng nào từng tưởng mới vừa khởi công không nửa canh giờ, trong nhà liền người tới. Thôn trường đại thúc. Tuyết trắng khoảng cách cổng lớn gần nhất, hơn nữa nàng thính lực lại hảo, cho nên sớm đi tới cổng lớn chờ, chỉ là không nghĩ tới tới người thế nhưng sẽ là Phùng Thanh Kim. Phùng Thanh Kim cười to hai tiếng, một bên Phùng nghiên nghiên bước nhanh đi lên trước, cười toán trách nói, Tuyết trắng, ngươi nhà đầu này liền nhìn thấy cha ta, không nhìn thấy ta à. Ha ha, tự nhiên là thấy được. Tuyết Trắng vừa thấy Phùng Nghiên Nghiên, cũng vội vàng đón nhận đi, chỉ là sắp tới sắp sửa cùng Phùng Nghiên Nghiên bắt tay khi, Tuyết Trắng lại sinh sôi ngừng, có chút ngượng ngùng nói: "Nghiên Nghiên, chúng ta trước vào nhà, dùng ta rửa rửa tay." Bị Tuyết Trắng như vậy vừa nói, Phùng Thanh Kim cùng Phùng Nghiên Nghiên lúc này mới chú ý tới Tuyết Trắng hai tay dính không ít bùn đất. "Ngươi này sáng sớm làm gì? Sao như vậy giờ a?" Phùng Nghiên Nghiên không khỏi một tiếng kinh hô, bởi vì ra Tuyết Trắng tay ngoại Ngay cả tuyết trắng trên văn áo, đều cọ thượng bùn đất. Hắc hắc, không có gì, chính là ở gây giống. Tuyết trắng cười cười, làm cái thỉnh tư thế, mời phùng thanh kim vào đại môn. Ba người trước sau vào đại sảnh, tuyết trắng cũng bất hòa này cha con hai khách khí, trực tiếp đi mặt sau rửa rửa tay, liền quần áo cũng chưa đổi, lại lần nữa đã trở lại. Người nhà đầu này, thật không ngoài nói, liền như vậy liền ngồi ở chỗ này, cũng không nói đổi bộ quần áo đi. Trưng bảy trăm linh sáu sáng sớm tới rồi thôn trưởng. Phùng nghiên nhiên phi thường khinh bỉ trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, bất quá lại không mang theo nửa điểm ác ý. Tuyết trắng ha ha cười, cũng không đỏ mặt, dù sao nơi này cũng không người ngoài, hơn nữa ta đợi chút còn phải tiếp tục đùa nghịch ta những cái đó ngoạn ý nhi, này sẽ làm cởi, quay đầu lại còn phải thay, nhiều phiền toái. Hừ, càng ngày càng không cái nữ hải nhi hình dáng. Phùng nghiên nghiên lại lần nữa trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, sau đó đối với chính mình phụ thân nói, cha, ngươi mau nhìn xem này dã nha đầu, lưu tại chúng ta trường hà thôn, ngày này thôn trưởng gánh nặng, chính là càng ngày càng nặng. Ngươi nha đầu này, tuyết nhi chính là cái hảo hài tử, có nặng ở, cha ngươi trên vai gánh nặng a, chỉ biết càng ngày càng nhẹ. Phùng thanh sóng nhưng không cùng Phùng nghiên nghiên giống nhau đầu tuyết trắng, ngược lại cười khích lệ khởi tuyết trắng tới. Phùng nghiên nghiên vừa nghe. Lập tức tức giận phản bác nói, cha, ngươi còn nói như vậy, ngươi lại như vậy theo nàng, nha đầu này thế nào cũng phải đảo đến càng không hình dáng. Một cái cô nương mọi nhà, nhìn quần áo làm cho. Nói, phùng nghiên nghiên làm được tuyết trắng bên người, đối với tuyết trắng ố huế và táo điểm điểm, lại tốn tay nàng nói, đi đi đi, về phòng đổi bộ quần áo đi. Đợi chút thừa dịp cha ta cùng ngươi nói chuyện, ta trước giúp ngươi đem này quần áo giặt sạch, bằng không quay đầu lại thời gian dài. Mặc dù là bùn đỡ ô Tí, cũng không dễ dàng tẩy rớt Ta nghiên nghiên đại tiểu thư Ngươi nhưng tha ta đi Ta lúc này lại không phải không có giặt quần áo người Như thế nào cũng lăn lộn không đến ngươi a. Mau ngồi xuống Cùng ta nói nói Các ngươi ra hai như thế nào như vậy nhàn Lúc này đến ta nơi này tới Phùng nghiên nghiên thấy tuyết trắng Thật sự kiên trì không đổi quần áo Trong lúc nhất thời cũng là bị tức giận đến bô pháp Đành phải tức giận đáp Chúng ta sáng sớm lại đây còn có thể làm gì? Còn không phải ngươi hứa nặng, quay đầu lại không thực hiện, làm trong thôn người sáng sớm đến nhà ta tới lăn lộn cha ta. Ân, Tuyết Trắng vừa nghe nơi này thế nhưng còn có chính mình chuyện này, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng hướng tới phùng thanh sóng nhìn lại. Chỉ thấy phùng thanh sóng cười lắc đầu, nghiêng nghiêng, đừng như vậy cùng Tuyết Nhi nói chuyện, Tuyết Nhi cũng là vì chúng ta thôn hảo kia mới để chuyện đó. Đại thúc. Các ngươi ra hai đang nói chuyện gì a? Ta như thế nào nghe được không hiểu ra sao? Tuyết trắng là thật sứ ngốc, nhìn này hai như là ở đánh đố giống nhau ra hai, trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không được hai người bọn họ là đang nói cái gì. Phùng Nghiên Nghiên trực tiếp ngồi ở tuyết trắng bên người ghế dựa, giơ tay điểm điểm tuyết trắng cái chán, rồi nói, Ngươi à, từng ngày cũng đều không biết ở vội chút cái gì. Ta cùng cha ta nói, Còn không phải là ngươi phía trước nói muốn tạc băng sự sao? Tạc băng. Tuyết trắng sừng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng rồi, ta muốn xúc băng. Tuyết trắng nhịn không được chụp một chút chính mình chán, vội vàng đối phủng thành kim nói, đúng rồi, đại thúc, việc này các thôn dân nguyện ý làm à không? Nếu là nguyện ý làm lời nói, việc này nắm chặt. Ba mươi cùng mùng một không cần làm việc, mặt khác thời gian nhà ai có thời gian. Đều có thể lại đây hỗ trợ đóng băng tạc băng Có, đều có thời gian Phùng thanh sóng cười gật gật đầu Bất quá ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút Ngươi nhìn xem năm nay băng Có thể hay không làm các gia các hộ ở nhà mặt cũng có thể đông lạnh một ít Nhà mình đông lạnh Tuyết trắng nghe xong lời này Không khỏi nhăn lại mi Tuy nói băng thứ này Ở nơi nào đông lạnh đều là giống nhau đông lạnh Nhưng là Muốn nói thu các gia các hộ từng người đông lạnh băng nói tuyết trắng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Khác không nói, liền này đóng băng thủy, đó chính là một cái rất lớn vấn đề. Nếu là sạch sẽ nhân ra, dùng sạch sẽ thủy, kia đông lạnh ra tới băng tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng vạn nhất kia thủy không sạch sẽ, quay đầu lại chính mình nếu là dùng không hảo, quay đầu lại nhưng đều là chính mình tổn thất. Thấy tuyết trắng mặt lộ vẻ không tán đồng thần sắc, phùng thanh sóng cũng không khỏi có chút khẩn trương lên, nha đầu. Đại thuốc chính là như vậy một đề nghị, ngươi nếu là cảm thấy hành, vậy hành, nếu là cảm thấy không được, liền tính. Quay đầu lại vẫn là dựa theo phía trước biện pháp đóng băng cũng là có thể. Phùng Thanh Sóng tuy rằng cảm thấy này đóng băng kiếm tiền biện pháp không tồi, nhưng rốt cuộc cũng không phải nói một hai phải kiếm bạc, nếu tuyết trắng cảm thấy không tốt, tự nhiên cũng liền không có tất yếu kiên trì đi xuống. Rốt cuộc, cùng về nhà đóng băng kiếm tiền so sánh với có thể làm tuyết trắng tiếp tục làm các thôn dân kiếm bạc mới càng thêm quan trọng. Tuyết trắng xua xua tay, trầm tư một lát, lúc này mới nói, đại thúc nói biện pháp cũng không phải không được, chỉ là, này ở nhà đóng băng giá, cần phải gần đây người ở ta nơi này đóng băng tiền công thiếu. Vừa mới tuyết trắng nghĩ nghĩ, hiện giờ trong nhà mặt nữ tử nhiều, mà làm việc thôn dân lại trên cơ bản đều là nam tử, này ra tới đi vào cũng là không có phương tiện, cho nên từng người ở nhà đóng băng đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Vừa nghe tuyết trắng nhà ra đồng ý việc này, Phùng Thanh Kim đôi mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng hỏi, đó là tự nhiên, trừ bỏ tiền công ngoại, ngươi nhìn xem còn có khác cái gì yêu cầu không có. Tuyết trắng không có lập tức gật đầu, cũng không lắc đầu, mà là phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, yêu cầu khẳng định là có, bất quá, thôn trưởng đại thúc, ngươi vẫn là trước đem tiền công sự nói cho đại gia đi. Nếu mọi người đều không ý kiến, ta lại nói yêu cầu của ta. Tiếp theo, tuyết trắng đem thu băng giá cả nói, 100 cân một vạn tiền. 100 cân băng mới một vạn tiền, này chợt vừa nghe tụội Hồ Phi thường không có lời. Nhưng tại đây lại trời lạnh, tùy tiện ở bên ngoài bãi một chậu nước, bất quá một buổi tối công phu là có thể đông lạnh ra băng tới. Thủy gì đó, đại gia tự cố đi giếng đền, hoặc là trực tiếp từ nhà mình giếng nước đền là được. Chân chính phí tổn Kỳ thật chính là một ít nhân công phí mà thôi. Hiện giờ tới rồi mùa đông, trừ bỏ bận việc một chút ăn Tết sự ngoại, mọi người đều là một đám nhàn ở nhà miêu đông, khác đều thiếu, duy độc sức lao động không thiếu. Hơn nữa đại nhân tiểu hài nhi đều có thể đi theo bận việc, cũng coi như là xúc tiến một chút gia đình thành viên cảm tình. Cho nên đối với cái này giá cả, Phùng Thanh Kim căn bản là không lo lắng nhiều, liền lập tức đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật cũng không phải nói đã chết nhất định là một văn tiền, chờ ta người nghiệm băng thời điểm, phát hiện băng chất lượng không tồi, cũng chính là đóng băng thủy là hảo thủy nói, như vậy này giá cũng sẽ để cao một ít. Chỉ là cái này tiêu chuẩn, từ ta người tới định, nếu nhà ai không đồng ý, như vậy nhà hàn băng, chúng ta cũng liền không thu. Đó là tự nhiên. Phùng thanh sóng vội vàng gật đầu đồng ý. Này đóng băng thủy được không, nhưng trực tiếp quyết định băng có thể hay không dùng. Sạch sẽ thủy đông lạnh ra tới băng, đó là có thể ăn, nhưng là nếu là nước bẩn nói, kia đóng băng ra tới, cũng không có gì ý tứ, hoàn toàn là lãng phí công phu. Tuyết Trắng suy xét tới rồi điểm này, Phùng Thanh Kim tự nhiên cũng suy xét tới rồi. Chuyện này Tuyết Trắng cùng Phùng Thanh Kim liền tính là nói thành, dư lại một ít chi tiết, hoàn toàn có thể chờ đến thu thập đại gia thái độ lúc sau bàn lại. Nói xong đóng băng sự, Phùng Thanh Kim lại hỏi, nha đầu. Ngươi vừa mới nói ngươi ở gây giống, đây là ở vì mùa xuân trồng trọt làm chuẩn bị. Tuyết trắng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ không tính toán giấu giếm cái gì, chính là ở vì đầu xuân làm chuẩn bị, này mắt nhìn còn có 2 tháng là có thể gieo giống, nhà ta mà nhiều, cho nên đến trước tiên chuẩn bị, bằng không đến lúc đó sợ không đủ dùng. Ngươi đây là muốn trước tiên đem mầm đều rục ra tới, quay đầu lại trực tiếp loại trên mặt đất. Không trực tiếp sái hạt giống loại. Phùng thanh kim không khỏi có chút giật mình. Tuy nói ươm giống gây giống lại loại sự cũng không phải cái gì bí mật, bất quá nhưng không có gì nhân ra nguyện ý làm như vậy. Rốt cuộc, ươm giống gây giống thời điểm, đối với độ ấm cùng nơi sân đều có yêu cầu, cũng không phải là nhà ai đều có cái kia công phu chuyên môn chuẩn bị phòng ở, lại thiêu đến nhiệt nóng hầm hập đi cấp những cái đó mầm loại trụ. Tuyết trắng lại lần nữa gật gật đầu, chính là như vậy, làm như vậy nói. Được mua thời gian là có thể so trực tiếp giải hạt giống muốn mau một ít. Đại thúc, ngươi cũng biết ta kia cửa hàng là làm gì đó, nếu có thể sớm một chút từ nhà mình trong đất thu rau xanh, kia có thể so từ bên ngoài mua thích hợp nhiều. Đúng đúng, ngươi lời này nói đúng. Từ bên ngoài mua, giá cả khẳng định không tiện nghi, nói như thế nào đều là nhà mình trong đất loại tiện nghi chút. Phùng Thanh Kim thâm chấp nhận gật gật đầu, hoàn toàn không có hoài nghi ý tưởng. Tuyết trắng trong lòng hơi hơi mỉm cười, mặt ngoài lại là ngoan ngoãn gật đầu phụ hoạn. Lẽ ra trước tiên ôm giống gây giống tới loại, xác thật có thể trước tiên thu. Bất quá a, này trong thiên hạ, nhưng không thấy được nhà ai đều có thể có nhà ngươi này công phu cùng tinh lực nhắc tới trước ôm giống gây giống. Tuyết Nhi nha đầu a, không thể không nói, thôn trưởng đại thúc là thật sự bội phục ngươi a. Lời này Phùng Thanh Kim nói được, nhưng thật ra lời nói thật, chỉ là lời nói thật đồng thời lời trong lời ngoài lại mang theo điểm nhi ý khác. Tuyết Trắng không nốc, tự nhiên là nghe ra tới, liền cười đáp, thôn trưởng đại thúc lời này nói, Tuyết Trắng có thể có hôm nay thành tiểu, không phải cũng là ở thôn trưởng đại thúc dưới sự trợ giúp mới đạt tới sao. Bất quá này trước tiên ươm giống gây giống rốt cuộc được chưa, kỳ thật ta cũng nói không chừng. Ngài cũng biết, mặc dù là, tới rồi ba tháng, hôm nay cũng là sẽ lãnh, vạn nhất đến lúc đó mầm trên mặt đất bên trong đông lạnh, Quay đầu lại đừng nói là được mùa, đánh giá ta quay đầu lại trồng lại có thể loại ra đồ vật tới, kia đều là ta may mắn. Cái này, đảo cũng là thật sự. Phùng Thanh Kim xấu hổ cười cười, đối với loại này cách nói, hắn không thể không thừa nhận, tuyết trắng nói được không sai. Phùng Nghiên Nghiên ở một bên nghe này hai người nói chuyện, tuy rằng đại gia mặt ngoài thoạt nhìn liêu đến rất vui vẻ, nhưng như thế nào cảm giác không khí quái quái đâu. Cha, ngươi tìm tuyết trắng còn có khác sự sao? Nếu là không đúng sự thật, ta liền cùng nàng vào nhà A. Vừa nghe Phùng Nghiên Nghiên nói như vậy, Phùng Thanh Kim cũng cảm thấy chính mình cùng Tuyết Trắng không có gì hảo liêu, đơn giản gật gật đầu, đứng dậy liền tiếp đón chính mình đi trước. Thôn trường đại thúc, ngài trước đừng đi rồi. Tuyết Trắng gọi lại Phùng Thanh Kim, tuy nói ngươi muốn nói với ta sự là nói xong, nhưng ta muốn tìm ngài nói sự còn chưa nói đâu. Nói, Tuyết Trắng vô vô Phùng Nghiên nghiên tay, lại nói, nghiên nghiên. Ngươi đi trước ta kia phòng đợi chút, ta và ngươi cha nói điểm nhị sự, nói xong liền qua đi tìm ngươi. Phùng nghiên nghiên cũng không phải không hiểu chuyện người, vừa nghe tuyết trắng lời này, liền biết hai người bọn họ liêu sự không thích hợp chính mình nghe, cũng không tức giận, lên tiếng, liền đi sau phòng. Nhà đầu, ngươi phùng thanh kim nhìn tuyết trắng, trong lúc nhất thời không khỏi không hiểu ra sao, lại nghĩ đến chính mình vừa mới nói, thế nhưng không khỏi có chút khẩn trương lên. Trưng 707 hạt giống đổi loại mầm. Thực sắc sinh hương, thịnh sùng nông ra thê. Ở nghe được tuyết trắng nói gây giống ươm giống khi, Phùng Thanh Kim trong lòng liền có cái ý tưởng, đó chính là làm tuyết trắng vì các thôn dân làm chút sự. Bất quá Phùng Thanh Kim cũng biết lại đây muốn miễn phí loại mầm là không có khả năng, cho nên hắn trong lòng tưởng chính là làm các thôn dân ra hạt giống, sau đó làm tuyết trắng tới đào tạo. Rốt cuộc. Tuyết trắng ở trồng rau phương diện này chính là phi thường có kinh nghiệm. Vào đông rau xanh trái cây, không chỉ có bán, còn có thể cấp các gia đưa một chút nhấm nháp. Này nếu không phải ở mùa hè thời điểm có đánh giá chưa được, vậy thuyết minh là ở tuyết trắng công tắc gian, bị tuyết trắng dùng nào đó phương pháp nhanh hơn trưởng thành. Phùng thanh kim nhưng thật ra không dám hy vọng xa với các thôn dân cũng có thể ở mùa đông ngọ ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật tới. Chỉ nghĩ nếu có thể so sánh những người khác trước tiên như vậy một hai tháng loại ra lương thực rau dưa, như vậy vô luận là đi ra ngoài bán tiền vẫn là nhà mình ăn, đều là thực tốt sự. Chỉ là Phùng Thanh Kim không dám nói thẳng ra tới, rốt cuộc đây là Tuyết Trắng bản lĩnh, hắn thật sự không có cách nào ra mặt dạy làm Tuyết Trắng đem nhân ra kiếm tiền dưỡng ra năng lực lấy ra tới chợ giúp thôn dân. Ở Tuyết Trắng dùng lui một bước ngữ khí tới đem ơm giống sự làm nhạt sau phùng Thành kim liền biết ý nghĩ của chính mình không có khả năng thành, bất quá trong lòng vẫn là có chút trột dạ, thế cho nên vừa nghe tuyết trắng nói, hắn trong lòng lập tức càng thêm trột dạ. Mắt nhìn tuyết trắng bưng chung trà uống ngụm trà, dừng một chút, lúc này mới cười nói, thôn trưởng, ngươi cũng biết ta lúc này mới trở về không lâu, này ở bên ngoài lan lộn, thật sự là có đủ phí bạc, cho nên, ta này đỉnh đầu cũng không phải đặc biệt dư giả. Vừa nghe lời này, Phùng thanh kim không khỏi sừng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, ngươi nha đầu này, thiếu tiền liền nói thẳng. Đại thúc này liền trở về, làm ngươi thím chuẩn bị 10 lượng bạc ra tới, đợi chút cho ngươi đưa lại đây. Cái này đến phiên tuyết trắng hết trôi nói rồi, chờ phùng thanh kim nói xong, tuyết trắng lúc này mới nở nụ cười. Đại thúc, nhìn ngươi lời này nói, ta không tính toán vay tiền a, a, không phải vay tiền. Kia câu nói kế tiếp phùng thanh kim chưa nói. Hắn trong lòng tưởng nguyên lời nói chính là vậy ngươi là tính toán đòi tiền câu này. Bất quá là nghĩ tới tuyết trắng vì nhân tính cách không phải cái loại này sẽ há mồm đòi tiền người, lúc này mới sinh sôi ngừng. Cũng may tuyết trắng cũng không có tính toán theo hắn lời nói ý tứ, ngược lại lắc đầu, nói, ta chỉ là nghĩ có thể hay không từ chúng ta thôn dân trong tay thu chút hạt giống đi lên. Thu hạt giống. Phùng Thanh Kim nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, nha đầu à. Không phải đại thúc không giúp ngươi thu xếp, mà là việc này vừa nghe liền không đáng tin cậy, cái loại này tử chính là chúng ta nông hộ nhân gia căn bản, liền tính là tới rồi hai năm, đại gia thả ràng gặm vỏ cây, cũng sẽ không dễ dàng động lương loại. Ta minh bạch ngươi ý tứ, tuyết trắng cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục nói, ta tưởng nói chính là, ta dựa theo so thị trường tiện nghi hai thành giá cả từ các thôn dân trong tay mua sắm lương thực cùng với rau xanh hạt giống. Nguyện ý cùng ta như vậy giao dịch, như vậy dư lại tám phần loại mầm, ta có thể lấy ta dụ thành công loại mầm tới thay thế bổ sung. Không nghĩ muốn loại mầm, như vậy, ta liền lấy thị trường giá cả tới thu mua, liền không để cập tới kia tiện nghi hai thành sự. Tuyết trắng một phen lời nói một hơi nói xuống dưới, nghe phùng thanh kim sửng sốt sửng sốt, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm hỏi, nha đầu, ý của ngươi là, ngươi... Ngươi nguyện ý đem ngươi rụt tốt loại mầm phân cho chúng ta trong thôn nhân chủng. Ha ha, đại thúc, ngươi nhưng đừng lung tung suy đoán à, ta nhưng chưa nói ta muốn đem ta loại mầm phân cho người khác loại, ta chỉ là nói ta thu mua hạng giống, sau đó bổ hồi tám phần loại mầm mà thôi. Tuyết trắng cười to, không thấy nửa điểm tức giận. Phùng Thanh Kim lấy lại bình tĩnh, lúc này mới một lần nữa hỏi, Tuyết Nhi nha đầu, ngươi có biết nếu có người nguyện ý tới cùng ngươi trao đổi? Như vậy ngươi cho nhân ra loại mầm, nhưng đều đến là toàn bộ sống A. Tuyết trắng nhún nhún bay, có chút không sao cả nói, ta tự nhiên là bảo đảm ta cho bọn hắn loại mầm đều là sống, đến nỗi tới rồi bọn họ trong tay có thể hay không sống, này còn phải xem bọn họ hầu hạ đến như thế nào. Hầu hạ đến hảo sẽ như thế nào, không hảo lại sẽ như thế nào. Phùng thanh kim đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chầm chầm tuyết trắng, sợ bỏ lỡ tuyết trắng bất luận cái gì một câu. Thậm chí là một chữ. Tuyết trắng nhưng thật ra hoàn toàn không khẳng trương, chỉ là không hề cười to, mà là lôi kéo khỏe miệng lộ ra vài phần nhàn nhạt ý cười tới. Nếu bọn họ hầu hạ đến hảo, ta có thể bảo đảm ít nhất chín thành đô có thể sống được mùa. Nếu hầu hạ đến không tốt, vậy xem như vương mẫu nương nương cấp bàn đào hạt giống, sợ cũng sống. Không đứng dậy. Được mùa. Phùng Thanh Kim trực tiếp nhìn thẳng hắn nhất quan tâm vấn đề. Cái này được mùa, ngươi chỉ chính là gì dạng. Cái này, muốn xem thổ chất như thế nào, còn có tới nước, bón phân tình huống. Tuyết trắng cũng dừng cười. Nông dân chính là dựa vào ông trời ăn cơm, quanh năm suốt tháng, lớn nhất buôn đầu chính là thổ địa bên trong kết ra tới về điểm này nhi đồ vật, nếu có thể, tự nhiên là thu đến càng nhiều càng tốt. Đại thúc ngươi cũng biết đồng ruộng cũng phân thượng trung hạ đẳng, ruộng tốt, ruộng nước, này đó trồng ra đồ vật đều là không giống nhau. Rung ruộng cạn trung lúa nước. Mặc dù là tái hảo hạt giống, sợ cũng rất khó kết ra cái gì tốt thu hoạch tới. Tuyết trắng nói làm vùng thanh kim bình tĩnh bài phần, gật gật đầu, lau mặt, nói, ngươi nói đúng, thu hoạch được không, cũng không được đầy đủ xem hạt giống như thế nào. Cụ thể cái dạng gì thổ địa loại thứ gì hảo, vẫn là các ngươi này đó lão kỹ năng quân thuộc, nhiều ta cũng không nói. Ta chỉ có thể nói, ở đồng dạng thổ địa, đồng dạng vất vả hạ, ta cho đại gia loại mầm trồng ra đồ vật ở ông trời không loạn nói dỡn tiền đề hạ, thu hoạch đổ vật. Tuyệt đối là muốn so đại gia rửa theo bình thường thủ pháp trồng ra đổ vật nhiều. tuyết trăng tận khả năng đem nói đến nghiêm cần chút, tuy rằng trước mắt trừ bỏ nàng cùng thôn trường ngoại, cũng không người khác ở, bất quá có chút lời nói có thể thuyết minh bạch, vẫn là nói được minh bạch chút mới hảo. Phùng Thanh Kim cũng không phải ngốc tử, mặc dù là cái thôn trường hắn, đối với thổ địa cũng còn là phi thường hiểu biết. Cái gì mà loại cái gì loại, Cái gì loại kết cái gì vật, đây là tất nhiên quy luật. Có thể được đến tuyết trắng như vậy hứa hẹn, Phùng Thanh Kim đã thực vừa lòng, lập tức đáp ứng rồi tuyết trắng thỉnh cầu, đáp ứng đem chuyện này chuyển cáo cho các thôn dân. Hai người đem chi tiết nói tốt sau, Phùng Thanh Kim liền rời đi tuyết trắng ra, mà tuyết trắng còn lại là trở về chính mình nhà ở, cùng Phùng nghiên nghiên nói lên lặng lẽ lời nói. Đến nỗi trong nhà ngoài ngõ sự, có tôn thị cùng lư thị ở. Tuyết Trắng đảo cũng không cần bận việc cái gì. Đảo mắt tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Tuyết Trắng đám người vừa mới ăn qua cơm trưa, Phùng Thanh Kim liền lại lần nữa tới cửa. Nha đầu, hạt giống sự ta cho ngươi vấn an, ngươi xem gì thời điểm bắt đầu thu. Phùng Thanh Kim cả người đều có vẻ rất có tinh thần, đặc biệt là một đôi mắt rất là sáng ngời, vừa thấy chính là có cái gì tin tức tốt. Đối với như vậy kết quả, Tuyết Trắng nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là cười xua xua tay, tiếp đón Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đem đã sớm chuẩn bị tốt trang giấy cùng bút than, cùng với mực đóng dấu đều đem ra. Chương 708 nhà ta mây trắng. Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế. Vừa thấy Tuyết Trắng chuẩn bị đồ vật, Phùng Thanh Kim liền nhịn không được cười. Không nhiều trì hoãn, đem đồ vật trang hảo sau, Tuyết Trắng liền mang theo Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang, đi theo Phùng Thành Kim hướng tới Phùng gia đi đến. Lúc này đây thu hạt giống sự an bài ở vùng gia tiến hành, gần nhất là khoảng cách các thôn dân gia gần một ít, phương tiện những cái đó thượng tuổi các lão nhân lại đây chấn bãi. Lại một cái cũng là bởi vì tuyết trắng ra lúc này ít người, vạn nhất có người sấn loạn nháo sẽ ra chuyện gì tới, tuyết trắng nhưng thật ra không sợ, lại cũng không. Tường tiết nhất số ruột, bạch vũ cùng liễu nghị khang hiện giờ cũng thức không ý tự, tuy nói viết còn không tính đẹp, lại cũng có thể làm được chữ viết rõ ràng. Tuyết Trắng đặc biệt an bài bọn họ hai cái tới viết công văn, gần nhất là cho bọn họ một cái rèn luyện cơ hội, lại một cái cũng là muốn tiếp theo cơ hội này, tới làm người trong thôn biết nhà mình cũng là có có thể chịu đựng được trường hợp Nam Hải Nhi. Thôn trưởng ra phòng ở cùng Tuyết Trắng ra so sánh với, kia tự nhiên là tính tiểu nhân, nhưng ở trong thôn, lại cũng là số một số hai hảo phòng ở. Đơn độc đem một gian xương phòng thu thập ra tới dùng làm ký lục dùng, đảo cũng đủ. Bởi vì Phùng Thanh Kim trước tiên liền đem sự tình đều nói rõ ràng, lúc này có muốn tới bán hạt giống hoặc là đổi loại mầm nhân ra lại đây, cũng không hỏi, trừ bỏ nhìn đến ký lục công văn người là Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang thời điểm ngoài ý muốn hạ ngoại, mặt khắc nhưng thật ra tiến hành đến phi thường thuận lợi. Như vậy một bận việc, chính là một cái tiểu một ngày thời gian, liền cơm chưa đều là ở Phùng Thanh Kim gia đối phó một ngụm. Thẳng đến Thái Dương tây tà, tới bán hạt giống nhân tài thiếu rất nhiều. Hạt giống đều là trải qua thôn trưởng cùng trong thôn vài vị trưởng lão cấp bậc lão nhân, cùng với trong thôn công nhận hoa màu hảo thủ kiểm tra quá, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị người chơi xấu giả dối. Thang đến toàn bộ vội xong rồi, Tuyết Trắng lúc này mới nhịn không được cười nói, ta thật đúng là không nghĩ tới sự tình có thể tiến hành đến như vậy thuận lợi, thế nhưng tất cả đều là đưa tới hảo hạt giống, không một cái hư. Lời này Tuyết Trắng còn nói đến là tình hình thực tế. Dựa theo nàng nguyên lai like thiết tưởng, liền tính không phải tám phần người sẽ lấy hư hạt giống tới cho đủ số đi, nhưng ít nhất cũng đến có cái mấy thành nhân làm như vậy. Nhưng sự thật lại là mỗi một cái làm như vậy, tuy nói cũng có mấy nhà đưa tới hạt giống không coi là đỉnh hảo, lại cũng không phải hoàn toàn không thể dùng cái loại này. Nghe song tuyết trắng nói, Phùng Thanh Kim ngược lại lắc đầu, không phải không ai không đưa tới, mà là đưa tới, không dám móc ra tới. Đó là tuyết Trăng tự nhiên minh bạch phùng thành kim ý tứ trong lời nói cho nên vội vàng theo phùng thành kim nói đối vài vị trưởng lao nói có vài vị trưởng la ở bọn họ tự nhiên không dám đùa bỡn những cái đó ướp tâm tư ha ha ha ngươi này tiểu nha đầu nhưng đừng chọn dễ nghe nói trong đó một vị trưởng lao cười sờ sờ râu lại nhìn bạch vũ đối tuyết Trăng nói mưa nhỏ đứa nhỏ này không tồi a lúc này mới bao lớn tuổi viết tự liền như vậy tinh tế Về sau chính là khó lường. Lời này lập tức khiến cho những người khác cộng mình, mọi người sôi nổi khen Bạch Vũ có tiền đồ, thậm chí có người còn nói ra là cái tú tài công linh tinh nói. Đối với này đó, Tuyết Trắng chỉ là cười xem, cũng không nhiều ngôn, ngược lại là Bạch Vũ tiểu gia hỏa kia rất là cung kính đứng dậy, ôn quyền đối với này đó mới lao ra hỏa không lưng, cảm tạ những người này khích lệ. Như vậy quy củ bộ dáng, tự nhiên là lại lần nữa đưa tới mọi người khen Tuyết Trang thấy mọi người đều khen đến không sai biệt lắm, lúc này mới nói, hôm nay làm các vị trưởng bối đi theo bận việc một ngày, Tuyết Nhi này trong lòng rất là cảm kích. Chỉ là hôm nay buổi tối trở về còn muốn vội vàng xử lý này đó hạt giống, cho nên, cũng không có phương tiện mời các trưởng bối đi Tuyết Nhi trong nhà ăn cơm. Không bằng, liền ma. Phiền thôn trưởng đại thúc nhiều hơn vất vả, đại Tuyết Nhi thỉnh chư vị trưởng bối uống đốn rượu nhạt đi. Đây là tự nhiên. Phùng Thanh Kim lập tức đem lời nói ứng hạ Những người khác nghe xong Vội vàng lắc đầu xua tay Không không không Nơi nào liền dùng đến ăn cơm Chính là một tiểu thiên sự Chúng ta ở nhà cũng là đợi Tới chỗ này ngược lại náo nhiệt Mọi người đều chối từ ăn cơm ăn bài Tuyết trắng cũng không nhiều lắm khuyên Ngược lại là Phùng Thanh Kim nói Các vị cao lương đại bá Tuyết nhi nha đầu này chính là đem rượu Và thức ăn đều chuẩn bị tốt Các ngươi nếu là không lưu lại quay đầu lại ta còn phải làm người đem đồ vật đều cấp nha đầu này đưa trở về. Lan lộn một phen không nói, ta, nay cũng cọ không đến rượu uống. Cho nên các vị coi như là thành toàn ta, lưu lại ăn đốn cơm soàng đi. Phùng thanh kim như vậy cách nói lập tức đưa tới mọi người cười to, tả hữu cũng đều không phải cái gì người ngoài, lại vừa nghe tuyết trắng đã đem ăn uống đều chuẩn bị tốt đưa lại đây, đơn giản liền không hề chối từ, ứng phùng thanh kim mời. Nguyên bản những người này còn muốn lưu bạch vũ cùng nhau, bất quá bạch vũ lại nói viết một ngày tự, thủ đoạn vô cùng đau đớn, phải đi về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mọi người thấy bạch vũ người tiểu, lại xác thật là viết một ngày tự, cũng đều minh bạch hải tử vất vả, sôi nổi gật đầu đồng ý, cũng không nhiều lưu. Cứ như vậy, tuyết trắng sách theo trang hạt giống rổ, cùng bạch vũ, lưu nghị khang cùng nhau, rời đi phùng thanh kim ra, một đường nói nói cười cười hướng tới trong nhà đi đến. Chỉ là còn không đợi đi ra thôn, liền nghe có người gọi lại bọn họ. Tuyết Trắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi cấp lao nương đứng lại. Vừa nghe là mạnh thị thanh âm, Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang đều bị hoảng sợ, theo bản năng đứng lại bước chân. Tuyết Trắng tuy rằng cũng là bị dọa một chút, lại không nghiêm trọng. Hôm nay một ngày cũng chưa thấy Bạch gia nhà cũ người lại đây, Tuyết Trắng liền đoán được Bạch gia nhà cũ người sẽ ở chính mình về nhà trên đường chờ. Quả nhiên, Mạnh Thị xuất hiện, các ngươi hai cái về trước ra đi. Tuyết Trắng thấy này hai cái tiểu gia hỏa sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên là bị Mạnh Thị dọa quá, trong lòng có bóng ma. Không, tỷ tỷ, ta muốn bồi tỷ tỷ. Bạch Vũ Bạch khuôn mặt nhỏ, lại rất là kiên trì lựa chọn lưu lại. Liễu Nghị Khang tuy rằng sắc mặt cũng không tốt, lại cũng đồng dạng còn tỏ vẻ hắn kiên trì. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, Tuyết Trắng trong lòng rất là cảm động, điểm điểm bọn họ chót mũi. Ôn Như nói: "Tiêu Hảo, các ngươi nếu không đi về trước, vậy đứng ở tỷ tỷ phía sau, chuyện khác giao cho tỷ tỷ tới xử lý, biết không?" Ân. Hai cái tiểu gia hỏa đều thực ngoan ngoãn đi tuyết trắng phía sau đứng, mà tuyết trắng đứng lên, cũng đối thượng chính nổi giận đùng đùng hướng tới chính mình đi tới Mạnh thị. "Tuyết trắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, nhà ta mây trắng bị ngươi tàng chỗ nào vậy?" "Mây trắng." Tuyết trắng hơi hơi nhướng mày, Cười như không cười nói, bạch mạnh thị, ngươi có phải hay không tuổi tác lớn, đầu óc không lắm rõ ràng. Ngươi đều nói là nhà ngươi mây trắng, vì sao lại tới hỏi ta nàng rơi xuống. Ngươi không cảm thấy hỏi sai rồi địa phương sao. Phi, Lão Nương còn không biết ngươi cái đồ đê tiện trong lòng tưởng cái gì. Ngươi chạy nhanh nói, mây trắng rốt cuộc bị ngươi tàng chỗ nào vậy. Ngươi nếu là lại không nói, tiểu tâm Lão Nương đem ngươi bẩm báo quan phủ đi. Làng quan lão ra đánh ngươi bản tử. Trưng 709 thấm đồng có chuyện nói. Phúc. Tuyết trắng thành công bị mạnh thị nói chọc cười. Này Lão thái bà trong lòng sợ cùng quan phủ chọc phải quan hệ, liền cho rằng người khác đều cùng nàng giống nhau. Tuyết trắng rất là buồn cười nhìn mạnh thị, bạch mạnh thị, ngươi chạy nhanh đi báo quan, thật sự, chạy nhanh đi. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi chân càng chậm, không kịp, ta đây liền ra tiền tìm chiếc xe bỏ lại đây, đưa ngươi đi chấn trên báo quan. Ngươi xem thế nào? Ngươi, ngươi mạnh thị bị tuyết trắng nói nghẹn họng, nàng vốn tưởng rằng nói ra báo quan, tuyết trắng nên sợ tới mức thẻ ra quần xin tha mới đúng, chính là nha đầu này như thế nào sẽ trái lại phải cho chính mình tìm xe bỏ đi báo quan A. Chẳng lẽ là người này đầu vóc tròn váng? Ngươi cái gì ngươi? Bạch mạnh thị, ta bạch gia cùng các ngươi bạch gia đã sớm không có nửa văn tiền quan hệ, nếu ngươi lại dây dưa không thôi, đến lúc đó không đợi ngươi đi báo quan ta liền trước báo quan, làm huyện thái gia trị các ngươi một nhà cái tự tiện xông vào dân cư tội. tuyết trắng thu hồi cười, lạnh lùng nhìn bạch mạnh thị, đến nỗi ngươi nói ta ẩn giấu nhà các ngươi người, vậy tìm chứng nhân ra tới, chứng minh người này xác thật là ta tàng, lại cầu quan phủ lao ra tới thượng nhà ta tìm một chút, nếu là tìm không thấy, ngươi nhưng đến tưởng cẩn thận, quay đầu lại ta cáo ngươi cái vu cáo, kia nhưng là một cáo một cái chuẩn. bên không nói, này đại lao. Ngươi chính là đốn định rồi. Một tiếng hư lệnh, tuyết trắng tiếp đón hai cái tiểu nhân tiếp tục chiều ra phương hướng đi đến, đến nỗi bạch mạnh thị, giờ phút này đã bị tuyết trắng nói sợ tới mức hai chân nụn ra, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể phản bác ra cái gì tới. Thẳng đến tuyết trắng cùng hai cái tiểu nhân đều đi xa, lúc này mới nghe được phía sau rất xa truyền đến bạch mạnh thị khóc thiên thưởng địa chửi bậy thanh. Bất quá này đó tuyết trắng cũng không để ở trong lòng. Bạch mạnh Thị đừng nói là khóc thiên thường địa, liền tính là khóc đổ trường thành, kia cũng cùng nàng tuyết trắng không có nửa văn tiền quan hệ. Cũng không biết là bị tuyết trắng dọa tới rồi, vẫn là thật sự minh bạch mây trắng biến mất cùng tuyết trắng không quan hệ, tóm lại bạch ra nhà cũ thế nhưng cứ như vậy ngừng nghỉ xuống dưới, ít nhất không lại tiếp tục tìm tuyết trắng phiền toái. Thời gian đảo mắt tới rồi âm lịch tháng chạp 29. Lúc chạm vạng, một trận tiếng vong ngựa đánh vỡ cửa thôn yên lặng. Tam chiếc xe ngựa trước sau vào trường Hà Thôn, thẳng đến tuyết trắng ra. Lúc này sắc trời đã không quá trong sáng, hơn nữa lại là mùa đông, cho nên cửa thôn nhưng thật ra không có gì người đi lại, chờ đến rửa ở tới gần cửa thôn nhân ra phản ứng lại đây, chạy ra xem náo nhiệt gì, lại chỉ có thấy xe ngựa xa xa chạy đi bóng dáng. Các người ba cái nhưng thật ra tiến đến cùng nhau. Tuyết trắng đứng ở công tác gian cửa, nhìn khách nguyệt, Khanh Vân cùng thấm đồng phân biệt lôi kéo một chiếc xe ngựa tiến viện, không khỏi nở nụ cười, có phải hay không ở chấn trên nước hảo cùng nhau trở về. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được cô nương. Khanh Nguyệt cười kéo ra thêm hậu kẹp miên khẩu trang, hôm qua cái chúng ta đến thị trấn thời điểm trời đã tối rồi, trên xe lại trang thu đi lên hoa màu, đưa đến cửa hàng sau, đơn giản liền ở cửa hàng trụ hạ. Hôm nay ban ngày chúng ta đem cửa hàng thu thập một phen, Lại đi thi cháo cửa hàng nhìn nhìn, chờ vội xong lại trở về, liền đến lúc này. Cô nương, ngại nhưng đừng nóng giận a, Ngoài miệng là nói như vậy đừng nóng giận, nhưng nhìn khanh nguyệt biểu tình, như thế nào nhìn đều không giống như là sợ tuyết trắng tức giận bộ dáng. Tuyết trắng hừ cười một tiếng, tiến lên cùng lưu thị cùng nhau đem đại môn quan hảo, lúc này mới giận cười nói, nhà ngươi cô nương ta liền tính là sinh khí lại có thể thế nào. Các ngươi còn có thể làm thời gian chạy ngược sau đó một lần nữa đi một lần hôm nay ban ngày hành trình hảo cô nương ngươi nhưng đừng nói như vậy ngươi một nói như vậy đảo có vẻ chúng ta ba cái không hiểu quy củ đâu khanh Nguyệt xưa nay là ba người dựa nhất sẽ nói cười cho nên lúc này hống tuyết trắng trọng trách tự nhiên mà vậy liền dừng ở nàng trên vai được rồi đừng ba hoa mau chút đem ngựa đều xuyên hảo lại về phòng đi rửa mặt một phen đợi chút đến nhà chính tới ăn cơm tuyết trắng nói xong lại quay đầu trở về công tác gian. Không bao lâu, công tác gian ánh nến tắt, tuyết trắng khoa công tác gian môn, trực tiếp trở về nhà chính. Trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, hơn nữa tuyết trắng không gian sản xuất rau quả, dược liệu, bạch chiếm tề cùng bạch chiêm tải thương thế, nhưng thật ra hảo đến cực nhanh, miệng vết thương đã có rõ ràng kết vẩy, người cũng có thể ngẫu nhiên xuống đất đi lại đi lại. Ngày mai là đêm 30, Hôm nay buổi tối đại gia theo thường lệ là muốn ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một cái là lẫn nhau nhận thức một chút, lại một cái cũng là vì ngày mai mà ghé vào cùng nhau thương lượng đều còn cần chuẩn bị cái gì. Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề đã biết Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân này hai cái nhà hoàng, bất quá muốn nói nhận thức lại vẫn là lần đầu tiên. Cũng may tại đây phía trước, hai bên đều là hiểu biết quá, cho nên trên bàn cơm không khí, cũng chỉ là ở bắt đầu thời điểm phóng không khai hạng. Thực mau liền khôi phục bình thường, nói nói cười cười, thật náo nhiệt. Ăn cơm xong, thấm đồng lưu lại chiếu cố tuyết trắng rửa mặt thu thập. Chờ đến vì tuyết trắng chảy đầu khi, tuyết trắng rốt cuộc nhịn không được, nhìn trong gương thấm đồng ảnh ngược hỏi, Thấm đồng, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Từ vừa mới ăn cơm thời điểm tuyết trắng liền phát hiện, cái này thấm đồng không thích hợp nhì, phi thường không thích hợp nhì. Nguyên bản hôm nay buổi tối tuyết trắng là không cần ba cái hầu hạ. Rốt cuộc đều vất vả vài thiên, không đạo lý lại làm các nàng lại đây tiếp tục vất vả. Nhưng thấm đồng lại kiên trì muốn hầu hạ tuyết trắng nghỉ ngơi, cho nên tuyết trắng liền nhận định, gia hỏa này khẳng định có lời nói muốn lén đối chính mình nói. Cô nương thấm đồng hơi hơi cho mày, do dự hạ, nhìn thoáng qua tuyết trắng, lại thực mau rơi xuống tầm mắt. Được rồi, có nói cái gì liền nói đi. Lúc này nơi này liền hai ta, không người khác ở, ngươi cũng không cần sợ cái gì. Tuyết trắng xoay người, tiếp nhận thấm đồng trong tay cây lược gỗ, ý bảo thấm đồng ngồi xuống nói chuyện, mà nàng còn lại là chính mình vì chính mình trải đầu. Nhìn tuyết trắng một bộ chờ chính mình mở miệng bộ dáng, thấm đồng mày lại lần nữa hơi hơi nhăn lại, nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại tuyết trắng lại truy vấn phía trước nói, Cô nương, hôm nay ở thi cháo lều thời điểm, thấm đồng nghe được một ít về tiểu hầu gia nghe đồn. Ơn! Tuyết trắng trong tay cây lược gỗ một đốn. Ngay sau đó lại khôi phục bình thường trải đi xuống, ngự khí cũng như là thực tùy ý hỏi, cái gì nghe đồn. Thấm đồng hít sâu một hơi, lại dùng phi thường cẩn thận ngự khí nói, thi cháo liều trải qua mấy ngày nay phát triển, quy mô trở nên càng lúc càng lớn, tới dân chạy nạn cũng nhiều rất nhiều. Trong đó có không ít là từ biên thành kia mặt lại đây, nghe nói, biên thành đã bị quân địch vây quanh. Cái gì? Tuyết trắng trong lòng lột bột một chút, sắc mặt đột biến. Vội hỏi nói, này tin tức nhưng là thật. Thấm đồng hơi hơi vẻ mặt đau khổ. lắc đầu, tin tức này hiện tại còn không thể xác định, kia dân chạy nạn từ biên thành một đường chạy nạn đến nơi đây, ít nói cũng đi rồi 2-3 tháng, cho nên này tin tức, có lẽ đã sớm đã là quá hạn. Cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp à. Trưng 710 chung đêm lên núi. Đừng có gấp. Ta không nóng nảy. Ta gấp cái gì a. Tuyết trắng ở trong lòng nhịn không được phun tào như vậy vài câu, nhưng kia cơ hồ sắp đỉnh trệ tim đập, lại làm nàng sắc mặt thấy thế nào đều không giống như là không nóng nảy bộ dáng. Vừa thấy Tuyết trắng như thế, Thấm Đồng một chút liền luống cuống, nàng liền biết không nên nhắc tới Tiểu Hầu gia, nhưng tưởng tượng đến phía trước nàng sở nghe nói những cái đó về cô nương cùng Tiểu Hầu gia sự, Thấm Đồng lại không có biện pháp làm được đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Tuyết trắng bạch mặt. Thấm đồng còn lại là vẻ mặt hối hận. Một hồi lâu công phu, tuyết trắng lúc này mới thở dài, nhẹ giọng nói, không có việc gì, thấm đồng, ngươi làm được thực hảo. Đi về trước nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ. Nhìn sắc mặt đã khôi phục vài phần tuyết trắng, thấm đồng trong lòng nhiều ít vẫn là không yên lòng, chỉ là tuyết trắng cũng đã tự cố đi đến giường đất biên, xúc lên chăn nằm đi vào. Thấm đồng vài lần muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng lại như thế nào đều nói không nên lời rơi vào đường cùng, đành phải im lặng xoay người chuẩn bị rời đi. Liên ở thấm đồng sắp muốn đóng lại cửa phòng khi, lại nghe tuyết trắng thanh âm truyền đến. chuyện này ta đã biết, không có việc gì, chúng ta nên ăn tết vẫn là muốn ăn tết, đừng ảnh hưởng ăn tết hảo tâm tình. là cô nương. thấm đồng tuy rằng vẫn là không yên tâm, bất quá có thể nghe được tuyết trắng nói như vậy, tâm tình của nàng nhiều ít cũng có vài phần nhẹ nhàng. ngoài cửa sổ, đêm dài lộ trạo. Nguyệt hắc phong cao đêm, nhất thấy lang khi, đỉnh gió lạnh, một đường khinh công chạy như bay tuyết trắng, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới mây trắng tiêu tán địa phương. Tuyết trắng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này, trong lòng chỉ là muốn tìm một cái có thể nói một lát lời nói chỗ ngồi, tuy rằng có không gian, nhưng hôm nay trong không gian không có nửa cái sinh vật, ngược lại làm tuyết trắng có một loại càng thêm tịch liêu cảm giác. Mà nơi này, mây trắng tuy rằng tiêu tán, Nhưng ở tuyết trắng xem ra, mây trắng chính là táng thân ở nơi này, cho nên đi vào nơi này sau, chính mình còn có thể cảm giác được hắn tựa hồi như cũ ở. Chỉ là theo khoảng cách kia địa phương càng ngày càng gần, tuyết trắng liền càng thêm cảm giác được không thích hợp nhì, thậm chí có một loại quỷ dị cảm. Hơi nước, phi thường rõ ràng hơi nước, theo tuyết trắng bước chân, trở nên càng thêm dày đặc. Hồ nước Tuyết trắng nhìn trước mắt một mảnh mạo nhiệt khí hồ nước. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Tả hữu nhìn nhìn, xác định nơi này nên là mây trắng tiêu tán địa phương sau, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy sau cổ sống trận lạnh, một loại nói không nên lời khủng bố hương vị quanh quẩn ở bên người. Hảo hảo một ngọn núi thượng, vẫn là tại đây ngày mùa đông, đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước, mạo nhiệt khí, hoàn toàn không kết băng, này quả thực so giảng khủng bố chuyện xưa còn muốn dò người. Theo bản năng lùi lại một bước, đứng vững thân hình sau. Tuyết trắng hít sâu một hơi, bằng phẳng một chút tâm tình, lúc này mới cô nén chủ muôn trốn vào trong không gian xúc động. Bình tĩnh, tuyết trắng, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Như là có tùy thân không gian loại sự tình này ngươi đều đã trải qua, kia còn có cái gì là có thể làm ngươi khẩn trương sợ hãi. Bất quá chính là cái hồ nước sao, khẳng định là nơi này có địa nhiệt linh tinh độ vật, cho nên mới làm băng tuyết hóa khai hình thành hồ nước. Ơn, đối, chính là như vậy. Nhất định là như thế này Tuyết trắng ở trong lòng lặp lại làm tư tưởng xây dựng sau Lúc này mới từ trong không gian điểm một ngọn đèn ra tới Ở ánh nến chiếu xuống Tuyết trắng lúc này mới chú ý tới này Hồ nước diện tích thoạt nhìn cũng không thập phân đại Ước chừng xem Cũng chính là trên dưới 100 tới mét vuông bộ dáng. Mặt nước vững vàng Không thấy nửa điểm dao động Đến nỗi kia hơi nước cũng chỉ là ở trên mặt nước phương mà thôi Hoàn toàn không có muốn tứ tán mà khai bộ dáng. Kia hơi nước giống như là bị thứ gì bao lại giống nhau, liền ở kia cố định phạm vi phiêu tán, như thế quỷ dị bộ dáng, làm tuyết trắng lại lần nữa có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Mây trắng, là ngươi ở đâu? Tuyết trắng đánh bạo đối với hồ nước tiếp đón một tiếng. Từ trong trí nhớ hình ảnh, tuyết trắng có thể xác định hồ nước vị trí vị trí, chính là lúc trước mây trắng biến mất vị trí, cho nên giờ phút này... Tuyết trắng tự nhiên mà vậy đem này hồ nước cùng mây trắng liên hệ ở cùng nhau. Bất quá, mặc dù là nàng đánh bạo hỏi ra thanh, kia hồ nước cũng liền vẫn là nguyên lai like bộ dáng, cũng không có xuất hiện cái gì không thích hợp nhi. Không có đáp lại. Không chỉ là hồ nước không có đáp lại, ngay cả chung quanh đều nghe không thấy nửa điểm tiếng vang. Giữa trời đất này tựa hồ chỉ để lại tuyết trắng một cái vật còn sống giống nhau, an tĩnh đến làm người ra đầu tê dại. Liên ở tuyết trắng đang ở do dự muốn hay không trước xuống núi thời điểm, lại nghe nơi xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hướng tới kia tiếng bước chân nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây một đôi đối màu xanh biếc viên cầu nhấp nháy xuất hiện, không ngừng biến hóa phương vị. Dầm! Lại là một ngụm gian nan nuốt nước miếng động tác, tuyết trắng tâm nháy mắt nhắc tới cổ hồng nhi. Bất quá thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt đầu tiên sợ hãi, đệ nhị mắt quen thuộc, đệ tam mắt. Tuyết trắng liền đã bật cười, hơn nữa bước chân nhẹ nhàng hướng tới những cái đó màu xanh biếc viên cầu đi đến. Bạch liệt, chủ nhân, bạch liệt thanh âm truyền tới tuyết trắng trong đầu, mang theo vài phần không xác định, lại mang theo vài phần hương phấn kinh hỉ. chủ nhân, người rốt cuộc tới. Những cái đó màu xanh biếc viên châu theo bạch liệt thanh âm, nhanh chóng hướng tới tuyết trắng nơi này chạy tới, thức mau, tuyết trắng liền thấy rõ những cái đó viên châu bản thể, đúng là từng con dã lang. Chủ nhân, ngươi nhưng tính ra. Bạch liệt vừa thấy tuyết trắng, rất là hưng phấn, nếu ngươi lại không tới, ta còn nghĩ ngày mai liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Ngày mai là đêm 30, trong thôn người đều phải gác đêm, cho nên, ngày mai các ngươi cũng không thể đi trong thôn, biết không? Tuyết trắng gặp được bạch liệt trở lang, tâm tình cũng trở nên hảo rất nhiều. Bạch liệt gật gật đầu, không lại tiếp tục đi trong thôn đề tài mà là đem đề tài chuyển rời đến nó phi thường quan tâm sự tình đi lên. Đúng rồi, chủ nhân, ta đi tìm ngươi là bởi vì trên núi đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước. Nhắc tới hồ nước, tuyết trắng cũng nhớ tới vừa mới nhìn đến hình ảnh, vội vàng hỏi, cái kia hồ nước là chuyện như thế nào? Cụ thể là khi nào xuất hiện? Bạch liệt thấy tuyết trắng này phản ứng, liền biết tuyết trắng đã xem qua hồ nước, liền đem chính mình cùng bầy sói nhóm phía trước nhìn đến hình ảnh cùng với hai ngày này quan sát đều cùng Tuyết Trắng nói một lần. Nghe Bạch Liệt giảng thuật, Tuyết Trắng mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng mới hỏi nói, này hồ nước trừ bỏ ta và các ngươi bên ngoài, còn có người khác nhìn đến qua sao? Không có. Bạch Liệt trả lời thật sự thông khoái, mấy ngày này ta cùng bầy sói mỗi ngày đều sẽ lại đây kiểm tra một lần, hoàn toàn không có phát hiện mặt khác bất luận kẻ nào tung tích, thậm chí liền động vật bóng dáng đều chưa từng gặp qua. Vậy là tốt rồi. Tuyết Trắng theo bản năng nói như vậy một câu, thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra. Biết giọng nói rơi xuống, Tuyết Trắng mới phản ứng lại đây nàng phản ứng có bao nhiêu kỳ quái. Giờ này khắc này, Tuyết Trắng mới phát hiện nàng thế nhưng không nghĩ để cho người khác biết này hồ nước tồn tại. Chương 711 Sương Mụ Chủ nhân, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn chúng ta vẫn luôn thủ hồ nước sao? Bạch liệt vấn đề làm Tuyết Trắng khe như mày, lâm vào tới rồi trầm tư giữa. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Tuyết Trắng lấy lại tinh thần, vội vàng làm dã lang chạm hảo đội, sau đó một cái lắc mình, mang theo bầy sói vào không gian. Thừa dịp bầy sói ở trong không gian ăn trái cây công phu, Tuyết Trắng ngồi ở một bên một lần nữa suy xét nổi lên về hồ nước sự. Đột nhiên xuất hiện hồ nước, còn có bạch liệt phát hiện hồ nước thời gian, đều làm Tuyết Trắng cùng thi cháo liều liên hệ ở cùng nhau. Nói không rõ vì cái gì. Tuyết Trắng chính là cảm giác thi cháo lều cùng hồ nước xuất hiện, có mật không thể phân quan hệ. Cùng với Bạch Liệt vừa mới nói hồ nước diện tích, cùng chính mình vừa mới nhìn đến hồ nước diện tích, trong đó biến hóa, càng là làm Tuyết Trắng ẩn ẩn có một loại nói không nên lời an ý tới. Chỉ là ý nghĩ như vậy ở xuất hiện một chút mặt mày sau, giống như là lâm vào tới rồi ngõ cụt giống nhau. Vô luận Tuyết Trắng nghĩ như thế nào, đều không có biện pháp lại nghĩ ra khác cái gì tới. Cuối cùng đơn giản tiếp đón đã ăn uống no đủ dã lang tụ tập ở bên nhau. Nay hồ nước hiện tại không có phương tiện làm những người khác xem ra, các người gần nhất liền vất vả chút, tận khả năng đem này hồ nước bảo vệ tốt, ta sẽ nỗ lực ở ngắn nhất thời gian tìm được nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Đây là tuyết trắng trước mắt mới thôi cuối cùng quyết định. Hồ nước vị trí vị trí là mây trắng tiêu tán địa phương, từ cá nhân cảm tình góc độ xuất phát. Tuyết trắng là thật sự không muốn lại có người khác tới quấy rầy mây trắng nơi làm tổ. Tốt nhất biện pháp giải quyết, tự nhiên là đêm này một mảnh thổ địa đều mua tới. Chỉ là nếu muốn mua đất, cũng không có khả năng chỉ mua hồ nước phụ cận thổ địa. Nếu không thực dễ dàng bị người nhìn ra tới cái gì không thích hợp nhi. Cho nên muốn mua, tốt nhất chính là mua một ngọn núi. Chỉ là hiện giờ tuyết trắng trong tay nhưng không có như vậy nhiều dư phú tiền tới làm chuyện này. Như thế xem ra. Tuyết Trăng trước mắt quan trọng nhất sự, chính là kiếm tiền, kiếm tiền, lại kiếm tiền, khác không nói, cũng muốn trước đêm này một mảnh thanh sân mua, lại làm người đem hồ nước phụ cận vị trí phong tỏa lên, như vậy, mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm sẽ không có tạp vụ người tới quấy rầy mây trắng an bình. Tuyết Trăng cũng không biết chính mình làm như vậy có phải hay không chính xác, nhưng lúc này đây, nàng quyết định nghe theo chính mình tâm ý. Cùng dã lang nhóm công đạo hảo những việc này. Tuyết trắng đem mặt khác dã lang đều đưa ra không gian, lại đem bạch liệt lưu lại hai. Chủ nhân, ngươi tìm ta có việc. Bạch liệt hiện tại kêu chủ nhân kêu đến đặc biệt thuần miệng, hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, gật gật đầu, nghị sơ hạ, lúc này mới nói, Bạch liệt, ta hỏi ngươi, nếu làm ngươi chở ta đi biên thành, nhanh nhất ngươi có thể ở bao lâu thời gian đổi tới. Đi biên thành. Bạch liệt ngẩn ra, dừng một chút. Lúc này mới hỏi, chủ nhân, biên thành ta không đi qua, bất quá nếu là đi ta nguyên lai like quê quán, ngày cũng không ngừng nghỉ nói, như thế nào cũng muốn gần một tháng đi. Không cần ngươi ngày đêm không ngừng nghỉ, sẽ chỉ làm ngươi ở ta chịu đựng không nổi thời điểm trở ta xuất phát. Mặt khác, đi biên thành trên đường, muốn so hồi ngươi quê quán lộ hảo tẩu. Nửa tháng, không sai biệt lắm đi. Bạch Liệt cũng không phải thập phần xác định cấp ra như vậy đáp án. Tuyết Trắng nghe xong gật gật đầu, nói, hành, chờ thêm năm, ngươi tìm bốn thất lang ra tới giao cho ta, ta muốn đi biên thành. Không cần ta. Bạch Liệt rất là ngoài ý muốn nhìn Tuyết Trắng, đồng thời cũng thực khó hiểu. Ân, ngươi muốn lưu lại chiếu cố nơi này. Tuyết Trắng gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, tại đây phiến núi rừng, hôn mê ta đã từng nhất quan trọng người nhà, cho nên, ở ta không ở nơi này nhật tử, ngươi muốn thay ta hảo hảo bảo hộ hắn. Bảo hộ hắn này cuối cùng an bình. Bạch Liệt cùng Khác Giã Lang bất đồng, vừa nghe lời này, nó liền minh bạch Tuyết Trắng nói chính là ai. Tuy rằng không thể bồi ở chủ nhân bên người, cảm giác này thực khó chịu, nhưng nếu là vì bảo hộ chủ nhân quan trọng nhất thân nhân, như vậy, Bạch Liệt liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì câu ván hận. Cụ thể chi tiết Tuyết Trắng cũng không có nhắc tới, chỉ dặn dò Bạch Liệt ngày mai muốn mang theo Giã Lang canh giữ ở trên núi. Rốt cuộc Ngày mai trong thôn mặt khó bảo toàn sẽ không có nạ pháo trúc, vạn nhất kinh ngạc này đó dã lang, kia đã có thể không hảo. Nhìn theo dã lang đàn rời đi sau, tuyết trắng một lần nữa về tới hồ nước biên, đứng ở khoảng cách thủy biên có thể có không đến 3 mét xa vị trí, nhìn kia một mảnh bình tĩnh mặt nước, tuyết trắng trong lòng, đã không còn là phía trước như vậy khẩn trương sợ hãi, tương phản, giờ phút này nàng thực bình thản, bình thản tựa như là thấy được một cái phi thường quen thuộc lão bằng hưu giống nhau. Mây trắng đại ca, này một mảnh hồ nước, là ngươi để lại cho ta lễ vật, đúng không? Yên tâm đi. Chờ đến sơn ấm hoa khai hết sức, ta liền sẽ ở chỗ này, vì ngươi lập một tòa mộ trôn quần áo và di vật. Về sau, chỉ cần ta tuyết trắng còn sống trên đời một ngày, liền sẽ không quên vì ngươi phụng dưỡng pháo hoa. Về sau, mặc dù là ta tiêu, thất ở trên thế gian này, cũng sẽ làm con của ta tôn hậu đại, tiếp tục vì ngươi phụng dưỡng pháo hoa. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện ngươi có thể thật sự biến thành ta thân đại ca, chân chính có thể bảo hộ ta cái này muội muội cả đời. Tuyết trắng nói, khoe miệng hơi hơi nhết lên, một mặt cười, cứ như vậy xuất hiện ở nàng trên mặt, chỉ là cặp kia trong mắt, lại là chảy xuống nóng bỏng nước mắt. Nguyên bản vây ở trên mặt nước hơi nước như là bị thứ gì sẽ rách một cái khẩu tử dường như, một trụ xương trắng. Cứ như vậy phiêu hương tuyết trắng, quanh quần ở bên người nàng, giống như là một cái đại ca ca, đang ở mở ra cánh tay hắn, ôm lấy hắn yêu nhất muội muội giống nhau. Âm lịch 30 sáng sớm, một mảnh sương ngủ, chẳng qua là 10 mét tải hữu xa khoảng cách, mọi người liền rất khó thấy rõ ràng đối diện người bộ dáng tuyết nhất, sao còn gặp gỡ như vậy thời tiết lạc? Cũng không phải là, nay chẳng lẽ là ông trời muốn nói cho chúng ta gì đi? Đừng nói hiệu nói vượng, tiếp nhất. Đều tưởng điểm nhi tốt, chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút Thôn giếng nước bên cạnh, múc nước phụ nhân nhóm một bên tán gấu Một bên lẫn nhau hỗ trợ để thủy Nay tất nhất, ai đều không nghĩ rơi vào giếng nước đi Tuyết trắng tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ sương mù như cũ không có tàng ra Nguyên bản hẳn là tươi đẹp dương quang Giờ phút này cũng có vẻ sương mù tao tao Làm người không cảm giác được cái gì ấm áp Ngoài cửa sổ trong viện Vang bạch vũ bọn họ ba cái tiểu tử vô tâm không phổi tiếng cười, trung gian thường thường sẽ có tôn thị hoặc là lư thị nhắc nhở, ý bảo bọn họ không cần đánh thức tuyết trắng. Tuy rằng thời tiết không tốt, nhưng, tuyết trắng tâm tình lại trở nên hảo rất nhiều. Này sương mù là như thế nào tới, tuyết trắng nhiều ít đều có thể đoán được một ít. Đêm qua nàng từ dưới chân núi xuống dưới thời điểm, kia hồ nước thượng sương mù liền đi theo chính mình xuống núi, mai cho đến chính mình dập tắt ngọn nến. Tia sương mù cũng như cũ không có tăng ra, ngược lại có tăng thêm su thế. Trải qua này sau nửa đêm thời gian, sương mù sẽ biến thành như bây giờ, tuyết trắng đảo cũng không ngoài ý muốn. Mặc xong rồi quần áo, tuyết trắng lúc này mới ra nhà ở, đứng ở trong viện, nhìn đang ở sương mù trùng, ở rời xa chạy nhảy cười đùa ba cái tiểu tử, ra tiếng hô, bạch vũ, khá giả, tiểu cương, các ngươi lại đây. Trưng 712 bành giá huynh đệ đến phóng, vừa nghe tuyết trắng thanh âm ba cái tiểu tử vội vàng kêu hướng tới tuyết trắng phương hướng chạy tới tỷ tỷ ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh mau xem này sương mù có phải hay không đặc biệt giống tiên cảnh bạch vũ hương phấn lôi kéo tuyết trắng tay mặt khác một con tay nhỏ còn lại là ở trong không khí huy tới huy đi hương phấn đến không được tỷ tỷ là chúng ta đánh thức ngươi sao liễu nghị khang chú ý trọng điểm hiển nhiên không phải sương mù ngược lại là tuyết trắng rốt cuộc Vừa mới Tôn Thị cùng Lư Thị đều nhắc nhở bọn họ không cần đánh thức Tuyết Trắng. Bạch Cương đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn Tuyết Trắng, đại tỷ là ta không thấy hảo bọn đệ đệ, ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Không có. Tuyết Trắng cười lắc đầu, các ngươi đều thường hoàn, hôm nay là 30, các ngươi cũng không cần giống ngày thường như vậy vất vả đọc sách luyện công, chỉ lo chơi đến vui vẻ. Chỉ một chút, muốn nhiều chú ý an toàn, biết không? Vừa nghe Tuyết Trắng cũng không có muốn trách cứ bọn họ ba cái ý tứ, này ba người trên mặt lập tức lộ ra càng thêm vui vẻ biểu tình. Tuyết Trắng xua xua tay, ý bảo bọn họ đi chơi, mà nàng chính mình còn lại là đi phòng bếp, thấy bên trong ở vội chính là thấm Đồng cùng Khanh Nguyệt, liền lui ra tới. Quay người lại, mới thấy Khanh Vân ôm sải đã đi tới, vừa thấy Tuyết Trắng, Khanh Vân lập tức hô, "Cô nương sớm." "Ừm, sớm." Tuyết Trắng gật gật đầu, tránh ra lộ sau lại hỏi, Tiểu trái cây bọn họ đâu, La còn không có lên, vẫn là như thế nào. Tiểu trái cây cùng tiểu quả lê đã sớm tỉnh, chỉ là sáng sớm liền đi ra ngoài, chỉ nói buổi chiều sẽ trở về. Tiểu đào nhi hẳn là còn ở ngủ, tiểu hạt dưa đang xem nàng. Đi ra ngoài. Tuyết trắng vừa nghe tiểu trái cây mang theo tiểu quả lê đi ra ngoài, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này sáng sớm thượng, lại có lớn như vậy sưng ngủ, hai người bọn họ đi làm gì. Nô tỳ cũng hỏi, nhưng kia hai tiểu tử lại như thế nào đều không nói, bất quá Nô tỳ dặn dò quá bọn họ, nhất định phải chú ý an toàn. Khanh Vân đem xài đặt ở phòng bếp trong một góc, quay người lại, lại đối Tuyết Trắng nói, buổi sáng thời điểm bọn họ đi sớm, Nô tỳ cũng chỉ tới kịp cho bọn hắn trăng ấy. Cái trứng gà, nghĩ đến cũng sẽ không bị đói. Nga! Tuyết Trắng gật gật đầu, không nói thêm nữa khác, ý bảo Khanh Vân mấy người tiếp tục vội mà nàng còn lại là trực tiếp đi tiểu đảo nhi phòng. Vào phòng, sương mụ không hề ảnh hưởng tâm mắt, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới kia tiểu hạt dưa nhưng thật ra lại đây nhìn tiểu đảo nhi, bất quá mới 6-7 tuổi đại tiểu hạt dưa, lúc này cũng đã sớm từ nhìn biến thành cùng y y ngã vào một bên, đi theo tiểu đảo nhi cùng nhau hô hô ngủ nhiều. Bất quá mới mấy ngày công phu, này hai cái tiểu nhân cũng rất khó lập tức dương béo, bất quá nhìn bọn họ ngủ đến an ổn tuyết trắng nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra. Này huynh mội mấy cái đối chính mình nhưng thật ra trung tâm, phàm là phát hiện điểm nhi cái gì ăn ngon thú vị, cái thứ nhất nghĩ đến luôn là chính mình, cho nên lúc này đối bọn họ mấy cái hảo, tuyết trắng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Theo ngày càng lên càng cao, sương mù rốt cuộc chậm rãi tan đi, chỉ là đường sương mù tán đến chân núi sau, lại là như thế nào đều không giảm nửa phần. Rất xa, là có thể nhìn đến núi lớn bị sương mù hoàn toàn bao phủ, bằng thêm vài phần tiên khí quanh quần mỹ cảm. Tuyết trắng nhìn kia hình ảnh, trong lòng không khỏi không nhịn được mà bật cười. Tuy rằng loại này hình ảnh kết hợp đêm qua trường hợp, sẽ làm người có một loại nói không nên lời sờn tóc gây tới, nhưng tuyết trắng lại trong lòng chỉ có một loại thân cận cảm giác. Ở nàng xem ra, đây là mây trắng ở dùng hắn phương thức vì chính mình bảo hộ này một mảnh núi lớn. Cùng lúc đó, Tuyết Trắng cũng càng thêm xác định muốn nỗ lực kiếm tiền, mua này một mảnh thanh sơn quyết tâm. Tiểu hạt dưa cùng tiểu đào nhi tỉnh lại sau liền chạy đến phòng bếp muốn hỗ trợ, cuối cùng vẫn là thấm đồng gọi tới bạch vũ ba người, lúc này mới làm kia ba cái tiểu tử, mang theo này tiểu hai anh em rời đi phòng bếp. Mau đến chính ngọ khi, Lư Thị cùng Tôn Thị sôi nổi tiếp đón tiểu hạt dưa cùng tiểu đào nhi đi các nàng từng người phòng, chờ này hai cái tiểu gia hỏa tái xuất hiện khi. Một đám khuôn mặt nhỏ thượng đều là đỏ bừng, kia tươi cười như là như thế nào tàng đều tàng không được, vừa thấy chính là gặp đặc biệt vui vẻ chuyện này. Đối với này đó, tuyết trắng tự nhiên đều là biết đến. Sớm tại thu lưu tiểu trái cây huynh muội bốn người sau, Tôn Thị cùng Lưu Thị liền tự phát bắt đầu vì này huynh muội bốn người làm quần áo mới. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở thời điểm này đêm này huynh muội bốn người quần áo mới đều làm ra tới. Từ trong ra ngoài tất cả đều là quần áo mới, ngay cả giày vớ đều là các nàng chị em dâu hai từng đường kim mũi chỉ khâu và ra tới, thực đuổi, lại không thấy nửa điểm có lệ. Bởi vì đại ca tiểu trái cây cùng nhị ca tiểu quả lê đều không ở quan hệ, cơm trưa thời điểm, tiểu hạt dưa cùng tiểu đào nhi đều bị gọi tới cùng tuyết trắng đám người một bàn dùng cơm. Rốt cuộc là tiểu hài tử, chơi tính lớn chút, mới bất quá một bữa cơm công phu. Này hai cái tiểu nhân liền cùng bạch vũ bọn họ tàm quan hệ thân thiện lên, chờ ăn cơm xong, này mấy cái tiểu nhân càng là ở sân chơi khai, lại là chạy lại là nhảy, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy náo nhiệt. Này hơi hơi ngả về tây khi, này năm cái tiểu nhân mới bị Tôn Thị cùng Lư Thị tiếp đón trở về từng người phòng ngủ chưa. Hôm nay buổi tối dù sao cũng là muốn gác đêm, cho nên Tôn Thị cùng Lư Thị cũng đều bồi từng người nam nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi ba cái nha hoàn ở đem phòng bếp thu thập thỏa đáng sau, cũng trở về phòng. Toàn bộ trong viện, cuối cùng dư lại thanh tỉnh người, ngược lại biến thành tuyết trắng một cái. Hôm qua buổi tối ngủ đến vãn, thức dậy cũng liền vãn, lúc này tự nhiên là nửa điểm buồn ngủ đều không có. Vừa vặn tuyết trắng hôm nay lại không nghĩ đi công tác gian bận việc, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đi phòng bếp, vì cơm chiều làm chuẩn bị. Nào từng tưởng vừa mới vào phòng bếp, liền nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa, Vốn tưởng rằng là tiểu trái cây bọn họ ca hai đã trở lại, nhưng chờ mở cửa, tuyết trắng lại không khỏi bị trước mắt hình ảnh hoảng sợ. Bành, bành nhị ca. Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn nhìn ngoài cửa tuổi trẻ nam tử, có lẽ là vào đông ăn mặc nhiều quan hệ, đối phương dáng người thoạt nhìn nhưng thật ra so ngày mùa hè thấy được muôn tráng một ít, hai má đỏ bừng đỏ bừng, đánh giá nếu bị gió lạnh tuổi. Tới không phải người khác, đúng là rửa sơn thôn đủ rượu nhân ra, bành hạo. Chỉ thấy bành hạo cười gật gật đầu, phía sau trưởng xe bỏ bành đại thành còn lại là hắc hắc đi theo ngây ngô cười. Bành đại ca, bành đại ca, các ngươi sao lại đây? Tuyết trắng vội vàng sơn những người, làm này hai người nắm xe bỏ vào sân. Bạch cô nương, đây là năm nay nhưỡng rượu trái cây, vốn định phía trước liền cho ngươi đưa lại đây, nhưng năm trước trong nhà vội, không đào ra công phu. Hôm nay 30, nghĩ đưa tới làm ngươi liếm thử mới mẻ. Thuận tiện nhìn xem này hương vị như chính. Bành hạo giúp đỡ bành đại thành đem xe bò buộc hảo sau, lúc này mới sốc lên cái ở ngưu xe đẩy tay thượng một tầng chăn, lộ ra cao hơn nửa người hắc cái bình. Tuy nói chợt vừa thấy bành hạo, tuyết trắng trong lòng sát thật rất ngoài ý muốn, bất quá ở nhìn đến kia dùng chăn che lại cao cao xe bò sau, nàng cũng liền minh bạch bành gia huynh đệ hai lúc này đến từ ra nguyên nhân. Trưng 713 các ca ca không cần bọn họ, Cho nên nghe xong bành hạo sau khi giải thích, tuyết trắng cười gật gật đầu, tiếp đó này huynh đệ hai người tiến chính sảnh nghỉ ngơi, mà nàng còn lại là đi phòng bếp chuẩn bị nước trà. Cô nương, nô tỳ đến đây đi. Khanh vân xưa nay là cái cảnh giác, cho nên thực mau liền chạy tới hỗ trợ. Tuyết trắng trong lòng nhớ thương rượu trái cây sự, tự nhiên bất hòa khanh vân khách khí. Vừa thấy tuyết trắng tiến vào, bành hạo vội vàng giới thiệu nổi lên lần này đưa tới rượu trái cây. Lần này là dùng trong núi trái cây làm rượu trái cây, ta lo lắng khai phong sẽ ảnh hưởng mùi rượu, cho nên cũng chưa kịp chính mình nếm thử liền cho ngươi đưa lại đây. Bạch cô nương, nếu là lần này làm được không tốt, ngươi nhưng đừng nóng giận. a ha ha, ta có thể nếm đến này đệ nhất khẩu, bản thân chính là kiện thực vinh quang sự, nơi nào còn có thể lo lắng sinh khí. Tuyết trắng cười cười, cũng không đợi bành ra huynh đệ hai người mở miệng liền tự cố đi thân thủ khai một vò tử rượu trái cây. đương đem bùn phong trừ ra, lại đi phong đàn dùng giấy dầu, một cổ tử ngọt hương mùi rượu xông vào mũi. Đối với trong núi trái cây, tuyết trắng cũng không thể toàn bộ đều biết được, bất quá liền hướng về phía này phát múi mùi hương, nàng cũng đã có thể xác định này rượu nhất định không phải phàm vật. Phẩm rượu cái ly là lưu ly làm, trong suốt độ cực cao, một chén rượu ngã xuống đi, xuyên thấu qua lưu ly ly. Chiết xạ ra nhàn nhạt kim hoàng sắc. Rượu quải ly, phảng phất giống như lưu động ánh huỳnh quang, Thuật nhìn cực kỳ xinh đẹp. "Này rượu, nhìn thật xinh đẹp." Tuyết Trắng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Nguyên bản nàng cho rằng này rượu trái cây không phải hồng chính là tím, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhượng ra kim hoàng sắc tới. Nghe được Tuyết Trắng tán thưởng, Bành Hạo có chút mặt nhiệt nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, bất quá kia liếc mắt một cái xem đến cực nhanh. Cơ hội chỉ là chớp mắt công phu. Bành hạo liền đem tầm mắt một lần nữa dừng ở kia chén rượu thượng. Nói đến cũng là kỳ quái. Làm này rượu trái cây vốn là màu trắng. Không nghĩ tới làm được rượu nhưng thật ra. Biến thành như vậy nhan sắc. Nghĩ đến hẳn là thả đường quan hệ. Ơn, có khả năng. Tuyết trắng gật gật đầu. Xoay chuyển chén rượu. Lúc này mới đem chén rượu đưa đến mùi hạ tinh tế nghe nghe. Cùng vừa mới khai phong khi người được hương vị cơ bản giống nhau. Chẳng qua như vậy gần gối tế ngay sau, rượu trái cây khí vị không bằng vừa mới như vậy thơm ngọt, nhiều một loại nói không nên lời thanh đạm, không chỉ có không có làm người cảm thấy thất vọng, ngược lại làm người càng thêm thích nải rượu hương khí. Nhập hầu, chật một chút là chua ngọt kẹp mùi rượu hương vị, nhập hầu, hương vị như cũ, chỉ là không có quá mức nùng liệt tay đầu, ngược lại chua ngọt ngon miệng, đảo như là ăn tới rồi nào đó làm người khai vị trái cây. Loại rượu này. Nếu là cho nguyện ý uống rượu người uống, sợ là không có gì lực hấp dẫn, nhưng là đối với những cái đó tiểu lượng không tốt, hoặc là nữ tử uống nói, lại là tuyệt hảo lựa chọn. Này rượu không tồi, bất quá ngọt độ nhưng thật ra có thể lại hàng một hàng. Tuyết trắng cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị. Tuy nói nàng thích này mùi rượu, nhưng lại không thể phủ nhận, này rượu sắc thật có chút ngọt, nếu là vị ngọt lại hàng một ít, hương vị hẳn là sẽ so hiện tại càng tốt. Bành hạo nghe xong. Vội vàng cầm lấy một bên không chảy đến rượu, cũng thịnh một ít cái miệng nhỏ nếm nếm, thế phẩm lúc sau, lúc này mới gật gật đầu, đồng ý tuyết trắng cách nói, sắc thật là ngọt chút, nói như vậy, này cái bình hương vị, hẳn là sẽ càng tốt một ít. Nói, bành hạo khai mặt khác một vào rượu, lại cầm lấy một con không cái ly, vì tuyết trắng đổ một ngụm, ý bảo tuyết trắng nhấm nháp, nếm thử làm tân rượu, xứng so, thời gian đều là đang sở tác trung tiến hành. Bành hạo chế rượu càng là như thế. Cho nên nghe được bành hạo nói bên cạnh bình rượu hương vị càng tốt, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại thừa dịp bành hạo rót rượu công phu, dùng nước trong xuất khẩu, lúc này mới một lần nữa nhóm nháp. Đệ nhị đàn vị, rõ ràng muốn so đệ nhất đàn càng thêm hảo. Bất quá với hảo, cũng chỉ là toan vị cùng sáp vị nhiều chút, như thế làm tuyết trắng nhớ tới đã từng uống qua làm hồng. Chỉ là này hủ rượu trái cây rõ ràng không phải quả nho, Cho nên hương vị thượng, cùng làm hồng lại có chút khác nhau. Không thể phủ nhận, này hai loại vị mỗi người mỗi vẻ, chỉ là tuyết trắng càng thêm thích chua xót nhiều một ít hương vị. Trừ bỏ này hai đàn ngoại, còn có hai đàn, đều là dùng cùng loại trái cây dựa theo bất đồng tỷ lệ nhượng ra tới rượu trái cây. Như vậy tân niên lễ vật, tuyết trắng tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Bành ra huynh đệ hai cũng không ở lâu, thấy tuyết trắng vừa lòng rượu trái cây vị. Lại từ miệng nàng nghe được một ít kiến nghị, này hai người liền khua xe bỏ đi trở về. Dù sao cũng là đại niên 30, tổng không hảo trở về đến quá muộn. Tiến đi bành ra huynh đệ, tuyết trắng liền vội vàng đem rượu trái cây chuyển ra tới một ít, chuẩn bị buổi tối ăn Tết thời điểm cho đại gia uống thượng. Cùng năm trước giống nhau, Lê Gia cha con hai vẫn là sẽ đến tuyết trắng trong nhà ăn Tết, hơn nữa như thành bà, cho nên này rượu tất nhiên là muốn chuẩn bị. Bận việc hảo này đó. Ngày cũng càng thêm ngả về Tây. Lư thị cùng tôn thị đều từ từng người phòng ra tới, tiếp đón bắt đầu vì buổi tối cơm tất nhiên làm chuẩn bị. Lại nói tiếp nấu cơm cũng không phải tuyết trắng cường hạng, chẳng qua là ý tưởng nhiều một ít, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, những người khác cũng đều nhiều ít từ tuyết trắng nơi đó học được một ít nấu cơm kỹ xảo, cho nên năm nay cơm tất nhiên, tuyết trắng nhưng thật ra không lại tính toán đậu thủ. Từ trong phòng bếp nhìn một vòng ra tới tuyết trắng, đang định tiêu bạch vũ đám người cùng nàng cùng đi tìm lê thụy cha con hai ai ngờ lại nghe tiểu đào nhi trong phòng truyền đến một trận dồi dĩ tiếng khóc nếu không phải tuyết trắng thính lực đã tăng lên không ít thật đúng là không thấy được có thể nghe thấy nảy tiếng khóc đẩy cửa mà vào lại thấy tiểu hạt dưa chính một tay che lại miệng mình mặt khác một bàn tay che lại tiểu đào nhi miệng hai cái tiểu gia hỏa đều là ô ô khóc các ngươi hai cái đây là sao sao còn khóc thượng đâu Tuyết trắng vừa thấy này hai hài tử bộ dáng trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên vì này hai đứa nhỏ kiểm tra thân thể. Vốn tưởng rằng này hai hài tử là thân thể không thoải mái, nào từng tưởng tiểu đào nhi miệng ở không có tiểu hạt dưa tay che lại sau, lập tức một bên khóc một bên nói, tỷ tỷ tỷ đại, đại ca cùng, cùng nhị ca, còn, còn không có trở về, hán, bọn họ có phải hay không không, không cần tiểu đào nhi cùng tăm ca bị tiểu đào nhi như vậy vừa nói tuyết trắng lúc này mới ý thức được tiểu trái cây cùng tiểu quả lê từ khi buổi sáng ra cửa sau tới rồi lúc này còn không có trở về trong lòng nhịn không được đi theo lo lắng lên bất quá mặt ngoài tuyết trắng lại nhẹ nhàng thuận thuận hai đứa nhỏ bối ôn nhu nói đại ca cùng nhị ca như thế nào sẽ không cần các ngươi hai cái đâu tiểu đào nhi cùng tiểu hạt dưa như vậy ngoan hài tử bọn họ khẳng định liên tiếp không cần của các ngươi các ngươi ngoan ngoãn đi tẩy Mắt, sau đó đi theo đại ca ca nhóm đi chơi, tỷ tỷ này liền đi tìm các ngươi đại ca cùng nhị ca, được không? Thật, thật vậy chăng? Tiểu Đào Nhi nước mắt còn ở không được lưu, bất quá kia trong mắt hy vọng lại là như vậy rõ ràng. Ân, đương nhiên là thật sự. Tuyết trắng sờ sờ tiểu Đào Nhi khuôn mặt, vì nàng xoa xoa nước mắt, hảo, mau đi rửa mặt đi. Bằng không liền biến thành tiểu hoa miêu. Chương 714 Khanh Vân áp lực Giàn xếp hảo này hai cái tiểu nhân, tuyết trắng lại phân phó bạch vũ cùng bạch cương đi chuẩn bị nước ấm, lại làm liễu nghị khang ở trong phòng nhìn này hai cái tiểu nhân, mà nàng còn lại là bước nhanh đi phòng bếp, trực tiếp đem khanh vân đều ra tới. Không bao lâu, tuyết trắng cùng khanh vân liền một trước một sau, ra đại môn. Mấy cái hài tử thấy, còn tưởng rằng tuyết trắng cùng khanh vân là đi mời người, cũng không nghĩ nhiều, đến nỗi những người khác không thấy được một màn này. Tự nhiên cũng liền không biết đã xảy ra cái gì. Theo đường núi hướng tới trong núi phương hướng chạy đến, Khanh Vân cùng Tuyết Trắng đều vẫn là dựa vào hai cái đùi bước nhanh lên đường, cũng không có dùng ra khinh công tới. Thang đến khoảng cách thôn xa một ít, Khanh Vân lúc này mới nói, "Cô nương, ta đi tìm kia hai đứa nhỏ là được, đường núi không dễ đi, ta khinh công mau một ít." Khanh Vân nhưng thật ra biết Tuyết Trắng cũng sẽ khinh công, bất quá phía trước nhìn Tuyết Trắng dùng khinh công bộ dáng, Hiển nhiên chỉ là cái nhập môn giai đoạn, muốn dùng như vậy khinh công lên đường, sợ là sẽ phi thường vất vả, hơn nữa, còn sẽ kéo giải chính mình tốc độ. Không quan hệ, ngươi chỉ lo dẫm khinh công đi, ta khẳng định có thể cùng được với ngươi. Tuyết trắng hoàn toàn không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ. Cái này tiểu trái cây cùng tiểu quả lê, nàng là khẳng định muốn đích thân tìm trở về. Sớm tại ba ngày trước, tiểu trái cây liền cùng tuyết trắng ký kết bán minh khế. Tuy rằng tuyết trắng cũng không muốn dùng như vậy phương thức làm tiểu trái cây vì chính mình thủ công, bất quá tiểu trái cây lại phi thường kiên trì. Cuối cùng tuyết trắng cũng là nhìn đến tiểu trái cây cùng kia ba cái tiểu nhân quá đáng thương, lúc này mới đáp ứng rồi tiểu trái cây thỉnh cầu, từ tiểu trái cây cùng tiểu quả lê ký bán minh khế.